Càng tới gần bờ sông, sương đen càng lúc càng mở nhạt. Chúng yêu xuyên thấu qua màu đen sương mù, nhìn đến cách đó không xa bờ sông, vui sướng mà kêu lên. Thú giống hết đợt này đến đợt khác, làm trăm quỷ lui tránh. Hoàng tiên chậm gì gì từ ghế dựa đứng lên, đôi tay phụ ở sau người, nhìn về phía bờ sông, thấy chỗ đó nhất phái bình tĩnh, không có tiên môn người thủ, nhìn không được cười cười, trên mặt nhăn tử tệ ở bên nhau, khó nén vui mừng. Lao tổ, lao tổ một con tiểu trốn nói. Xem ra nhân loại tu sĩ cũng không có gì ghê gớm sao, bên bờ một người đều không có, phía trước đại vương nói nhân loại tâm cơ thâm trầm, đáng sợ đến cực điểm, hiện tại xem, đều là tủng yêu nghe nói thôi. Một khắc chỉ chôn nói, đúng vậy, chờ chúng ta lên bờ, cả nhân gian đều sẽ vì này run rẩy. Hoàng Tiên ho khan hai tiếng, che lại nét lên môi, "Điệu thấp, điệu thấp, không biết con nhím cùng lão thử hiện tại lên bờ không có, không thể so chúng nó chậm, làm chúng nó chê cười." liền ở yêu binh sắp cập bờ hết sức màu đen trên mặt nước đột nhiên đằng khởi kim sắc phù văn tiểu chôn hoàng sợ nói đây là cái gì ta như thế nào không động đậy nổi hoàng tiên là vây trận tiểu chôn nhóm hoàng sợ mà dị rầm bị nhốt ở sông trầm thủy thượng giữa sông lệ quỷ nhóm người được tử vong hơi thở bay nhanh chiều bên này dựa sát mặt sông xuất hiện rất nhiều thật nhỏ xoáy nước hoàng tiên kéo xuống áo ngoài màu vàng áo ngoài bay lên trời phát ra chói mắt quan mang pháp trận tức khắc buông lỏng lệ quỷ nhóm lại lần nữa tản ra Còn không đợi các yêu quái thở phào nhẹ nhõm, rất nhiều gây chi tàn cánh tay từ thiên mà rơi, rớt ở bong tàu phía trên. Máu chảy đầm địa đứt tay bay lên tới, bắt lấy các yêu quái hai chân, kéo chúng nó quăng ngã nhập giữa sông. Các yêu quái lập tức bị giữa sông lệ quỷ kéo túm, mà cụt tay nhóm như là không có đã chịu ảnh hưởng, lại lần nữa bỏ lên trên bong tàu. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Tiểu trôn sợ tới mức chi hoa gọi bậy. Hoàng tiên song chỉ khép lại, nhảy ra một cái hỏa long, bước lui này đó cụt tay một trận du dương tiếng sáo từ trên vách núi vang lên chúng nó ngửa đầu nhìn lại thấy chỗ đó không biết khi nào xuất hiện một vị áo tím thiếu niên thiếu niên hoành địch bên môi và áo tung bay cao đôi ngựa ở trong gió lắc lư theo tiếng sáo biến ảo gãy chi chậm rãi tụ lại tạo thành một cái lại một cái chết bạch thi khôi che ở các yêu quái phía trước hoàng tiên hai mắt sắc bén hỏa long chiều trên vách núi thiếu niên gào thét mà đi đến giữa không trung khi hỏa long tán loạn hóa thành một chút một chút ánh sáng đom đóm quang Một đạo kiều mỹ nhu huyền thanh âm đột nhiên vang lên, "Ai nha, thật nhiều yêu quái nha." Tiêu Mỹ Mỹ lệ nữ tử lười nhác ngồi ở trên ghế quý phi, tay chống đầu, một khắc chỉ nhéo một viên huyết hồng anh đào. Nàng xuất hiện khoảnh khắc, liền có rất nhiều tiểu yêu quái ánh mắt lộ ra mê mang chi sắc, si ngốc nhìn nàng. Nàng ngậm lấy anh đào, khoe miệng kéo lấy mỉm cười, dùng lại kiều lại nhu thanh âm nói, "Lớn lên như vậy xấu, ta không thích các ngươi." Đám kia yêu quái trên mặt liền lộ ra thương tâm muốn chết biểu tình. Các ngươi mộ hi nhi giảo phá anh đạo, tôi cười điểm mỹ mê hoặc, vì ta đi tìm chết, được không? Vừa dứt lời, vô số tiểu yêu quái nghĩa vô phản cố đầu nhập sông Trầm Thủy Trung. Hoàng tiên một tiếng gầm lên, không cần bị nàng mê hoặc tâm thần. Còn không mau tỉnh lại. Còn không có nhảy xuống đi tiểu yêu quái kịp thời bị giữ chặt, như ở trong mộng mới tỉnh, mờ mịt nói, vừa rồi. Sao lại thế này? Ta như thế nào sẽ như vậy tưởng nhảy xuống đi? Mộ hi nhi cười rộ lên, cười đến hoa chi loạn chiến này đàn tiểu yêu quái còn rất có ý tứ, lục minh tự đáy lòng tán thưởng, sư tỷ thật là lợi hại, tu phong nguyệt đạo vẫn là cường a, một câu là có thể bức nhiều như vậy yêu quái tự nguyện chém giết. hoàng tiên giận dữ, các ngươi này đàn đê tiện nhân loại vô sỉ tu sĩ, cư nhiên xử ám chiêu, nó mạnh mẽ đột phá trận pháp, bay lên vách núi, phi đến một nửa, một cái thâm hắc hình tiền tử trên trời giáng xuống, hung hăng đánh ở nó trên người, ở nó trên người lưu lại một đạo thối giữa khẩu tử. tôi đọc hình tiên rơi xuống đen nhánh huyết liền bừng lên thật lớn trồn không ngừng thét trói thai mặc kệ nó như thế nào xê dịch né tránh hình tiên đều chuẩn sắc không có lầm mà dừng ở nó trên người thực mau nó trên người da lông tàn phá máu đen cọ rửa thịt nát rơi xuống không có một chỗ hoàn hảo địa phương đương nó muốn lui về phía sau khi lại phát hiện lục minh cùng mộ hy nhi sớm đã ngăn chặn đường lui giữa sông tiểu yêu thấy một màn này đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán xoay người tháo chạy ý đổ trở lại yêu quốc Nhưng mà rất nhiều thất sát tông ma tu nhảy xuống tới, cầm lấy chào yêu võng, chẳng phân biệt từ nói liền đem các yêu quái trang đến võng. Liêu trưởng lao nhất hưng phấn, đôi mắt tỏa sáng, thật nhiều hiếm quý yêu quái a, các ngươi cẩn thận một chút, ai ai ai kia chỉ bảo tử tinh ra đẹp, cẩn thận đừng cắt qua a, này chỉ con mai yêu giác khá xinh đẹp, lưu lại đi. Hắn nhảy đến trên cùng, lớn tiếng kêu, "Các yêu quái, chúng ta thất sát tông là thực thông tình đắc lý, ta cho các ngươi ba cái lựa chọn, thịt kho tàu, hấp, hoặc là quy thuận chúng ta." các ngươi chính mình tuyển đi. Yêu Vương sắc mặt tái nhợt, Thất Sát Tông. Cái này kêu thông tình đạt lý tự do lựa chọn sao? Ô sao cùng Tam Hoa đã sớm sợ tới mức run bần bật, ôm đoàn sưởi ấm. Miêu ô miêu ô nhân loại thật đáng sợ a. Tt t t nhân loại thật đáng sợ a. Chúng nó hiện tại bắt đầu cảm thấy may mắn, chính mình như thế nào có lá gan độ giang đi nhân gian. May mắn bá mà đại nhân đem chúng nó mang về tới, bằng không chúng nó cũng muốn bị đáng sợ Thất Sát Tông cấp bắt đi. Tiểu Hoàng tiên mặt lộ vẻ không đành lòng, đã sớm rời đi chỗ, ngồi ở bên hồ đả tọa tinh tâm. Lạc Giao Nam nhìn ảo cảnh trung này mà, tim đập chợt nhanh hơn, nghĩ thầm, thất sát tông quả nhiên đích xác, thật sự không hổ ma đạo đệ nhất tông môn chi sương. yêu vương tái nhợt mặt, ngước mắt phát hiện Giang Niệm chống cảm, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt, như cũ không giao động. Ngươi nói, có thể tin tưởng người hắn sắp thanh hỏi, là bọn họ sao? Giang Niệm lắc đầu, ta tin tưởng bọn họ, bất quá hoàn toàn có thể tin tưởng không phải bọn họ. Ngươi có thể đi nhìn xem Hôi Tiên gặp được cái gì nàng nết lên khoẻ miệng, nhất định rất thú vị. Yêu Vương cầm lấy kia chỉ trong mắt khi, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, định định tâm thần, hắn tiếp tục thi triển thuật pháp. Lần này hảo cảnh mới vừa triển khai, nên diện mà đến một đạo ngân bạch sắc bén kiếm quang. Yêu Vương trong lòng biết đây là sông trầm thủy bạn Hôi Tiên tao nộ, cùng này Phương Trúc Úc cũng không quan hệ, nhưng cũng không khỏi nghiêng nghiêng người, không dám nhìn thẳng này nhất kiếm mũi nhọn. Huyền nhai phía trên, thanh niên áo đen cổ động, mặt mày sắc bén. Hắn du mắt nhìn mắt nổi tại giữa sông thật lớn chuột thi thể, hoành kiếm trước ngực, ngón tay phất quá dài kiếm. Mũi kiếm khẽ run. Tiếp theo nháy mắt, hắn lại ra nhất kiếm, bổ ra hắc cám con sông. ngàn vạn kiếm khí từ trên trời giáng xuống, phía dưới yêu quái cùng lệ quỷ liền chạy trốn cơ hội đều không có, nháy mắt bị kiếm khí rảo thành thịt nát. Nghiên Súc, thanh niên lạnh lùng nói, nếu nói yêu vương vừa rồi còn thượng có thể bình tĩnh, hiện tại hắn đã hoàn toàn hỗn độn, người kia là ai? Sao có thể như vậy cường? Hắn phát hiện đối diện thiếu nữ trên mặt không hề treo một bức vân đạm phong khinh biểu tình, mà là trở nên thập phần sinh động. Nàng tóc mày, trong miệng lẩm bẩm, đáng giận, lại bị hắn trang tới rồi. Yêu Vương hoảng sợ, đây là ngươi nói. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, mới gian nan nói, nhân gian sát thần. Giang niệm cười đến mi mắt cong cong, là nha, ta vĩnh viễn tin tưởng hắn. Vĩnh viễn có thể tin tưởng một cái sẽ trang bức long nạo thiên. Chương 63 ta không cần a. Như vậy cường Hãn Hung thần yêu vương thần sắc ngưng trọng sắc thật đáng giá tin tưởng bên cạnh hai chỉ đại yêu quái sợ tới mức biến thành nguyên hình miêu miêu chui vào lạc dao nam trong lòng ngực ô sao xà triển ở lạc dao nam trên cổ tay lạc dao nam cảm nhận được tam hoa cùng ô sao thân thể run bần bật nhịn không được cũng đi theo cùng nhau run lên hắn nhớ tới chính mình ở lâm hạ hải bị đuổi theo chạy thảm thống trải qua một trận ác hàn tam hoa miêu miêu miêu người nam nhân này thật đáng sợ a ô sao không sai thật sự đáng sợ lạc dao nam các ngươi nói đúng Hai yêu một người bao đoàn sửa ấm, cùng nhau run rẩy run đến liền bản thượng nước trà đều bắn ra tới. Một hào hận sắc không thành thép, ký chủ ngươi chi lăng lên, ngươi mới là Long Ngạo Thiên A. Lạc giao nam trong lòng phản bắt nó, ta không phải ta không có, ngươi nhìn kỹ xem, so với bọn họ hai cái, ta xứng kêu Long Ngạo Thiên sao. Ngươi buông tha ta đi, đi thượng người kia thân, hắn so với ta Ngạo Thiên nhiều, hắn ba 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây còn rất quen thuộc đâu. Một hào nặng nề thở dài ngươi thật là ta mang quá kém cỏi nhất một lần." Yêu Vương giơ tay lại đổ chén nước trà, thiển trước một ngụm, mới hơi chút bình định nỗi lòng. Hồi tiên bị bùi tiễn nhất kiếm chém, ảo cảnh dần dần biến mất, đột nhiên, vách núi phía trên thanh niên đột nhiên quay đầu lại, sắc bén ánh mắt giống như xuyên thấu ảo cảnh, quét về phía bọn họ. Yêu Vương trong tay chén trà mánh hoảng, nóng bỏng nước trà bắn tung tóe tại mu bàn tay. Này nháy mắt, hắn có loại bị nhìn thấu ảo giác, thanh niên trên người sát khí ngưng tụ thành thực chất, xuyên thấu qua kết giới đâm lại đây. Giang Niệm gõ gõ cái bàn, ảo cảnh trung thanh niên rời đi ánh mắt, nhìn phía thiếu nữ, ánh mắt hòa hoãn, khỏe miệng câu ra cái cực rất nhỏ độ cung. Yêu vương trận mắt há hốc mồm, đây là cười sao. Này tôn nhân gian hung thần, cũng sẽ cười sao. Tiếp theo nháy mắt, thanh niên chấp kiếm, từ vạn trượng huyền nhai nhảy xuống, nhảy vào mênh mông nước sông trung. Yêu vương kinh hãi, hắn làm gì vậy? Luồn quẩn trong lòng tưởng tự cám mập. Giang Niệm, ngươi xem thì tốt rồi. Sông Trầm Thủy đột nhiên bắn khởi thật lớn bọt nước, thâm hắc nước sông phía dưới sáng lên từng cụm lạnh thấu xương kiếm quang. Bọt nước không ngừng bắn ra, ác quỷ hấp tấp buôn nào, toàn bộ con sông bị kiếm khí bao phủ. Yêu vương mở mịt mà chớp trước mắt, đây là... Không thể nào, hán, hán thế nhưng tưởng chế phục sông Trầm Thủy. Sông Trầm Thủy chính là từ thượng cổ thời kỳ liền tồn tại, có chính mình thần chí đại hung chi vật, liền đại yêu quái qua sông cũng không dám cùng với chính diện giao phong. Người này cư nhiên nhảy xuống đi trực tiếp cùng vô định bến sông trượng. Một màn này đánh sâu vào tính quá cường, so yêu vương sơ nghe có người tưởng vai trần qua sông càng có đánh sâu vào tính. Yêu vương quay đầu, đối lạc giao nam nói, hắn so ngươi lợi hại. Lạc giao nam mặt ủ mày ê, ngươi như thế nào cảm thấy ta xứng cùng hắn so a ta làm sao dám. Một hảo, ký chủ, chi lăng lên a ảo cảnh dần dần biến mất, cuối cùng một màn, bọn họ chỉ có thể thấy bạo nộ sông trầm thủy, cùng đầy trời lạnh thấu sương kiếm quang Giang niệm kinh thường, trang bức, liền ngạch trang Đều nhất kiếm trảm vạn yêu còn không có trang đủ Còn muốn nhảy vào trong nước cùng sông trầm thủy đánh nhau Không hổ là bá mà nhân sinh đạo sư Yêu vương thở dài, ngơ ngẩn ngồi trở lại bàn trước Nghĩ đến mấy cái ở chung ngàn năm đại yêu một đi không quay lại Lòng có xúc động Hắn lại lần nữa đem hy vọng ký thác ở bạch tiên trên người Cầm lấy kia căn gai nhọn Thi pháp nhìn lên, bạch tiên không có cùng cửu hoa sơn tu sĩ đánh nhau Mà là mang theo chúng yêu lui trở về Thông minh mà lựa chọn quay đầu lại. Yêu vương thở phào nhẹ nhõm, này ba cái ông bạn già theo ta lâu như vậy, còn tưởng rằng ta từ đây một cái đều nhìn không tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thực lực yếu nhất còn nhím, lại là duy nhất một cái tồn tại trở về. Có lẽ là nó vận khí tương đối hảo, không có đụng tới thất sát tông cùng vị kia nhân gian hung thần. Vách núi phía trên, cựu hoa sơn tu sĩ thấy yêu binh lựa chọn chiếc thân, đồng dạng là nhẹ nhàng thở ra. Tuế Hàn tuyết ngự kiếm lăng không xa xa trông thấy nơi xa có nói thâm hát sát khí xẹt qua màu lam vòng trời mấy cái phong chủ đồng dạng thấy hướng bên kia bay đi vì thế nàng cũng đi theo ngự kiếm bay đi đám ma tu thắng lợi trở về khiêng các màu kỳ quá yêu thú thậm chí đem chúng nó ngồi mai rủa cũng bắt đi sướng ca bay trở về thất sát tông mộ hi nhi đối lục minh nói ta lo lắng ta tân thu tiểu muội muội đi trước nhìn xem nàng lục minh gật đầu ta cũng phải đi nhìn xem tiểu sư điệt. mộ hi nhi chừng hắn một cái ngươi đã sớm xem qua Còn đem nhân ra sợ tới mức không nhẹ. Nàng sờ sờ chính mình mặt, nghĩ đến thịnh gia tình cái cũ kỹ cũ kỹ thế ra, liền lắc mình biến hóa, thay đổi thân bạch y y váy trắng tiên khí phiêu phiêu trang điểm, cười hỏi, ta lúc này giống không giống đàng hoàng tiên nữ, di thế độc lập tiên nhân. Lục Minh đánh giá một lát, suy nghĩ nói, cùng tiểu sư đệ so vẫn là kém một chút, bất quá. Bất quá còn chưa nói xong, hắn đã bị mổ hi nhi một chân đá bay, lại vừa nhấc mắt, chỉ có thể thấy hắn sư tỉ thở phì phì rời đi bóng dáng. Quân triều lộ vỗ vỗ sư đệ, đi trở về. Lục minh nhìn xa sông trầm thủy kia đầu, không biết sư tôn bọn họ hiện tại ở đâu. Sư minh, nếu không chúng ta cũng qua đi nhìn xem đi. Quân triều lộ, ngươi như vậy nhàn sao? Lục minh trong lòng đống nhiên cảm thấy không ổn, không phải, sư tôn cho ta an bài sống, ta muốn. Lần này lại không đợi hắn nói xong, quân triều lộ nói, sư đệ nếu chủ động xin ra trận, tiêu kiểm kê này đó yêu quái gánh nặng liền giao cho ngươi. Lục minh, không phải. Ta không chủ động xin ra trận A, sư tôn làm ta làm sống không phải cái này. Quân triều lộ vỗ vỗ thiếu niên bối, sư tôn nếu là biết sư đệ như vậy cần củ, nhất định sẽ thực vui vẻ. Lục minh rốt cuộc sợ hai hắn đại sư huynh trở mặt không biết người lại thọc hắn một đao, sau đó đem hắn đá tiến sông chấm thủy. Hắn đối thượng quân triều lộ hiền lành mỉm cười, tổng cảm thấy nếu không đáp ứng, đối phương liền thật làm như vậy. rối rắm một lát, hắn liền nhận tài, túi đầu, hảo đi, ta lưu lại nơi này vì thế cựu hoa sơn trưởng lão bay tới nơi này khi liền chỉ có thể thấy một cái áo tím thiếu niên ngồi xếp bằng ở trên vách núi trong miệng ngậm căn cỏ đuôi chó chỉ huy ma tu quân vác các yêu quái giao quang nắm chặt kiếm thất sát tông ma tu ngọc hành ngăn lại nàng cười nói xem ra thất sát tông cũng đã trải qua cùng nhau ác chiến a lục minh chú ý tới bọn họ lười nhắc nói ác chiến không dám nhận bất quá là đơn phương treo lên đánh thôi khai dương gặp người liền hỏi ngươi thấy ta bá mà hảo đồ sao bá mà hảo đồ này bốn chữ làm lục minh khỏe miệng hơi hơi run rẩy thong thả mà lắc lắc đầu khai dương ai ta bá mà hảo đồ a sẽ không thật sự qua sông đi yêu cốc đi lục minh nghe hắn một ngụm một cái bá mà hảo đồ nghe được cả người khó chịu nghĩ thầm chẳng lẽ ta muốn kêu láo nhân này sư tổ hắn thần sắc phức tạp mà liếc mắt khai dương ngự kiếm bay lên tay nắm chặt sáo chúc, không sợ chút nào ba vị phong chủ chi uy các ngươi cố ý lại đây là muốn tìm phiền thoái ngọc hành diện mạo nhu mỹ cười rộ lên càng là chậm rãi ôn nhu, chắp tay chiều hắn trưởng thân vẫy chào, đa tạ. ít nhiều thất sát tông ngăn trở yêu binh, khiến nhân gian miễn đi một hồi huyết vũ tinh phong. bọn họ là tùy tâm sở dụng, thiên hạ thoá mạ ma tu, không giống kiểu hoa sơn giống nhau, lồng lộng tiên môn, cần thiết sừng sững tại thế nhân phía trước. bọn họ buồn không cần như thế, cũng không có ai mạnh cầu bọn họ như thế. Ngọc Hành nghĩ thầm, so với phía trước sụp đổ thủ đoạn tàn nhẫn đám ma tu, nàng vẫn là càng thích hiện tại thất sát tông. Lục Minh. Thiếu niên mặt hơi hơi phím hồng, có chút ngượng ngùng mà gai gai sáo chút, quay mặt đi, không cần, ai làm này chỉ trồn hướng về phía thất sát tông tới, chúng ta thủ ra mà thôi. Hắn túi đầu xem mắt yêu quái thi thể, thấp giọng nói, hơn nữa ta còn không có thử qua luyện chế yêu thú thi khôi, cái này tài liệu nhưng đủ. Ai, các ngươi ngăn trở kia đội yêu binh đâu? Có hay không dư thừa thi thể? Hắn con mắt cười rộ lên, nếu cảm tạ ta, không bằng lấy ra điểm thực tế hành động, đem yêu thú thi thể giao cho chúng ta đi. Khai Dương lạnh lùng trừng mắt, chúng ta như thế nào giống các ngươi ma tu giống nhau, như vậy thích giết chóc vô độ. Lục Minh mở mịt mà nhìn cái này tân sư tổ, ta chỉ là thảo điểm thi thể, không cần như vậy hung đi, kêu đội yêu binh đầu. Các ngươi sẽ không. Khai Dương thực tiêu ngạo mà nói, không sai, chúng ta đem chúng nó khuyên phản. Lục Minh thở dài, thật lãng phí a, Mấy cái trưởng láo lại đây nhìn mắt, tổng không thể thật cùng ma tu trò chuyện với nhau thật vui, chào hỏi một cái, không khởi xung đột, chính là tốt nhất kết quả ngọc hành kéo giao quang rời đi khai dương xác nhận chính mình bá mà hảo đồ không có bị thất sát tông bắt đi sau cũng bay nhanh ngự kiếm rời đi biển mây phía trên tuế hàn tuyết tiên lặng quay đầu lại nhìn mắt áo tím thiếu niên môi khẽ nhúc nhích trung quy chưa nói nói cái gì đi theo trưởng lao bay vào vân trung xem lục minh ở trên vách núi đem sự tình xử lý thỏa đáng giang niệm cuối cùng ăn hạ tâm khỏe miệng hơi hơi nhết lên nghĩ thầm nguyên lai nhất không yên tâm đồ đệ hiện tại cũng trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía nàng thật là cái giáo dục thiên tài về sau liền tính nàng bế quan tu luyện hoặc là tưởng bỏ gánh không làm đi ra ngoài chơi cũng có thể đem thất sát tông yên tâm giao cho này mấy cái đồ đệ giang niệm trong lòng cao hứng sau đó nắm yêu vương lỗ thai cười tủng tìm hỏi còn kiều ban sao yêu vương ủy khuất mà ngao âu một tiếng không tiểu không dám tiểu cái này nó thuộc hạ mấy cái bị tuyển yêu vương cũng chưa duy nhất còn ở bạch tiên bị dọa phá gan hồ tiên say mê phong nguyệt, nó nào còn có cơ hội kiều ban a tạ thanh hoan đột nhiên mở miệng thanh loan di cốt ngươi từ nơi nào lộng tới yêu vương sửng sốt chớp chớp cầu cầu mắt vẻ mặt thuần lương mà nói đương nhiên là nhặt được nha a a a đừng xả ta lô thai đau đau đau giang niệm đừng nói vô nghĩa yêu vương hai tròng mắt nổi lên một tầng lệ quang đáng thương vô cùng mà nói thật là nhặt được bất quá ta biết một ít việc truyền thuyết thập vạn đại sơn chúng có một tòa núi lửa chết các ngươi nghe qua thanh loan tự đầu lò luyện hóa thành thần kiếm chuyện xưa sao thanh loan như vậy đại cái gọi là lò luyện cũng không phải chân chính lò luyện mà là kia tỏa sôi trào núi lửa thanh loan đầu nhập núi lửa chung biến thành một phen thần kiếm đi theo một vị thần quân đông trinh tây chiến chu sát ma vật. yêu vương giơ tay chỉ chỉ thật mạnh thanh sơn sau lại thanh kiếm này thượng giết chóc quá đáng bị nhuộm thành ma kiếm thần quân chỉ có thể lại lần nữa đi vào núi lửa trước dùng địa hỏa đem ma kiếm phá hủy ma kiếm vỡ vụn vết nước chỗ phun trào mà ra máu hình như là kia chỉ thanh loan còn sống giống nhau mảnh nhỏ rơi rụng đến thập vạn đại sơn tứ phương đại bộ phận còn lại là trầm ở núi lửa phía dưới thanh loan huyết dập tắt núi lửa quanh năm sôi trào ngọn lửa nảy sinh ra không ít linh vật sau lại có chỉ lao thận mang theo thận thú dư mạch rời lại đây thận thú bố dạy thảo cảnh tàng ở kia tòa sơn yêu vương núi mai các ngươi muốn tìm đến nó phỏng chừng có điểm khó khăn đừng nhìn ta ta cũng tìm không thấy giang niệm ước lượng trong tay túi chữ vật cái này đảo không khó chỉ cần lấy trong túi thanh lộ thảo làm ngồi lao thận sớm hay muộn muốn đi tìm tới nàng nhìn về phía yêu vương hỏi thanh loan đã bị luyện thành kiếm vì cái gì còn sẽ đổ máu yêu vương ta cũng không biết giang niệm lại nhìn mắt sắc mặt tái nhợt thiếu niên tổng cảm thấy hắn sẽ biết tạ thanh hoan quả nhiên mở miệng bị luyện thành thần kiếm khi nó liền đã chết chỉ là còn lưu có một đạo thần hồn ở trên thân kiếm hắn nghĩ nghĩ đại khái xen vào sinh tử chi gian giang niệm lộng không hiểu nhưng đại chịu chấn động như bức ta thanh loan nói xong nàng liền thấy thiếu niên quay mặt đi tái nhuật gương mặt hiện lên một tia hường nhạt giang niệm đầy đầu dấu chấm hỏi này không phải một đoạn bi thương chuyện cũ sao hắn mặt đỏ cái gì a yêu vương cảm khái đáng thương chim chóc vì chủ nhân biến thành kiếm bồi hắn đông trinh tây chiến trăm ngàn năm kết quả cuối cùng còn bị chủ nhân thân thủ phá hủy này đến có bao nhiêu khổ sở a chỉ là suy nghĩ một chút khiến cho cẩu cẩu trong mắt liền lệ quang liên liên tạ thanh hoan nếu thật là bị ma khí ăn mòn thành đại hung chi vật có thể chết ở chủ nhân trong tay nói vậy trong lòng không ổng. hắn nhìn Giang Niệm chậm rãi nói sẽ không oán hận Thanh Loan không có như vậy lòng dạ hẹp hòi Giang Niệm thở dài cái này kêu lòng dạ hẹp hòi sao này rõ ràng là cái kia thần quân không lo người a Giang đạo lý này xem như ngược đãi đi chu sát ma vật phương pháp ngàn ngàn vạn vạn một hai phải hy sinh chính mình Thanh Loan sao liền tính thần kiếm bị ma khí ăn mòn liền không thể ngẫm lại mặt khác biện pháp đuổi đi ma khí nhất định phải phá hủy nó sao nàng lộng không hiểu này đó thân quân liền tính là có chỉ sủng vật cũng không đến mức như vậy đối nhân ra a huống chi nàng nhớ tới ảo cảnh chung nhìn thấy thanh niên hơi hơi hoàng thần huống chi thanh loan sinh đến như vậy mỹ lại giỏi ca múa ôn nhu thiệt lương đặt ở trong nhà cung phụng cũng là nhan không phúc ấm a giang niệm nghĩ thầm vốn dĩ nàng đối thanh loan không có hứng thú đều do tiểu đồ đệ mỗi ngày thổi phồng nàng cũng bắt đầu thích loại này chim chóc nếu là ta có một con lập khế ước yêu quái nhất định hảo hảo đối nó Nhiều nhất làm nó ca hát nhảy khiêu vũ Giang Niệm nói, bất quá muốn lớn lên đẹp một chút, bởi vì mỹ yêu chỉ xứng cường giả có được. Yêu Vương thỏ qua tới, ngươi xem ta lớn lên thế nào. Tạ Thanh Hoàn rút ra một kiếm, ngăn trở nó để sắt vào đại mặt, Yêu Vương, thỉnh tự trọng. Yêu Vương, G.A.G. Giang Niệm cười như không cười mà liếc mắt thanh niên, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là muốn tìm cá nhân chia sẻ sống. Đừng nghĩ, lần này về sau bạch tiên nên học văn, có thể giúp ngươi phân điểm một ít việc. Đem ô sao đầu vóc lộng thông minh điểm, hắn cũng sẽ giúp ngươi làm việc. Yêu vương ô ô ô ô sao đầu vóc sao có thể biến thông minh, ngươi ở khó xử ta. Giang niệm vô vô tạ thanh hoan mu bàn tay. Tạ thanh hoan nhìn nàng một cái, không tình nguyện đem một kiếm rời đi, lui đến một bên. Giang niệm nhìn yêu vương, trong giọng nói có vài phần nghiêm túc, yêu quốc cho ai đều hảo, không cần cho người ta. Năm đó cái kia đại yêu qua sông tới nơi này sáng tạo yêu quốc, là muốn cho các ngươi đem chính mình vận mệnh nắm ở chính mình trong tay không cần bị bắt trở thành tu sĩ linh sủng. Ngươi đã quên thanh loan kết cục sao? Yêu vương hai cái lỗ thai gục xuống xuống dưới, chính là, ta tổng cảm thấy ngươi không giống nhau, ngươi sẽ không giống mặt khác tu sĩ giống nhau, bức bách yêu quái lập khế ước, lấy chúng nó nội đan, lột chúng nó ra lông. Ngươi là người tốt. Giang niệm nhịn không được những mày, đêm này trương thẻ người tốt chắn trở về, ta cũng không phải là người tốt. Ta chỉ là ánh mắt quá cao, trứng mắt ngươi. Ai làm mỗi ngày có người ở nàng bên thai thổi thanh loan như thế nào như thế nào hảo, làm cho nàng cũng biến phiêu, chứng mắt mặt khác yêu quái. Yêu vương đành phải tiếp thu từ đây không không bảy vô hưu vận mệnh, ủ rũ cuộc đuôi mà cáo biệt chính mình một hồ vịt, một mặt ném đồ ăn vặt, một mặt nói, vịt vịt, nếu là các ngươi tưởng ta, liền đi vương thành tìm ta nha. Thủy áp tinh, hảo vịt hảo vịt. Yêu vương sờ sờ chúng nó đầu, hảo vịt. Mang lên chính mình âu yếm đại xương cốt, Yêu vương quay đầu lại lại lần nữa nhìn mắt chính mình vui sướng quê quán, hốc mắt đỏ lên, xoay người liền phải hướng chúc ốc chạy. Ô sao tam hoa một tả một hưu giá trụ hắn. Yêu vương khóc giống, ô ô ô ta không cần đương yêu vương lạc, phóng ta trở về. Ô sao tận tình quyết bảo, đại vương, trời giáng đem đại nhầm với tư yêu cũng, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác. Người xem hiện tại hoàng tiên bị trảo, hôi tiên chết lạc, bạch tiên cũng bị dọa phá gan Yêu quốc chỉ có ngươi có thể đương đại vương, nay thuyết minh ngươi mới là thiên tuyển chi yêu a. Yêu vương khóc đến càng thương tâm. "Ồ sao, đừng khóc lạp, ai, ngươi đừng khóc, lại khóc cũng vẫn là phải làm yêu vương." Yêu vương, "Ô ô ô ô." Lạc Giao Nam đứng ở trên đường nhỏ, nghe được yêu vương bi thương tiếng khóc, lại có vài phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhẹ giọng thở dài. "Một hào hệ thống, ký chủ, kế tiếp có thể cùng ma tôn lập khế ước lạc." Lạc Giao Nam sửng sốt. Sau đó nước mắt thoáng chốc liền biểu ra tới, ta không cần. Một hào, ký chủ, ngươi đừng khóc, ngươi là thiên tuyển chi tử, lại khóc cũng vẫn là phải làm thiên mệnh chi tử đát. Chương 64 xứng cái gì gì. Yêu vương rời đi khi muốn mang đi hôi tiền chung nó trong mắt móng nước, làm như kỷ niệm, bất quá bị giang niệm ngăn lại tới. Bốn cái đỉnh cấp đại yêu quái thân thể một bộ phận đều là bả bối, có thể cầm làm rất nhiều chuyện, giang niệm lưu tại trong tay, toàn đương chính mình vất vả một chuyến thù lao. Trừ ra này vài món đồ vật. Nàng chuẩn bị còn hướng yêu quốc muốn chút đặc sản, chờ sư huynh chế phục sông trầm thủy sau, lại làm thất sát tông ma tu lại đây dọn. Giang Nghiệm lại lần nữa bố một cái vây trận, đem hồ đôi, mắt chuột, trồn sóc chảo cùng vị thứ đặt ở tứ giác trấn trụ. Nàng cũng không biết Lao Thận có bao nhiêu năng lực, Lao Thận bố rệ tảo cảnh, trời sinh khắp nàng, chỉ có thể tiểu tâm một chút. Nàng vốn định làm mấy cái đại yêu quái cũng giúp đỡ lực trận, nhưng nghĩ lại lại tưởng, chúng nó cũng không đáng tin cậy, không thể hoàn toàn tin tưởng. Tựa như tam hoa ô sao nói mấy câu là có thể bị lạc dao nam ly gián, bị sờ sờ đầu liền sẽ bị quẩy chạy. chỉ có chính mình chim nhỏ, liên chạm vào cũng không chịu cho người khác chạm vào, sẽ chỉ ở nàng lòng bàn tay khiêu vũ, chỉ chịu cho nàng sờ sờ cọ cọ. nghĩ, giang niệm lại bắt đầu hoài niệm chim nhỏ lông chim mềm nhung nhung xúc cảm. nàng đi vào phía trước cửa sổ, thấy tạ thanh hoan rửa vào hồ nước bên cây liễu, chậm rãi cấp nước điều đầu y linh thực. ánh mặt trời xuyên thấu qua xanh tươi lá liêu chiếu vào hắn tái nhợt ngu bàn tay thượng. Đầu ngón tay linh thực thoái quang sái lạc, trôi giặt từ từ nổi tại xanh biếc như phỉ trên mặt nước. Hắn rũ mặt mày, đạm sắc môi hơi nhấp, thanh quý xuất trần, giống như trích tiên. Hắn như là cảm nhận được Giang Niệm ánh mắt, chậm rãi quay đầu, chiều nàng ôn nhu mà cười một chút. Giang Niệm ngẩn ra một lát, cũng đi theo nhếch lên khỏe miệng, từ cửa sổ nhảy ra, vài bước đi vào hồ nước biên. Thùy điều nhóm làm như bị nàng dọa đến, hốt hoảng du tẩu, kinh khởi đạo đạo gần sóng. Giang Niệm ngồi ở hồ nước biên một khối bóng loáng trên tảng đá, tay chi cằm, nghiêng đầu nói, đợi lát nữa lao thật tới, ngươi đến pháp trận giúp ta lực trận. Tạ thanh hoan gật đầu, ngoan ngoan ứng hảo. Hắn nhìn Giang Niệm, chương chương môi, lại không nói gì thêm. Giang Niệm, nay một bộ muốn nói lại thôi ngăn ngôn lại dục, mắt trông mong nhìn nàng bộ dáng, như thế nào như vậy giống chịu ủy khuất tiểu tức phụ đâu. Nàng đỡ chán, từ ăn vặt túi nặn ra một quả linh quả đặt ở trong miệng, linh quả ngọt thanh, hương thơm phía có phải hay không cảm thấy ta không nên hướng yêu vương thảo thù lao? Tạ Thanh Hoan mở ra, không hiểu nàng như thế nào nhắc tới này cọc, không phải. Giang Niệm, Ân Tạ Thanh Hoan nói, sư tôn làm được là đúng, làm tốt song việc, nếu là không thảo muốn thù lao, người trong thiên hạ liền không làm tốt sự. Nay cung tử cống chùa người, tử lộ chịu ngưu một đạo lý. Giang Niệm chỉ là kinh ngạc hắn cư nhiên cũng sẽ nói ra nói như vậy, nàng nguyên lai like cho rằng, chính mình tiểu đồ đệ là cái tâm địa mềm mại tư tưởng cũ kỹ tiểu thánh phụ nghĩ như vậy tiểu đồ đệ cũng không phải không có cứu sao giang niệm mỉm cười không sai ta hiểu ngươi ý tứ xem ra chúng ta còn muốn lại hướng yêu vương thảo điểm thù lao tạ thanh hoan do do dự dự liếc nàng liếc mắt một cái khi đó sư tôn vì sao không cho ta đi sông trầm thủy vạn nhất sư huynh bọn họ không có ngăn trở yêu binh đâu giang niệm nhíu mày không thói quen ngẩng đầu xem hắn liền giữ chặt hắn tay háo, dùng sức một xả đem hắn cũng kéo đến cự thạch tượng. thiếu niên trợn trương đại hai trong mắt Tuyệt sắc mặt tiến đến nàng trước mắt, hơi thở nhạt meo phất quá nàng mặt. Quang ảnh đan sen rừng ở hắn mặt mày thượng, bị nhuộm thành đạm kim lông mi khẽ run, trong mắt một hoàng băng tuyết liền toàn tan rã. Giang Niệm giữ chặt hắn, hỏi, ta cũng rất kỳ quái, vì cái gì ngươi luôn muốn che ở phía trước, luôn là không tin bọn họ. Tạ thanh hoan trong mắt tất cả đều là nàng, có điểm say xe, kiệt lực làm chính mình không nhìn nàng mặt, cái gì? Giang Niệm, ngươi lại không thể so ngươi sư huynh sư tỷ cường vì cái gì vẫn là tưởng tiến lên che ở bọn họ trước người ở hắc giác lâm lâm hạ hải thời điểm cũng là như thế này ngươi không hiểu tránh ở người khác sau lưng sao tạ thanh hoan chớp chớp mắt giang niệm vốn định giống cái lão sư phụ giống nhau Nhĩ để mặt lệnh nghiêm khắc dạy bảo nhưng xem hắn hơi hơi trương đại đôi mắt hạ mí mắt vô tội rũ lộ ra so yêu vương cẩu cẩu mắt còn vô tội lại mềm mại ánh mắt giang niệm kỳ thật hắn không phải điều là một con cẩu tử đi không đúng hắn cũng không phải điều a Giang nghiệm vô vô hắn mu bàn tay, nói, nói như thế nào đâu, ngươi một người lực lượng lại cường, cũng hữu lực có chưa bắt được thời điểm. Chúng ta không cần làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nàng nhìn thiếu niên trong vắt đôi mắt, nghiêm túc nói, ngươi muốn thử tin tưởng nhân dân này. Tạ thanh hoan tim đập đến nhanh hai chủ. Chưa từng có người như vậy cùng hắn nói qua, tựa như chưa từng có người cùng hắn nói, gặp được nguy hiểm có thể lựa chọn chạy trốn. Có thể thừa nhận chính mình lực có chưa bắt được, không cần mạnh mẽ chống đỡ một phương thế giới vận chuyển. Mà là lựa chọn tin tưởng những người khác nỗ lực Giang Niệm buông ra tay Làm hắn ngồi xuống Xóng vai xem một hồ bích thủy Mấy năm nay ta tổng suy nghĩ sư phụ ta nàng nhấp nhấp khoe miệng Hắn tư chất kém Tu đến trúc cơ cũng đã đến cùng Liền cùng ta cùng với sư huynh Tu mà cơ hội đều không có Có thứ nàng nhập ma mất khống chế Quên chính mình làm cái gì Tỉnh lại là đầy đất vũng máu Lão nhân một thân là huyết Một bên uống cổ quái nước thuốc Một bên chiều nàng tháp tháp chạy tới Niệm niệm lão nhân lăn đến giống cái cầu. Thấy nàng thanh tỉnh, đem bình sứ một ném, nhưng tính tình hắn một phen nước mắt một phen nước nuôi chỉ vào chính mình trên người rách tung tóe quần áo khóc lóc kể lệ, xem ngươi đem vi sư chém thành cái dặn gì, ngươi cái này nịch đồ. Khi đó giang nhậm tưởng, sư phụ rõ ràng biết ta mất khống chế, biết ta tùy tay là có thể không cẩn thận giết chết hắn, vì sao còn không chạy trốn đâu. Lão nhân từ trước đến nay là cái chạy trốn tối thượng chủ nghĩa, lưu đến so con thỏ còn nhanh. Nàng mơ hồ có thể nhớ lại mất khống chế khi đoạn ngắn nhớ lại lão nhân là như thế nào mượt mà mà chạy ra đi lại mượt mà mà lăn trở về tới lão nhân đột nhiên giữ chặt nàng ống tay áo nghiệm niệm, niệm ngươi sư huynh không ở ta lo lắng ngươi a hắn ủy ủy khuất khuất khóc ô, ô ô ô vi sư có phải hay không đặc biệt vô dụng ngươi tâm ma còn ở sao nếu không lại phách ta mấy kiếm xin bất giận đi giang niệm nhấp khẩn môi vanh mắt dần dần đỏ lão nhân ô ô ô ô ngươi đừng khóc ngươi vừa khóc vi sư tâm đều nát nếu không vi sư cho ngươi biểu diễn một cái nhảy vực nhạc ca nhạc ca đi giang niệm kéo lại cử thân liền hướng huyền nhai hướng lao nhân thanh âm hơi khản sư phụ ta sẽ không lại bị tâm ma không chế chỉ cần ngươi còn ở ngươi yên tâm sư phụ ngươi đặc biệt hữu dụng nàng từ hồi ức từ thoảng qua thần đối tượng tạ thanh hoan đôi mắt thiếu niên lông mi bị ánh mặt trời nhuộm thành đạm kim ma xui quỷ khiến nàng giơ tay sờ sờ hắn thật dài lông mi tạ thanh hoan lông mi run rẩy trên mặt thực mau nổi lên hồng nhạt thẹn thùng mà rũ xuống đôi mắt giang Niệm nói trên đời mỗi người đều là hữu dụng ngươi phải tin tưởng bọn họ trên đời có vô duyên vô cớ ác ý có bức người đọa ma vận mệnh nhưng cũng có mình đầy thương tích lần lượt đi mà quay lại muốn cứu vớt người của ngươi bọn họ có lẽ không cường đại cũng không lợi hại có lẽ chỉ có thể tu luyện đến trúc cơ nhưng bọn hắn đồng dạng là hữu dụng nang đốt thiếu niên đôi mắt chậm dai nói thiên sập xuống cũng là mọi người sự không cần ngươi một người chống ngươi hiểu không Tạ Thanh Hoan nghiêm túc suy tư nàng lời nói, lắc lắc đầu, ta không hiểu. Giang Niệm, ta đây giáo ngươi a. Tạ Thanh Hoan chậm rãi bật cười, nhìn nàng trong mắt có sáng giỏi lưu động, ân, ngươi dạy ta. Giang Niệm ngồi ở dưới tàng cây, lá liêu bóng dáng ở hồ nước thượng đông đưa, thủy thảo giống nhau lay động, bích lân lân nước gợn tạo nên một vòng một vòng gợn sóng. Nàng đống nhiên nghe được bên cạnh thiếu niên nhỏ giọng gọi một câu sư tôn. Giang Niệm hỏi, như thế nào? Tạ Thanh Hoan du mắt nhìn nước gợn, bích ba ảnh ngược ra thiếu nữ kéo động làn váy, hắn giống như bị kia nói đỏ tươi bóng dáng nâng đến đôi mắt, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, cách thật lâu mới dùng lại tiện diễm lại do dự ngượng khi nói, ta cũng tưởng trở thành sư tôn bất cứ lúc nào đều có thể tin tưởng người. Giang nghiệm cong cong đôi mắt, vốn dĩ tưởng hồi, ta vốn dĩ liền tin người nhà, nhưng còn không có mở miệng, lại nghe thiếu niên cô đơn mà nói, nhưng ta không xứng. Giang nghiệm nhăn chặt mày, quay đầu lại nhìn hắn, chú ý tới hắn đôi mắt một đoạn đỏ thắm, thực nghiêm túc hỏi thanh hoan nhà ngươi là bán chìa khóa sao tạ thanh hoan hơi giật mình vì sao như vậy hỏi giang niệm này xuyến chìa khóa tam đồng tiền một phen mười đồng tiền tam đem ngươi xứng không xứng nàng vươn ra ngón tay chọc chọc thiếu niên đôi mắt hắn màu da lãnh bạch có vẻ hồng đôi mắt đặc biệt rõ ràng lại đáng thương xứng chìa khóa tiểu sư phó ta này có xuyến chìa khóa ngươi xứng không xứng tạ thanh hoan mặt cũng đi theo đỏ thấp giọng nói ta xứng giang niệm cổ vũ hắn ngươi không xứng ai xứng Tạ Thanh Hoan khỏe miệng hơi kiểu, rung sắc tận trán, lộ ra cái ngượng ngùng mỉm cười. Giang Niệm xem đến nhoáng lên thần, nhịn không được lại nói, ngươi xứng cái gì gì. Tạ Thanh Hoan. Một trận gió lạnh thổi qua, thiếu niên tươi cười cương ở trên mặt. Giang Niệm, phi phi phi, ta không phải đang mắng ngươi. Vì giảm bớt xấu hổ, nàng đem trang thanh lộ thảo túi chữ vật lấy ra tới, nhắc tới vây trong trận, mở ra túi đi xuống một đảo mấy chục cái thẳng đến nàng đầu gối thảo hoa hoa mãi thanh mãi khi ai nha ai nha xô xô đẩy đẩy rất ra tới thanh lộ thảo yêu kinh hoàng thất thố mà đánh giá bốn phía thấy giang nghiệm sau chúng nó đôi mắt chừng đến tròn xoe tiểu tam thập lục phản ứng kịch liệt nhất ngươi cư nhiên cả ta ngươi cái này hư nữ nhân giang nghiệm vừa nhấc chân đem nó giấm bẹp mặt khác thanh lộ thảo yêu ôm nhau ô ô thẳng khóc ô ô ô hư nữ nhân thật đáng sợ nga giang nghiệm lại khóc đem các ngươi đều ném trong nồi nấu Thanh lộ thảo yêu bị dọa đến run lên, nước mắt ba ba mà nhìn nàng, thập phần đáng thương. Thí chủ tiểu hoàng tiên đứng ở vây ngoài trận, chắp tay trước ngực, vạn vật có linh, thí chủ vì sao phải đe dọa chúng nó đâu. Giang niệm cười cười, vậy ngươi tiến vào cứu chúng nó nha. Tiểu hoàng tiên cảnh giác mà nhìn trên mặt đất trận pháp, nhưng nghe đến thanh lộ thảo yêu tiếng khóc sau, hắn do dự một lát, vẫn là đi vào trong đó. Một lát sau, hắn phát hiện vô luận chính mình đi phía trước đi bao lâu, như cũ giống tại chỗ đặc bộ. Ly tiểu thảo yêu nhóm có vài bước khoảng cách. Tiểu hoàng tiên liếc mắt khóc thút thít tiểu hài tử nhóm, ôn thanh nói, không cần sợ hãi, ta tới cấp các ngươi giảng Phật Pháp đi. Nói, nó ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu bá bá. Tiểu thảo yêu nhóm tiếng khóc lớn hơn nữa, đối với Giang Nghiệm kêu, làm hắn đi ra ngoài đi. Cầu xin ngươi. Giang Nghiệm buông tay, cười nói, này không thể được, ai làm ta là cái hư nữ nhân đâu. Hư nữ nhân bố trí hảo bấy dập, thỉnh thận nhập ung, chỉ cần chờ đợi liền hảo nàng nhảy đi vây trận nhớ tới toái ma cốt chuyện cười ngâm ngâm chiều lạc giao nam đi đến lạc giao nam đem thân mình hoàn toàn đi vào bóng ma tận lực làm chính mình có vẻ tiểu một chút ngươi ngươi muốn làm gì một hào thật cao hứng ký chủ nàng tới nàng tới nàng muốn tới cùng ngươi lập khế ước gia nghiệm, ta tưởng lạc giao nam không đợi nàng nói chuyện dành trước nói các ngươi tưởng đều không cần tưởng nói xong hắn thân mình ngó lên cũng bổ nhào vào vây trận bên trong quỳ gối tiểu hoàng tiên dưới chân đại sư lộ ta ta muốn xuất ra giang niệm lẩm bẩm hắn phản ứng như thế nào lớn như vậy một trăm linh sáu thở dài ký chủ ngươi nhìn một cái ngươi đều đem long nạo thiên bức thành cái dạng gì a chương sáu mươi lăm banh không được giang niệm gì đến nỗi này nàng lần này không có tưởng làm hắn a vây trận bên trong long nạo thiên hai đầu gối chắm đất mắt hàm nhật lệ hỏi tiểu hoàng tiên đại sư ngươi xem ta còn có cơ hội sao tiểu hoàng tiên vươn lông xù xù móng ướt đắp ở hắn trên đầu Thí chủ, để cho ta tới độ ngươi. Giang niệm thở dài, lần này nàng chỉ là tưởng đem Long ngạo Thiên kéo đến Lâm Hạ tìm một chỗ nhốt lại. Nàng không tín nhiệm Lạc Giao Nam, sợ lao thật lại đây khi, Lạc Giao Nam cùng trong cơ thể một hào sẽ lựa chọn bối thứ, làm nàng cùng Nguyên Thư cốt chuyện giống nhau, đặt thành trọng thương bị bắt lập khế ước thành yêu. Lập khế ước là có thể lập khế ước. Dù sao nàng để lại một giọt quỷ lang quân tinh huyết, vẫn luôn chờ Lạc Giao Nam động tác, làm Lạc Giao Nam cùng quỷ lang quân lại tụng người quỷ chưa xong tình nhưng nàng nhưng không nghĩ giống nguyên cốt chuyện như vậy bị thương giang niệm xoa xoa giữa mày nhìn đến quỳ trên mặt đất bắt đầu cùng tiểu hoàng tiên cùng nhau niệm phật kinh nam chủ từ bỏ đem hắn ném ở trong núi đóng lại ý niệm tạ thanh hoan đã đi tới nhìn bên trong thanh niên tự đáy lòng cảm khái lần đầu tiên gặp mặt khi nhìn không ra nguyên lai hắn như vậy yêu thích phật pháp có lẽ lúc ấy cũng không nên làm lạc giao nam đi cửu hoa sơn mà hẳn là dẫn tiến thiếu niên đi tây thổ xuất gia một trăm linh ở giang niệm thần trong nước tấm tắc, nghe một chút đây là người ta nói nói sao giang niệm mặt thoáng chốc liền lãnh số dưới ta không có làm ngươi bị xét đánh không đại biểu ngươi có thể ở đầu của ta hạ tất tất một trăm linh sáu một giây biến túng khóc khóc không nói ngươi hảo đồ đệ sao bỗng nhiên giang niệm chú ý tới bên cạnh non mềm cành liếu hơi hơi phất động ở mặt nước nổi lên gợn sóng nàng hơi hít mắt sắc mặt chưa biến dư quang hướng bên cạnh lướt hạ là một trận thanh phong phất quá nhưng nàng lại có thể bằng bản năng nhận thấy được bốn phía có rất nhỏ biến hóa Rất nhiều thứ ở sinh tử bên cạnh mài rua ra tới nhảy bén trực giác làm nàng đột nhiên cảnh giác, đệ lại tạ thanh hoan tay. Tạ thanh hoan ý thức được không đúng, thấp giọng nói, lao thận sẽ bố rệ tảo cảnh, liền cùng cây đào giống nhau. Giang niệm đệ đệ giữa mày, nếu ta mất khống chế, ngươi liền chạy xa điểm, có bao xa chạy rất xa, đừng lo lắng ta. Dù sao nếu nàng thật bị ảo cảnh ảnh hưởng lớn khai sát giới, xui xẻo cũng là người khác hoặc là đừng yêu. Với nàng mà nói, nhiều nhất vứt bỏ một khối con rối tâm cảnh thượng chịu điểm ảnh hưởng. Tạ Thanh Hoan hai tròng mắt nổi lên lo lắng chi sắc, sư tôn, Giang Niệm thân ảnh trận lóe, nhảy vào vây trận bên trong. Tạ Thanh Hoan theo sát sau đó, Đường Giang Niệm bước vào vây trận khoảnh khắc, trước mặt cảnh sắc cũng đã thay đổi. nàng trong lòng tính toán, dù sao lần trước cây đào làm nàng thấy quên chuyện cũ, cùng Thanh Loan thời trước duyên phận nàng cũng biết, hẳn là không có gì có thể làm chính mình mất khống chế đi. Sau đó nàng vừa nhấc đầu, thấy Huyền Nhai bên cạnh đứng cái dâu bạc tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu chiều nàng một miếp miệng, cười khai, niệm niệm, xem vi sư cho ngươi biểu diễn cái nhảy vực nhạc ga nhạc ga. Giang niệm trong tay háo bay ra một cái bạc luyện, cuốn lấy lao nhân eo, trong lòng biết đây là giả, vẫn là nhịn không được kéo lại hắn. Nàng nghĩ thầm, nay hảo cảnh thật đúng là khắc nàng, một lần một lần làm nàng tâm thái. Nhưng là, có thể tái kiến liếc mắt một cái sư phụ, nàng luôn là cao hứng. Nếu là còn không có biến thành lão cẩu so sư huynh cũng ở thì tốt rồi, Giang niệm nghĩ như vậy. Quay đầu nhìn lại, bạch y lý thanh niên ngử kiếm bay tới, triều nang mỉm cười, sư muội tới luyện kiếm sao? Giang nghiệm, hoa nga, cái này hảo cảnh liền cùng nằm mơ giống nhau, có thể làm nhân tâm tưởng sự thành ai? Lúc này, tạ thanh hoan nhìn đến lại là mặt khác một bức hình ảnh, bên người kia viên thanh loan di cốt ẩn ẩn nóng lên, năng đến hắn nhíu lại khởi mi, hắn đỡ đỡ chán đầu, trong đầu đống nhiên chỗ trống một mảnh, trong tầm mắt hết thể ập lên một tầng huyết sắc, trung quanh cảnh sắc ở bay nhanh biến ảo. Trước mặt đằng khởi nắng hè trói trang liệt hỏa, nhiệt khí ập vào trước mặt. Tạ Thanh Hoan theo bản năng muốn bay khỏi nơi này, lại phát hiện chính mình giống như rơi vào một mảnh biển lửa chung, vô luận nơi nào đều là sôi trào lửa cháy. Hắn vốn là chỉ một thủy linh căn, nhất không kiên nhẫn nhiệt, không bao lâu hai má ửng hồng, nhiệt đến hai tròng mắt thất thần, thân thể hơi hoảng, theo bản năng đỡ lấy bên cạnh một khối vách đá. Nô! Vách đá bị lửa đốt hồng, hắn lập tức thu hồi tay, lòng bàn tay bị năng ra vài cái bọc nước. Tạ thanh hoan xoa xoa trên mặt mồ hôi, kết lực định trụ tâm thần, nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện chính mình giống như thân ở địa hỏa nóng cháy sơn động bên trong. Tối tâm sơn tâm, thỉnh thoảng có ngọn lửa từ hắc ám nảy ra, thiêu ở hắn trên người. Hắn dịch chuyển né tránh, né tránh địa hỏa, trong lòng lo lắng giang niệm sẽ gặp được cái gì. Dù cho láo thận ảo cảnh chung hết thể đều là giả, nhưng nếu cuối cùng bị ảo cảnh ảnh hưởng, thật sự tin tưởng ảo cảnh, tạo thành thân thể thượng thương tổn cũng sẽ biến thành thật sự tỉ như hắn sờ đến một khối thiêu hồng vết đá lòng bàn tay lập tức sẽ bị liệu khởi bằng nước làm người bất chi bất giác chết ở ảo cảnh chung đây cũng là lao thận đáng sợ chỗ trừ phi tâm cảnh cũng đủ kiên định có thể hoàn toàn không chịu ảo cảnh ảnh hưởng nếu không liền sẽ bị ảo cảnh chung sát khí tiêu ma đến chết tạ thanh hoan vốn tưởng rằng chính mình có thể làm lơ lao thận ảo cảnh không nghĩ tới cũng trúng chiêu hắn lấy ra kia cái thanh loan di cốt trong lòng biết hơn phân nửa là bởi vì di cốt quan hệ nhưng suy nghĩ một lát hắn vẫn là chưa đem di cốt vứt nhập biển lửa dùng loại này đơn giản nhất phương thức phá vỡ hảo cảnh mà là đem nóng lên di cốt thỏa đáng thu hảo đặt ở trên người mình một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ này minh cũng bi năm đó thanh loan từng bị chủ nhân vứt bỏ hắn không đành lòng lại đem này ném nhập biển lửa chung bỏ này lần thứ hai tạ thanh hoan lo lắng giang nghiệm ngựa đầu nhìn lại ở quay cuồng trong ngọn lửa ẩn ẩn thấy nhất tuyến thiên quang hắn xong chỉ phiếm quá lưu quang ngự khí bay lên vừa đến xuất khẩu thấy xanh thảm ánh mặt trời còn không kịp vui sướng đỉnh đầu liền giáng xuống mấy đạo lạnh thấu xương ngân bạch kiếm khí kiếm khí gào thét mà đến xuyên thấu thân thể hắn đinh nhập phía sau lưng xương bả vai vị trí huyết trâu theo tái nhợt hàm dưới nhỏ dọn lại lần nữa ngã vào núi lửa trước hắn kiệt lực ngầm đầu ở mênh mang vòm trời thượng thấy giang miệng mặt nàng trên cao nhìn xuống mặt vô biểu tình mà nhìn xuống hắn canh giữ ở xuất khẩu xem hắn ở hỏa chung giấy ruộa sư tôn tạ thanh hoan ngơ ngẩn sau đó mở miệng hô lên lại là chủ nhân hai chữ thanh âm này như côn sơn ngọc nát thanh nhuận bi thương lại không phải hắn thanh âm tạ thanh hoan sờ sờ trong lòng ngực nóng lên di cốt minh bạch đây là một khác chỉ thanh loan đã từng tao nộ việc thiên địa chi gian chỉ biết tồn tại một con thanh loan một con giáng sinh một khác chỉ ngã xuống vĩnh viễn cô độc hắn chưa từng có gặp qua đồng loại lúc này lại trải qua tiền bối đầu nhập lò luyện luyện kiếm bị hỏa cắn nuốt đau đớn sách cổ thượng nhiều ghi lại vị này thần quân mang theo thanh loan thần kiếm ở ma tộc tàn sát bừa bãi đại địa thượng trinh phạt chạm yêu trừ ma bình định thiên hạ nói thanh loan tự nguyện đầu lo đúc kiếm thần quân đến trung tâm linh thú là một đoạn giai thoại nhưng không có giai thoại sẽ nói cho thế nhân bị hỏa cắn nuốt tình hình lúc ấy như vậy đau tạ thanh hoan cho rằng chính mình đã cũng đủ có thể nhẫn đau còn là ở bị địa hỏa bị bỏng khi đau đến vài lần mất đi lý trí tưởng mạnh mẽ lao ra sơ thơm mới vừa bay đến xuất khẩu đảo mắt lại bị linh lực đánh rớt hắn nhìn biển mây phía trên kia trương mặt vô biểu tình mặt phảng phất xuyên qua thời gian cùng biển lửa chung kia chỉ thanh loan hòa hợp nhất thể quên chính mình là ai chỉ biết hai ai mà kêu chủ nhân chính là chủ nhân muốn hắn chết chính là chủ nhân cũng không đau lòng hắn lúc sau thần chí bắt đầu trở nên mơ hồ hắn bị địa hỏa thiêu dung xinh đẹp linh vũ biến thành thâm hát cho tàn rơi vào nhất sợ hãi ngọn lửa ngọc bạch cốt đầu hòa tan biến thành một phen ngọc sắc bảo kiếm hoàng hốt chung hắn giống như nhìn đến chủ nhân rốt cuộc túi người chiều hắn vươn tay Đầu ngón tay sắp chạm đến trôi kiếm khoảnh khắc, bị địa hỏa bỏng cháy đến nóng bỏng thần kiếm thượng nổi lên một đạo thanh quang, giống tẩm nhập băng tuyết trung, thoáng chốc lạnh xuống dưới, hắn chấn khởi cuối cùng linh lực, làm trôi kiếm trở nên lạnh băng, e sợ cho sẽ năng đến chủ nhân. Nhưng chủ nhân lại không có để ý điểm này hèn mọn mà thỏa đáng tâm tư, nắm lấy thần kiếm, mang theo hắn từ đây khắp nơi trinh phạt. Tạ thanh hoan thần thức tựa hồ cùng kia chỉ thanh loan dung ở bên nhau. Hắn thấy thượng cổ chiến trường một đạo thâm hắc cái khe như miệng vết thương ở đại địa bố lượng nồng đậm hắc khí cùng đáng sợ quái vật từ ma huyên bỏ ra tàn sát bừa bãi nhân gian khắp nơi bạch cốt đổ máu phiêu lỗ thần quân mang theo hắn chinh phạt ma vật uống qua vô số nóng bỏng ma huyết ngọc bạch thần kiếm dần dần bị ma khí ăn mòn nhuộn thành màu đen từ nguyên lai đến thanh trí thuần thần kiếm biến thành một phen sát khí trùng tiêu ma kiếm chủ nhân lại lần nữa đem hắn đưa tới núi lửa trước quay cuồng địa hỏa từ miệng núi lửa phun ra Phạm vi trăm dặm đều là một mảnh núi hoang, mặt đất ra bị nẻ, dung nham lưu động. Thần quân giơ tay ném ma kiếm, ý muốn hủy diệt này đem sát khí trùng tiêu kiếm. Chưa từng tưởng thanh loan thần kiếm hàng năm bị ma khí nhụn dần, không hề như từ trước trung tâm, hắn quá sợ hãi địa hỏa bị bỏng, phi đến giữa không trung khi, thế nhưng chết thân trốn vào thật mạnh núi non trung. Thần quân khăng khăng phá hủy ma kiếm, sợ hãi ma kiếm gieo hại thương sinh, theo ở phía sau theo đuổi không bỏ. Ma kiếm hóa thành một con thanh loan hư ảnh ở không trung dương cánh, nó xanh biết linh vũ bị nhuộm thành màu đen, ma khí hỗn tạp, vết thương chống chất, còn có lửa đốt dấu vết. Chủ nhân liền ở phía sau truy nó, một lòng muốn nó chết. Chính là địa hỏa quá năng, quá đau, trăm ngàn năm trước bị bị bỏng sợ hãi lại lần nữa phát sinh, mà hàng năm uống ma huyết kiếm cũng bị ma khí ăn mòn, bắt đầu trở nên không như vậy nghe lời lên. Thần quân giơ tay, chính là một đạo linh quang bay ra, đánh vào thanh loan hai cánh, tích tích đỏ bừng máu truy trên mặt đất, hóa thành linh thảo. Thanh Loan máu tẩm bổ cỏ cây, núi hoang dần dần có linh khí uẩn dưỡng, phủ thêm điểm điểm màu xanh lục. Tạ Thanh Hoan phía sau lưng truyền đến đau nhức, quay đầu nhìn lại là cái bộ mặt mơ hồ người ở phía sau truy hắn. Ly đến gần, người nọ mặt mày trở nên dần dần rõ ràng, biến thành hắn quen thuộc nhất, nhất tâm động, thường thường nhìn lén thiếu nữ. Trong lòng truyền đến mặt khác một loại đau đớn, so với thân thể đau đớn càng thêm gian nan. Nguyên lai trên đời nhất cực hạn đau đớn, không phải bị địa hỏa bị bỏng, cũng không phải bị ma khí ăn mòn mà là hắn chủ nhân giơ tay một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết bi thương cùng tuyệt vọng tràn đầy lòng ngực phượng hoàng khấp huyết ai ai kêu to nam đảo cắt vàng mơ hồ trong tầm mắt xuất hiện một đôi sạch sẽ trắng tinh vân lý hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn mặt vô biểu tình thiếu nữ tái nhợt môi giật giật phát không ra nửa điểm thanh âm giang niệm giơ lên kiếm kiếm quang chiếu sáng lên nàng mặt mày thâm hắc sắc đôi mắt giống như ngưng kết thành băng này đôi mắt băng nếu hàn đàm không hề cảm tình tạ thanh hoan đột nhiên tỉnh lại Thân mình vừa lật, đầu ngón tay thanh quang sẹt qua, thứ hướng về phía giang nghiệm. Này không phải nàng. Nàng đôi mắt, hẳn là thường thường cong, ánh mặt trời chiếu hạ khi, giống mật cong ở đáy mắt chảy xuôi, ấm áp lại tốt đẹp, có nhân thế nhất nóng cháy độ ấm. Không phải là cao cao tại thượng, tiên thần giống nhau, nhìn xuống nhân gian. Nàng nói qua, nàng ghét nhất trong miếu tượng đất. Tạ thanh hoan đối với trong lòng ngực thanh loan di cốt nói, ta cũng không phải ngươi. Thật ảnh nước gợn tiêu tán, trên mặt đất nhiều một bãi vết máu có cái gì từ hắn trước mắt đào tẩu, Tạ Thanh Hoan đứng dậy muốn đi truy, nhưng mới vừa một động tác, ngực đau xót, tác động tứ chi, nhịn không được phun ra khẩu huyết. Vừa rồi bị hảo cảnh ảnh hưởng quá sâu, hắn che lại phát đau ngực, trước mắt là thiếu nữ rút kiếm muốn giết hắn mà này, hồi lâu chưa từng hoan quá thần. Một lát sau, hắn chậm rãi lau sạch bên môi vết máu, lấy ra kia cái như cũ nóng lên di cốt, nói: nàng cùng chủ nhân của ngươi không giống nhau, nàng là ta vô luận như thế nào cũng nguyện ý tin tưởng người. Sư tôn sẽ không giết ta. Hắn khẽ cười lên, ngữ khí rất là tự đắc, triều tiền bối thổi phồng, sư tôn, đau lòng ta. Tạ Thanh Hoan trước mắt một mảnh hôn mang, trọng thương hết sức, vẫn không quên cùng tiền bối thổi phồng vài câu chính mình sư tôn như thế nào hảo. Hắn lo lắng Giang Niệm cũng bị hảo cảnh ảnh hưởng, tính toán mau chóng phá vỡ hảo cảnh, liền xoa xoa đôi mắt, đánh lên tinh thần theo trên mặt đất vết máu đi phía trước. Thần thú vừa mới bị hắn đâm bị thương, trốn không xa, trước mặt hình như là một cái vốn lượn đường núi đá xanh xây thành thạch đạo không có lá rụng thoạt nhìn bị người lúc nào cũng quét sái thập phần sạch sẽ tạ thanh hoan mơ hồ cảm thấy quen thuộc chỉ là cả người đau nhức khó có thể tự hỏi rốt cuộc nơi nào gặp qua thạch đạo hai sườn rừng thông xanh tươi hắn chậm dại hướng lên trên thấy một tấm bia đá đứng ở giao lộ để sát vào nhìn kỹ trên bia khắc tự thất hảo tông là nàng ảo cảnh tạ thanh hoan ý thức được chuyện này nhịn không được kiểu kiều khoe miệng nghĩ thầm hắn cùng sư tôn thật là tâm hữu linh tê không cần cố tình tìm kiếm, trực tiếp liền tiến vào sư tôn nào cảnh bên trong, chỉ chờ cùng sư tôn đồng loạt phá vỡ hảo cảnh, bọn họ liền có thể bắt được lão thận. trong lòng ngực thanh loan di cốt lại trở nên nâng lên, tựa hồ là kia chỉ thanh loan tiền bối không phục mà nhắc nhở hắn, cái gì tâm hữu linh tê, rõ ràng là đuổi theo lão thận vết máu mới đi tới hảo đi. tạ thanh hoan có chút mệt mỏi, dựa lưng vào tấm bia đá ngồi xuống, nghỉ tạm một lát. hắn lấy ra di cốt, mạnh miệng nói, chính là tâm hữu linh tê ta sư tôn so chủ nhân của ngươi muốn khá hơn nhiều thiếu niên sắc mặt tái nhợt, khoe miệng bứt lên nhàn nhạt mỉm cười chịu ảo cảnh ảnh hưởng quá sâu hắn bức thiết muốn chứng minh giang niệm cùng ảo cảnh chung muốn giết hắn chủ nhân đều không phải là cùng người liền phùng di cốt lan qua lộn lại cường điệu nàng nói phải cho ta đoạt vô nhai tự cây ngô đồng vì ta đúc hoàng kim lung nàng còn thường thường sợ ta nàng mới sẽ không giết ta nghe được trên đường nhỏ truyền đến tiếng bước chân hắn khoe miệng ý cười càng sâu chậm rãi ngầm đầu quay đầu lại nhìn lại Thiếu nữ đứng ở thất hảo tông môn khẩu, bên trái bả vai dừng lại hai chỉ mẫu đơn anh vũ, một con màu tím một con tùng lục, bên phải bả vai ngồi sổn một con tiểu phi đi, trong lòng ngực còn ôm một con xinh đẹp tiểu hào thanh loan. Thấy bị thương thiếu niên, nàng trợn tròn đôi mắt, ta liền trầm mê một chút nằm mơ, ngươi như thế nào lại đem chính mình biến thành cái dạng này. Tạ thanh hoan, tươi cười bành không được. Chương 66 kỹ thuật diễn thượng nhưng, tạ thanh hoan trước mắt tối sầm, đi phía trước tài đi giang nghiệm vội vàng vứt bỏ tiểu hào thanh loan đỡ sắp ngất xỉu đi thiếu niên bạch đi thì thanh niên meo kiếm đi tới sư muội đây là ai giang nghiệm rất khó cùng ngươi giải thích bùi tiễn nhìn quanh bốn phía phát hiện anh vũ cùng tiểu phì đi ngoan ngoan ghé vào giang nghiệm bả vai chỉ có nàng trong lòng ngực thanh loan không thấy hắn đang xem hướng tạ thanh hoan màu xanh lá quần áo tuyệt sắc mặt nga khoát tiểu mỹ điệu biến thành người tới báo ân lạp giang nghiệm cự tuyệt bùi tiễn lại đây khiêng người ý tưởng đỡ tạ thanh hoan lên núi cái này hảo cảnh liền cùng nằm mơ giống nhau nàng là ở cảnh trong mơ chủ nhân nghĩ muốn cái gì là có thể có cái gì bạch y hay bụi tiễn sư phụ cùng này đó chim chóc đều là nàng nằm mơ nặn ra tới hảo cảnh giang nghiệm biết đây là giả vẫn tưởng ngắn ngủi mà xa vào trận này trong ngọc đẹp nhưng trước mắt cái này đồ đệ là khẳng định là thật sự lại không lương tâm nàng cũng sẽ không tưởng tượng một cái bị thương đồ đệ ra tới tạ thanh hoan che miệng ho khan vài tiếng tái nhợt môi nhiễm huyết sắc giang nghiệm hỏi Như thế nào đem chính mình biến thành cái dạng này? Lần trước nàng thiếu chút nữa mất khống chế, không phải là thiếu niên đạn cổ khúc gọi nàng tỉnh lại. Giang Niệm cho rằng, giống tạ thanh hoan loại này ý chí kiên định, tâm cảnh trong sáng người, khẳng định sẽ không bị ảo cảnh ảnh hưởng. Tạ thanh hoan sâu kín nhìn nàng trên vai tiểu phi ti, một câu đều không nói. Giang Niệm trầm mặc. Giang Niệm trông ra, Nàng đem mềm nhung nhung một đoàn tiểu phi ti đặt ở lòng bàn tay, cười nói, đây là ảo cảnh sao, là giả tiểu phì đi méo mó đầu đi giang niệm nhịn đau đôi tay hợp lại tiểu phì đi hóa thành linh quang phiêu tán tạ thanh hoan ánh mắt lại dừng ở nàng vai trái hai chỉ anh vũ thượng hai tròng mắt thủy quang ẩn ẩn ánh mắt hữu hoán, uy khuất thật giống như viết ta có tiểu cảm xúc nhưng ta không nói giang niệm ở ánh mắt thế công hạ đành phải thở dài cũng vây vây tay xua tan mặt khác hai chỉ nắm ảo ảnh nàng cắn cắn môi nghĩ thầm rõ ràng là giả đồ vật sao nhỏ mọn như vậy làm gì Lần trước ở tương tư thành điểu trong tiệm, nàng tới chưa kịp loát đủ điểu đâu, đã bị lôi đi. Thật sự điều không thể sở, giả điểu cũng không thể sở sao. Ngẫm lại, đại để là đồ đệ hàng năm biến điểu, tâm cũng trở nên cùng chim chóc giống nhau tiểu. Tạ Thanh Hoan lúc này mới nói chuyện, lấy ra trên người kia cái thanh loan di cốt, di cốt nóng lên, ngọc bạch cốt trên đầu xuất hiện dung nham lửa đỏ hoa văn. Bởi vì cái này. Hắn trả lời. Giang niệm chú ý tới hắn khi lòng bàn tay vết thương, nhăn chặt mày đem năng hồng di cốt đoạt lại đây dù sao bá mà là cụ con dối da dày thịt béo không giống nàng nũng nịu tiểu đồ đệ ai thủy linh căn mỹ nhân mỗi người tuyệt sắc đáng tiếc quá mức non mềm trút cái này giang niệm bóp di cốt cảm nhận được nó nóng cháy độ ấm nhữ mày lao thận bày ra hảo cảnh lấy này cái thanh loan di cốt vì liên tiếp ảnh hưởng tới rồi tạ thanh hoan xem tạ thanh hoan bộ dáng này nàng liền đoán được ở hảo cảnh trung thiếu niên không ít khổ ngươi biết là bởi vì này ngọn ý Như thế nào không đem nó hủy diệt? Hơn nữa không phải nói nó mặt trên sát khí quá nặng, cũng không thể dùng sao. Giang nghiệm lẩm bẩm, thấy này căn chết xương cốt trở nên càng năng, cũng không quên nó, biến thành một cái đồ đựng đá, đem nó ném đến bên trong bình tĩnh bình tĩnh. Ngươi đều đã chết nhiều năm như vậy, còn hại ta đồ đệ. Giang nghiệm đá chân đồ đựng đá, lại lấy ra một khối ngàn năm hàn thiết ném vào đi, đợi đi ngươi. Quả nó là cái gì thanh loan di cốt, chết thấu đồ vật, gập bụng tới thai họa người sống làm cái gì? từ nhỏ, giang niệm liền đối tiên thần khuyết thiếu kính sợ tâm, nàng nâng lên tay, thay đổi một phùng băng tuyết, đem đồ đựng đá tắc đến tràn đầy, lại đóng lại đồ đựng đá, mặt trên rán đầy hàn băng phủ. liên mạch lưu loát làm xong này hết thảy, toàn bộ thất hảo môn độ ấm chợt giảm xuống không ít, mặt đất trải lên một tầng ngân bạch sương hoa. nàng khẽ mỉm cười giải thích, ta cấp này ngoạn ý hàng hạ nhiệt độ. tạ thanh hoan mỉm cười, chăm chú nhìn hàn khí bao phủ đồ đựng đá, trong lòng minh bạch, chính mình bị di cốt ảnh hưởng một là bởi vì năm đó kia chỉ thanh loan trong lòng đau đớn tuyệt vọng quá sâu, bọn họ lại có nào đó huyết mạch chi gian liên hệ, mới có thể làm hắn như lâm này cảnh cảm nhận được một khắc chỉ thanh loan tuyệt vọng. nhị là hắn trong lòng này sinh ra không nên có ý niệm, hắn có muốn lập khế ước người, cho nên sợ hai giống tiền bối giống nhau bị vứt bỏ, sợ hãi chủ nhân sẽ rút kiếm tới giết hắn. kia chàng ảo cảnh trung chủ nhân đỉnh giang niệm mặt, mới có thể như thế rõ ràng mà làm hắn cảm nhận được đau đớn. giang niệm a ra một ngụm mạnh hơi trà sắt tay ánh mặt trời từ cửa sổ sái lạc thiếu nữ sứ bạch mặt mờ mịt ở sương trắng mạ lên tầng ngông lung quang tạ thanh hoan nhìn nàng xuất thần một lát trong tay xuất hiện một cái thúy vũ áo choàng khoác ở nàng trên vai giang niệm đầu vai ấm áp khoe miệng tiểu kiều, xuất khẩu lại là ta nào có ngự như vậy tiểu khí tạ thanh hoan đánh giá nàng thúy vũ áo choàng quang hoa gọn sóng sân đến thiếu nữ linh động mỹ lệ hắn xem đến hoảng hốt một lát trên mặt nóng lên làm bộ đánh giá bốn phía nhưng không bao lâu đã bị thất hảo môn cảnh trí hấp dẫn. Nơi này chính là nàng trước kia trụ địa phương sao? Nơi này linh khí căn cối, cũng không có thất sát tông như vậy khí phái. Ngọn núi phía trên chỉ có mấy gian lủi bại nhà ở. Thất hảo môn, hắn bị Giang Niệm lôi kéo tiến vào đá xanh lũy khởi tường viện, trên tường bò một đằng khai đến sán lạn lam bạch hoa khiên yêu. Giang Niệm đi ngang qua hoa khiên yêu khi, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn kỹ thiếu niên. Tạ Thanh Hoan bị xem đến ngượng ngùng, thần sắc hơi đỏ mặt, quay mặt đi. Giang Niệm vông ra hàn tay, chạy đến hoa khiên nhu trước, tuyển một hồi, vẻ một chi xinh đẹp nhất hoa. Cánh hoa thần lộ lan lộn, non mềm tươi mát, mỹ mà không yêu. Nơi này là căn cứ nàng hồi ước dệt ra ảo cảnh, không hợp lo Đỉnh đầu thái dương treo cao, tự nhiên sẽ không có một cây mang theo doanh doanh dọa xương hoa khiên nhu. Nhưng là Giang Niệm từ trước tu luyện quá mệt mỏi, một chút sức lực đều không có, trực tiếp dựa vào góc tưởng hôn mê qua đi, ngày kế tỉnh lại, nàng mở to mắt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua hoa khiên ưu, thượng lăn lộn rõ xương rừng ở nàng trên mặt, rõ xương bị chiết xạ ra lộng lây sát thái. Thật đẹp. Nàng nhìn Tiêu Tốn thần lộ, thất thần. Đỉnh núi tụ hợp mây mù, ấm áp ánh mặt trời, non mềm hoa chi, Tiêu Tốn lăn lộn xương sớm, trên đời tốt đẹp đan treo ở bên nhau, đầu nhập nàng trong ánh mắt. Nàng nhớ kỹ kia phiến hoa khiên ưu, vì thế hảo cảnh bên trong, cũng xuất hiện này tường doanh doanh mang lộ hoa khiên ưu. Giang niệm vẽ một chi đẹp nhất hoa, cười ngâm ngâm mà đánh giá Tạ Thanh Hoan. Cánh hoa phất qua nàng cằm, gió sương tích ở tuyết trắng mu bàn tay thượng. Thiếu niên bên thai ứng đỏ, không dám đối thượng nàng ánh mắt. Giang Niệm, ngươi đừng cử động. Nói, nàng thò lại gần, giơ tay đem hoa khiên như đừng đến thiếu niên như sau. Tạ thanh hoan mở mịt mà chớp chớp mắt, muốn sở sờ, sờ hoa, lại bị bắt lấy thủ đoạn. Giang Niệm càng khái, mỹ nhân hoa nguyệt yêu, so hoa người càng kiểu, mỹ nhân nên cải hoa sao. Thiếu niên xấu hổ đến đôi mắt đều đỏ, hàng mi dài rào rạt. Phát như mây bay đừng ở bạch ngọc tạo hình như sau, vốn dĩ hết thể hoàn mỹ, hiện tại đột nhiên nhiều một đóa hương giá hoa khiên ngưu, có vẻ có chút kỳ quái, nhưng vẫn là mỹ. Tạ thanh hoan đỏ mặt, nhỏ giọng nói, sư tôn, ngươi đường, trêu đùa ta. Giang niệm trước mắt, ta không trêu đùa ngươi nha. Kia một ngày tỉnh lại khi, nàng nhìn chầm chầm hoa khiên ngưu nhập thần, cảm thấy đây là nàng gặp qua, trên đời tốt đẹp nhất hoa, cho nên hiện tại nàng đem đẹp nhất hoa, đưa cho nàng gặp qua đẹp nhất mỹ nhân Nàng tưởng đem này đoá hoa sau lưng ký ức nói ra, nhưng lời nói đến bên miệng, lại do dự, bắt lấy hắn tay, uy hiếp, không được gỡ xuống. Đốn hạ, nàng nhớ tới Bạch Ngọc Tiên cung gặp qua Thanh Loan Đại Mỹ Nhân, hừ một tiếng, lớn lên không đủ xinh đẹp, ta còn không vui đưa hoa đâu, trở về sau ta tìm được hắn, liền không tiễn ngươi hoa. Tạ Thanh Hoan mở ra, hắn là ai? Giang Niệm, so ngươi còn xinh đẹp Mỹ Nhân. Tạ Thanh Hoan nhấp môi rác, trong mắt hiện lên sâu kinh quang, lẳng lặng nhìn nàng. Giang Niệm mặc danh chột dạng, buông ra hắn tay, nghĩ thầm, hắn như thế nào ánh mắt lại cùng cái tiểu tức phụ giống nhau hưu hán lạc. Tạ Thanh Hoan cảm nhận được nhĩ thượng non mềm lạnh băng đoá hoa, cố nén trụ rung động, cùng Giang Niệm nói lên chính sự, Sư Tôn, vừa rồi thận thú bị ta gây thương tích, trốn vào ngươi hảo cảnh trung, ta đuổi theo vết máu đi vào nơi này. Hắn nghĩ nghĩ, nói, thận thú am hiểu biến hình, nói không chừng giờ phút này đã biến thành nơi này người nào đó, hoặc là mô kiện đồ vật. Sư Tôn Nơi này nào kiện đồ vật cùng trí nhớ của ngươi có khác biệt? Có lẽ chính là thận thú nguy trang. Giang Niệm kéo lấy hắn tay háo, đừng động thận thú không thận thú lạc, khó được làm một hồi tốt như vậy ngộng, làm ta nhiều làm một hồi. Nàng vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một phùng thủy linh quả, tới, ăn một chút, tuy rằng là giả, nhưng vị thực thật. Tạ thanh hoan, cho nên sư tôn biến nhiều như vậy chim chóc ra tới. Giang Niệm đem thủy linh quả tắt trong miệng hắn, bất mãn mà lẩm bẩm, ngươi người này. Như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu? Chim chóc đều so người tâm nhãn đại. Dọc theo sơn đạo quen cửa quen mẻo quải mấy vòng, nàng mang theo Tạ Thanh Hoan đi vào một phương tiểu viện. Giang Niệm bước chân đốn hạ, nhỏ giọng nói: bên trong là người sư tổ. Tạ Thanh Hoan thân mình cứng đờ, chạm đến càng thêm thẳng tắp, khẩn trương mà biến ra thủy kính, sửa sửa y y quan, lại thi quyết lau sạch trên người vết thương. Nhìn đến hắn thậm chí chuẩn bị lấy ra một cái hương bao cỏ, Giang Niệm bắt lấy hắn, nhịn không được bất đắc dĩ nói đây là ảo cảnh sư tổ lại không phải thật sự ngươi như vậy chú ý làm gì tạ thanh hoan đỏ mặt ngập ngừng lần đầu tiên gặp mặt tổng phải cho sư tổ lưu cái ấn tượng tốt giang nghiệm vì hắn tiểu tiên nam kiên trì chú ý vừa buồn cười lại bất đắc dĩ lăng không một chân rời đi tiểu viện môn một cái tiểu lão đầu ngồi xổm trước bàn trước mặt bãi mãn các loại kỳ quái chai lọ vại bình nghe được thanh âm hắn dọa nhảy dựng hoắc nghiệm nghiệm ngươi liền không thể nhẹ điểm sao sợ tới mức ta tay run đem chỉnh bình con giết độc đều đảo tiến dược giang niệm đem do do dự dự tạ thanh hoan kéo vào tới sư phụ mang ngươi thấy cá nhân tiểu lão đầu nhìn trên người nàng nhiều ra tới thúy vũ áo choàng lại nhìn tạ thanh hoan thanh y hề tóc đen như họa mi mắt ngơ ngác mà chớp chớp mắt hoặc ngươi rút tiểu mỹ điều mau hắn biến thành người tới tìm ngươi tính sổ lạp bạch y khi thanh niên ôm kiếm ngồi ở trên cây sư phụ ngươi nói vậy rõ ràng liền cùng úc đồng cô nương giống nhau tiểu mỹ điệu biến thành người nào vào trong ngực tới báo ân Giang Niệm trầm mặc. Tạ Thanh Hoan lại chú ý tới cửa nhỏ vết máu, ánh mắt khẽ biến, sư tôn, ngươi xem. Giang Niệm theo vọng qua đi, cửa nhỏ huyết, thuyết minh nơi này nhất định có một người hoặc là một kiện vật phẩm là thận thú biến thành. Tiểu lão đầu tháp tháp chạy tới, giữ chặt Tạ Thanh Hoan, tấm tắc cảm khái, thật là xinh đẹp à, tiểu mỹ điểu, nhà ngươi còn có tỉ tỉ mội mội sao. Ta này còn có một cái đồ đệ quà đâu. Tạ Thanh Hoan mặt hơi hơi đỏ lên, bị hắn nhiệt tình làm cho chân tay cuống khó xử mà nhìn về phía giang nghiệm giang nghiệm dựa vào cửa khoe miệng nổi lên mỉm cười cam tâm tình nguyện trầm ở trong ngộng căn bản không có tới giúp hắn giải vây hoặc là tìm ra thận thú ý tứ tạ thanh hoan trong lòng hiện lên một tia khổ sở nghĩ đến sư tôn tự nguyện trầm ở cái này hảo cảnh có lẽ lao thận minh bạch trên đời không có gì khốn cảnh có thể làm nàng tuyệt vọng cho nên cô ý bố dệt một hồi mộng đẹp nơi này hình như là vận mệnh một loại khác bộ dáng cực khổ vẫn chưa buông xuống thất hảo môn có từ ái dễ thân sư phụ có quân tử hoài ngọc sư huynh bạch lý ghìa bùi tiễn tử trên cây ngự kiếm dựng lên sư muội ta đi luyện kiếm người muốn tới sao giang niệm nhướng mày cười hảo a nói xong nàng thả người nhảy lên nhảy ở bùi tiễn phi kiếm thượng trong tay một đạo hàng quang để ở thanh niên bụng thanh niên mở to hai mắt ngươi như thế nào giang niệm lời bình kỹ thuật diễn tạm được đáng tiếc trăm ngàn chỗ hở cứ nhiên có thể nói ra cái gì nào vào trong ngực nói thật sự không giống nàng cái kia quả vương sư huynh thần thú bị xuyên qua chung quanh ảo cảnh như nước chạy ở biến mất giang niệm dùng đao chống lại nó hung ác mà uy hiếp không được triệt rất ảo cảnh tiếp tục diễn ta sư huynh nhớ rõ diễn hảo một chút lần sau tái phạm sai liền chém ngươi một đao thần thú chậm dài a một tiếng mờ mịt nhìn nàng giang niệm cười một cái lại hỏi ngươi sẽ niệm tam tự kinh sao chương sáu mươi bảy quá kiều quý thần thú biểu tình cứng đờ tam tự kinh giang niệm cười tủm tỉm mà đánh giá trước mắt thanh niên thần thú không hổ là thiên địa linh vật dẹp ra tới hảo cảnh đặc biệt thật lúc này sư huynh tuổi trẻ lĩnh bạn phong hoa chính mậu không phải hậu kỳ hung ác nham hiểm hung thần cũng sẽ không niệm tam tự kinh nhưng là ngày thường nàng ghét bỏ sư huynh là một chuyện lúc này nhìn hắn môi mỏng bá bá không phun ra vài câu tam tự kinh nàng liền cảm thấy quái khó chịu thần thú cái gì là tam tự kinh giang niệm thọc nó một đau mỉm cười ngươi nghe một chút cái gì là tam tự kinh thần thú đau hô một tiếng trong mắt nổi lên một tầng nhiệt lệ giang niệm ngón tay linh quang hiện lên thi quyết chữa khỏi hắn miệng vết thương hỏi đã hiểu sao Thần thú làm ta suy nghĩ một chút lại thọc tê giang niệm dứt khoát lưu loát lại thọc một đao như gô mục thật khó điêu Thần thú che lại miệng vết thương chưa từng có gặp được như vậy tàn nhẫn độc gác không nói một lời liền thọc dao nhỏ nữ nhân sợ hãi đến run bần bật nó khắp nơi nhìn xung quanh muốn tìm cơ hội chạy trốn đáng tiếc giang niệm lập tức liền nhìn ra hắn ý tưởng lại một đao thọc qua đi hơn nữa khen ngợi hảo linh vật thật nại thọc Thần thú há miệng thở dốc cái chán toát ra mồ hôi lạnh nghĩ thầm như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ nữ nhân hắn cô ý biến thành đối phương quan trọng người đỉnh quen thuộc mặt theo lý người bình thường đối với gương mặt này xuống tay cũng muốn do dự vài phần đi chính là đối diện thiếu nữ ý cười doanh doanh con con mắt càng thọc càng nghiện giang niệm ai hắc ta thọc bất quá sư huynh ta còn thọc bất quá ngươi sao Thần thú không biết rất dài một đoạn thời gian nội giang niệm cùng bùi tiễn là cho nhau thọc đao lại đây khi đó bọn họ cùng nhau nhập ma vì mau chóng đề cao thực lực lựa chọn nhất phương tiện mau lẹ đơn giản thô bạo phù hợp ma tu thân phận phương pháp lẫn nhau thọc khi đó giang niệm mỗi ngày bị sư huynh ẩu đả lưu huyết có thể vòng thất sát tông 10 vòng dẫn tới có đoạn thời gian nàng thấy bùi tiễn mặt liền nhịn không được nhất kiếm đã đâm đi cậu nam nhân cho ta chết nhưng mà long ngạo thiên hạ là dễ dàng như vậy đã bị đả đảo bùi tiễn lại không phải thương hương tiếp ngọc tính tình tuy nói ngày thường đối nàng hảo nhưng ở đánh nhau thượng chưa bao giờ phóng thủy đại bộ phận thời điểm giang niệm đều là phụ nhiều tháng thiếu bị chú ý đến địa tâm lấy một loại có thể nói đáng sợ tốc độ ở trưởng thành dù sao nàng thấy trước mặt bùi tiễn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ròng ròng liền có loại đại thù đến báo cảm giác thọc thật sự vui vẻ vì làm sư huynh niệm tam tự kinh giang niệm đem hắn kéo đến bên cạnh trên núi tên là luyện kiếm kỳ thật báo thủ hoàn toàn dễ dỗ một phen chờ luyện kiếm khi trở về bùi tiễn đã có thể đem tam tự kinh nói được rất quen thuộc lúc này tiểu lão đầu lôi kéo tạ thanh hoan thực thích cái này tuấn tiếu hậu sinh giang niệm tổng không thể cùng hắn giải thích đây là bao nhiêu năm sau chính mình thu đồ đệ liền từ hắn não bổ, làm tạ thanh hoan danh chính luôn thuận trở thành một con có thể biến người tiểu mỹ điểu niệm niệm tiểu lão đầu thấy giang niệm bọn họ trở về thực vui vẻ mà với tay cùng ngươi sư huynh luyện kiếm đã trở lại nhà Như vậy nỗ lực làm cái gì, khó được thời tiết hảo, chúng ta mang chim nhỏ đi dưới chân núi chơi nha. Giang Niệm khẽ cười lên, hảo. Bùi tiễn, không cần, ta không đi. Giang Niệm nghiêng đầu liếc hắn một cái, thanh niên lập tức sửa miệng, ta có thể, ta có thể, các ngươi nào, ta đi đâu. Giang Niệm nghe thế mới lạ tam tự kinh, âm thầm thở dài, hàng giả chính là hàng giả, dấu chấm đều đoạn đến như vậy không thuần thủ. Bất quá nhìn đến bùi tiễn ở nàng trước mặt như vậy ăn nói khép nép. Giang niệm trong lòng bốc cháy lên một loại quỷ dị báo thủ thành công khai cảm. Ai hắc, vui sướng. Thất hảo môn là một cái ở tiên môn bài không thượng hảo tiểu tông môn, bất quá ở dưới chân núi ba cánh trong mắt, kia cũng là đỉnh ghê gớm. Tiểu lão đầu thường xuyên mang theo bọn họ hai xuống núi, thay người xem mệnh xem bói, luyện đan chữa bệnh, là ba cánh trong mắt thần tiên sống, bởi vậy, các ba cánh cho hắn lấy một cái nhu bức ngoại hiệu trong núi tiên nhân. Tiểu lão đầu liền thường thường tự xưng sơn trung tử, so với Vân trung tử Hạc vệ tử, tiên môn cái này tử cái kia tử, Sơn Trung Tử có vẻ có điểm quê mùa, nhưng cũng thực phù hợp bọn họ ở nông thôn giã môn phái khí chất Sơn Trung Tử thấy tạ thanh hoan sao thích vô cùng, so với chính mình kia hai cái không phục quản giáo đồ đệ, trước mắt thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời, linh căn tư chất đều dai, phong hoa xuất chúng, là sở hữu sư phụ trong lòng trong ngộng tình đồ. Đáng tiếc hắn là một con chim. Sơn Trung Tử đem giang niệm kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, niệm niệm, người đem nhân ra lông chim lay hắn có phải hay không liền không thể biến thành điều không thể lại bay lên tới rồi giang niệm cởi xuống thúy vũ áo choàng ôm vào trong ngực cũng không biết này áo choàng là dùng cái gì tài chất làm thành thập phần mềm nhẹ hoa vũ gợn sóng dưới ánh mặt trời chết xạ ra lộng lấy con mang sơn trung tử liền cùng thất tiên nữ cái kia chuyện xưa giống nhau đem hắn lông chim áo choàng giấu đi hắn liền không thể bay đi hắn liếc mắt phía sau tiểu tiên nam nhất định là như thế này đi giang niệm cười sư phụ Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Nàng dưng một chút, lại nói, ta đây đem áo choàng còn cho hắn. Sơn Trung tử một phen giữ chặt thiếu nữ, trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi còn tưởng còn cho hắn. Hắn tặc hề hề quay đầu lại xem tạ thanh hoan liếc mắt một cái, cố ý hạ giọng, e sợ cho bị thiếu niên nghe được. Ngốc đồ đệ, đương nhiên không thể cấp lạc, nếu là ngươi còn cho hắn, hắn khẳng định liền bay đi lạc. Giang niệm cười cười, hắn sẽ không bay đi. Sơn Trung tử, hắn vì cái gì không bay đi? Nhân gia lớn lên đẹp như vậy, linh lực lại cao, những cái đó đại tông môn, có tiền thế gia, đều phải dâng hương thỉnh nhân gia trở về làm chấn sơn linh thú, cấp cùng người lập khế ước. Hắn tới chúng ta loại này tiểu tông môn làm cái gì? Giang niệm lẩm bẩm, dù sao là chính hắn bay tới. Sơn Trung Tử giữ chặt nàng, nói bậy, ta còn không biết ngươi. Khẳng định là ngươi đem nhân gia đoạt tới. Giang niệm mặt nóng lên, chột dạ mà rũ xuống đôi mắt. Thật đúng là nàng đoạt tới. Sơn Trung Tử lời nói thâm thía mà nói nhanh lên đem lông chim cấp giấu đi dứt khoát hủy diệt đi như vậy hắn liền phi không đi lạp giang niệm trầm mặc mà liếc mắt vì nàng giàu thúi ruột tiểu lão đầu nghĩ thầm sư phụ cũng liền tư chất không hảo không thể tu ma nói cách khác thất sát tông nào còn có nàng cùng sư huynh trệ gì sơn trung tử một cái địch hai địch ta vô khác biệt công kích lại nói nếu là không nhanh lên tiêu hủy hắn đã có thể bay đi ngươi cho rằng chính mình có thể cùng những cái đó đại tông môn tiên trưởng so sao mạnh mẽ đoạt nhân ra còn lay hắn mau cũng liền chim chóc tính cách hảo nhẫn nhục chịu đựng theo ngươi giang niệm đình chỉ hắn đình đình đình sư phụ người hướng về ai đâu sơn trung tử chiều nàng trước mắt ta đây không được hướng về ngươi a giang niệm nhìn không ra tới sơn trung tử thấy nàng đem thúy vũ áo choàng thu vào túi chữ vật cuối cùng thở phào nhẹ nhõm nhỏ giọng dặn dò đợi lát nữa nhớ rõ muốn thiêu hủy a nói xong hắn thu hồi một bụng ý nghĩ xấu cười tủm tỉm triều tạ thanh hoan đi đến thực ân cần hỏi chim nhỏ Ngươi muốn ăn cái gì đồ vợ? Ăn sâu sao? Ta này có một cái mười năm lão con giết, mới vừa chảo. Tạ Thanh Hoan xin giúp đỡ tính mà nhìn về phía Giang Niệm. Giang Niệm thế hắn giải vây, hắn nước ăn linh quả, muốn mới mẻ nhất. Sơn Trung Tử trên mặt tươi cười không nhịn được, xoa xoa tay, nhìn xung quanh mắt nghèo rất mồng tới sân, có chút xấu hổ mà nói, chúng ta đây đi xuống mua đi, chợ thượng hẳn là có linh quả. Hắn mông một dầu chui vào cái bàn phía dưới, lấy ra cái túi tử đau lòng mà đào ra mấy viên linh thạch. Giang Niệm đem Bùi Tiễn kéo đến một bên, Tiễn lặng nhìn hắn, một câu cũng chưa nói, liền móc ra chủy thủ một đao thọc qua đi. Thần thú đau hô một tiếng, a, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình muốn niệm Tam Tự Kinh, ngạnh sinh sinh đem trong miệng đau hô ngạnh sinh sinh lặp lại ba lần, biến thành a a a, ngươi làm gì? Giang Niệm nhíu mày, ngươi này hảo cảnh như thế nào làm cho vũ nhục ta thất hảo môn hình tượng, chúng ta có như vậy keo kiệt sao? Thần thú khổ mà không nói nên lời. Dùng ba chữ biểu đạt nội tâm sóng gió mãnh liệt tư tưởng cảm tình thật sự là quá khó khăn, hắn suy tư nửa ngày, lời ít mà ý nhiều mà nói, ngươi ký ức, biến thành thận, ta không quan hệ, ngươi có quan hệ. Giang Niệm chấp trước mắt, ý của ngươi là, nơi này thận cảnh là ở ta cơ sở thượng phô khai, cho nên cùng ta có quan hệ. Thận thú điên cuồng gật đầu. Giang Niệm trầm mặt một lát, nhớ tới thật lâu trước kia, bọn họ môn phái giống như xác thật nghèo đến lợi hại. Tranh công pháp không công pháp, muốn đan dược không đan dược Nếu ai có đứng đắn linh dược, ai sẽ ăn nàng sư phụ điều chế kỳ kỳ quái quái nước thuốc ca này cũng dẫn tới nàng cùng sư huynh dưỡng thành một cái thấy cái gì thứ tốt liền nghĩ đoạt trở về không. Lương thói quen. May mắn bọn họ là ma tu, đoạt người xấu đồ vật, kia có thể kêu đoạt sao. Kêu kêu thay trời hành đạo. Bất quá tuy nói như thế, giang niệm chiều thận thú cười cười, giơ tay lại thọc hắn một đao, đối thượng hắn không thể tin tưởng ánh mắt, nói, ngươi đây là ở bôi hình tượng. Thận thú. Tồn tại. Thảo khó. Sơn Trung Tử lấy ra mấy viên tổ truyền linh thạch suy ở trong ngực, rốt cuộc mang theo hai cái đồ đệ cùng mới tới chim nhỏ ngang ngang xuống núi. Thất hảo môn chân núi là tòa chấn nhỏ, không mấy cái tiên nhân, tự nhiên cũng không có gì buôn bán thủy linh quả địa phương. Sơn Trung Tử nhìn xem đi theo giang Niệm bên người thiếu niên, một phách ngực, rộng rãi mà tỏ vẻ dẫn bọn hắn đi đăng tiên tập mua linh quả. Từ trước chỉ có mỗi năm chiêu tân đệ tử thời điểm, Sơn Trung Tử mới có thể mang theo giang Niệm đùi tiễn tới một lần đăng tiên tập làm cho bọn họ cảm thụ cảm thụ đại tiên thành náo nhiệt phôn hoa so với giang niệm sau lại kiến thức quá thiên địa đang tiên tập cũng không tính cái gì đại tiên thành ít nhất là các môn phái nhỏ tụ ở bên nhau chiêu sinh khoác lác thời điểm náo nhiệt một chút mấy cái tiểu tông môn bừa bãi vô danh láo nhân tụ ở một nhà hoành thánh quán trước một bên ăn nóng hầm hập hoành thánh một bên khoác lác cái này nói chính mình ở tập hội thượng đảo đến mấy quyển đánh rơi công pháp bí tịch vừa thấy chính là thượng cổ thất truyền bế quan cái mười năm tám tái khẳng định có thể đột phá cái kia nói chính mình năm nay thu được mấy cái hạt giống tốt vừa thấy chính là ngày sau đăng đỉnh tiên đồ nguyên liệu một người đắc đạo gà chó lên trời nói không chừng đến lúc đó còn muốn mang theo toàn bộ tông môn cùng nhau phi thăng mỗi khi có người bắt đầu thổi đồ đệ thời điểm sơn trung tử liền đắc ý mà lôi kéo bùi tiễn giang niệm ra tới đại bộ phận thời điểm bùi tiễn đều sẽ không để ý đến hắn nhưng giang niệm khi đó vẫn là ngoan ngoan tử bị sư phụ lôi kéo ở trước mặt mọi người khoe khoang so với sư minh giang niệm tư chất cũng không tính đặc biệt xuất sắc nhưng cũng, cũng đủ trở thành sư phụ khoe ra tư bản sơn trung tử kiêu ngạo ướt ngực nhìn xem ta đồ đệ ngươi hạt giống tốt có thể có bao nhiêu hảo a có ta đồ đệ như vậy ưu tú sao những người khác sôi nổi xua tay bất đắc dĩ nói siêu quần xuất chúng siêu quần xuất chúng ngươi đồ đệ siêu quần xuất chúng giang niệm bỗng nhiên ý thức được không đúng quay đầu nhìn lại nàng sư phụ tặc mi tặc nhãn chính vui tươi hớn hở mà đánh giá tạ thanh hoan thiếu niên tư dung mỹ căn cốt dai tính cách nhu so nàng kia xú tính tình sư huynh hảo không ngừng một chút giang niệm nghĩ thầm lần này siêu quần xuất chúng danh hiệu sợ là muốn đổi chủ kỳ thật từ kia buổi đấu giá hội sau nàng liền không có lại đến quá đăng tiên tập cho nên trước mặt chợ như cũ duy trì trong trí nhớ bộ dáng trước mắt quen thuộc gương mặt tới tới lui lui mà ở trong hiện thực bọn họ đã đều về dưới suối vàng đăng tiên tập là một tòa cùng loại với thủy tư lâu cao lớn kiến trúc tổng cộng có chín tầng phi các lưu đan cầu hình vòm hành không Chỉ có có thực lực tông môn mới có thể ở chỗ cao chiếm một vị trí, giống thất hảo môn loại này vô danh không họ tiểu tông môn, hàng năm chiếm cứ lầu một hành lang không chớp mắt nhất góc, ngẩng đầu xem đỉnh đầu tiên nhân bay tới bay lui. Bọn họ tới không phải khai tập thời gian, vốn nên nhìn không tới tiên nhân như mây long trọng tập hội. Bất quá đây là lấy giang niệm ký ức làm cơ sở thạch biến thành thận cảnh, cho nên khi bọn hắn đi vào đăng tiên tập khi, liền thấy không trùng trung hoa đèn bảo cái, linh quang xuyên qua, các tiên nhân thừa vân ngự kiếm, khí phái phi thường sơn trung tử quen cửa quen mẻo mà dẫn dắt bọn họ quèo vào một cái hẻm nhỏ ngõ nhỏ chi khởi một cái tiểu hoành thanh quán xôi trào canh loãng hoành thánh cùng tiểu cá bạc linh hoạt quay cuồng đừng nhìn như vậy thô giáp khẩu vị khá tốt trăm năm cửa hiệu lâu đời sơn trung tử vỗ ngực bảo đảm nhà hắn lao bản không mặc quần đầy đất chạy thời điểm ta liền tới nơi này ăn hoành thánh quay hàng trước lác đác lưa thưa ngồi vài người có nam có nữ đều là lao nhân bà lao bộ dáng có thể giống sơn trung tử như vậy tham này miệng hoành thánh thuyết minh bọn họ mỗi năm muốn tới đăng tiên tập. Tiểu môn tiểu phái chính là như vậy, mặt khác tông môn đảo thải không cần các tu sĩ, bọn họ cướp tuyển nhận, bất quá cũng đoạt bất quá người khác. Những người này tư chất không thế nào, tu luyện cái trúc cơ đã đến cùng, số tuổi thọ cũng chỉ so phàm nhân nhiều như vậy trên dưới 100 năm. So với giang niệm sau lại kiến thức đám kia cao cao tại thượng phong tư xuất chúng các trưởng lão, bọn họ quả thực không giống người tu hành, mà như là phố phường sống rất nhiều năm người thường. Hơn nữa là nhìn giang niệm bùi tiễn lớn lên, biết rõ bọn họ các loại hắc lịch sử người thường. Vừa thấy bọn họ lại đây, kia mấy người liền buông bắt cơm, quay đầu lại cười nói, siêu quần xuất chúng, siêu quần xuất chúng tới rồi. Thú Nhi Thú Nhi, mau tới ăn chén hoành thánh, nóng hổi. Ai nha, cục đá cũng lại đây làm Tạ thanh hoan mở mịt mà nghe bọn hắn thảo luận, nhỏ giọng hỏi, sư tôn, người nhũ danh kêu. Siêu quần xuất chúng. Thú Nhi, giang niệm đỡ chán, ta nào dám ăn vạ vĩ nhân. Bên kia mấy cái tiểu lão đầu lao thái thấy bùi tiễn theo ở phía sau, liền cùng thấy khách hít đến giống nhau, tiếp đón muốn bọn họ lại đây. Bùi tiễn cái này ngoại hiệu, đến từ chính sơn trung tử có thứ phun tào hắn đồ đệ, tính cách liền cùng hầm cầu cục đá giống nhau, lại sú lại ngạnh. Vì thế các bạn già liền bắt đầu kêu bùi tiễn cục đá. Bọn họ đem bùi tiễn trở thành chính mình nhìn lớn lên văn bối, không biết hắn ngày sau sẽ trở thành làm cho cả tiên môn nghe tiếng sợ vỡ mật nhân gian hung thần. Giang niệm đứng ở cuối hẻm, nhìn này có chút minh bạch đạp tiên vì cái gì sẽ làm thất hảo môn cốt chuyện xác làm bùi tiễn cô độc một mình một cái long ngạo tiên một cái luôn mồm ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây trang bức vương sao lại có thể có cái kêu cùng loại cục đá ca như vậy giản dị tự nhiên hàm hậu ngoại hiệu ai đáng tiếc sư huynh không có cùng nàng cùng nhau tiến vào hảo cảnh trung bằng không hắn giờ phút này sắc mặt nhất định thực xuất sắc hoành thánh quán dâng lên khói trắng nước canh sôi trào khởi phao giang niệm yên lặng nhìn chăm chú bạch hơi mở mịn chúng cố nhân Ánh mắt dần dần nhu hòa, đồng nhiên, nàng mu bàn tay bị nhẹ nhàng chạm vào một chút. Nàng quay đầu lại, đối thượng song ôn hòa đôi mắt, thiếu niên nhìn nàng, ôn thanh hỏi, sư tôn, ngươi có khỏe không? Giang nghiệm, ta hảo A. Trầm mặc một lát, nàng mím môi, lại nói, ngươi đừng lo lắng ta, ta biết đây là giả. Nếu là ngươi nghĩ ra đi, ta đây liền phá vỡ hảo cảnh, mang ngươi đi ra ngoài. Dạ thanh hoan lắc đầu, ta không nghĩ đi ra ngoài. Nơi này thực hảo hắn khẽ cười cười, thú nhi. Giang Niệm giống bị dâm đến cái đôi, chống lại hắn miệng, không được kêu ta Tú Nhi. Nàng cười một cái, cong lên đôi mắt, bất quá lần sau gặp được ngươi sư bá, có thể thử xem kêu hắn một tiếng cục đá. Tạ Thanh Hoan hỏi, ta đây còn có thể sống sao? Giang Niệm lắc đầu, thiết hận nói, phỏng chừng là không thể, vi sư sẽ vì ngươi bị hảo quan tài. Tạ Thanh Hoan khỏe miệng hơi hơi kiều kiều, mặc danh vì những lời này tâm động, hắn còn chưa lấy lại tinh thần trợt nhanh hơn tim đập là vì cái gì? Đã bị giang niệm kéo đến ngõ nhỏ bên trong. Hắn chưa bao giờ đã tới loại địa phương này, đánh giá bị pháo hoa liệu hát hôi tường, nước chảy đá mòn gạch xanh. Nước sôi thiêu đến bạch hơi mờ mịt, thế nhân cười vui tán gẫu tẩm tại đây mạt pháo hoa khí trung. Từ trước hắn cư núi cao đỉnh, mây trắng chi định, chủ quá bạch ngọc tiên cung, nô đồng ngọc thụ, lại trước nay không có như vậy bị kéo vào pháo hoa trung, nhìn đến trừ ra tiên đổ mê ngông, núi cao tùng tuyết ngoại, mặt khác một loại hồng trần nhân gian. Sơn Trung Tử hướng những người khác khoe khoang mới tới Tiểu Mỹ Điểu, tiện diễm ánh mắt đồng loạt dừng ở trên người hắn, làm thiếu niên băng tuyết rung nhan đỏ mặt đến thêm mặt khỉ diễm chi sắc. Hắn buông xuống mặt mày, đoan chính ngồi. Giang Niệm ở hắn trong chén tắc một cái hoành thánh, thử xem xem. Tạ Thanh Hoan đối thượng thiếu nữ đôi mắt, ngơ ngẩn cắn khẩu, mày hơi hơi ninh ninh. Giang Niệm, ngươi không thích sao? Tạ Thanh Hoan mở miệng nói, không có hương vị. Giang Niệm lúc này mới nhớ tới, bọn họ đang ở giả dối ảo cảnh. Thiếu niên tự nhiên không thể nếm ra nàng trong hồi ước hoành thánh là cái gì tư vị. Nàng cắn khẩu hoành thánh, bất đắc dĩ cười một chút, ta nếm lên cũng không có gì hương vị, qua đi lâu lắm, không sai biệt lắm quên sạch sẽ. Xem nàng ăn mà không biết mùi vị gì cúi đầu ăn hoành thánh, tạ thanh hoan ẩn ẩn hối hận không nên trực tiếp điểm ra, hắn tưởng nói nói mấy câu an ủi Giang Niệm, nhưng từ trước đến nay khẩu vụng, không biết như thế nào nói ra. Không đợi hắn nghĩ ra một câu, Giang Niệm làm xong một chén không có tư vị hoành thánh. Một lần nữa chấn tác tinh thần, chơi tâm nổi lên. Nàng lôi kéo tạ thanh hoan đến trên đường đi mua linh quả, thần thú cùng Sơn Trung Tử theo ở phía sau. Sơn Trung Tử ở phía sau chạy, nghiêm nghiệm, nghiệm ngươi chậm một chút nha trên người của ngươi không mang linh thạch, đợi lát nữa như thế nào trả tiền. Đừng bị người khác cấp chế trụ lạc. Chạy đến một cái linh quả phô, giang nghiệm tài đại khí thô, tuyển một bao mới mẻ nhất thủy linh quả, làm lao bản cấp bao thượng. Sơn Trung Tử thịt đau mà ở phía sau trả tiền. Đưa qua đi hai khối linh thạch. Giang Niệm thói quen tính mà tỏ vẻ, không cần tìm lạc. Sơn Trung Tử khiếp sợ mà nhìn nàng, không cần tìm. Niệm Niệm, ngươi cho rằng chính mình trong nhà có quan sao. Giang Niệm cười một chút, đâu chỉ. Sư phụ, về sau chúng ta thất hảo môn nhập học học phí chính là một tòa khu mỏ. Sơn Trung Tử, hoặc, người trẻ tuổi thật có thể tưởng, ta nằm mơ cũng không dám làm như vậy a. Dù sao là ở ảo cảnh trung, Giang Niệm lôi kéo chính mình đồ đệ ở trên phố đi tới đi lui thấy hợp nhãn duyên đồ vật liền mua sơn trung tử đi theo nàng phía sau trả tiền trên mặt tươi cười càng ngày càng ít nàng thoáng nhìn trên đường có kiện vật liệu may mặc cửa hàng treo kiện ngân bạch trường bảo giang nghiệm liếc mắt tạ thanh hoan đối trên người hắn một màu thanh y có chút thẩm mỹ mệt nhọc chuẩn bị bước vào trong tiệm mua kiện bộ đồ mới mới vừa bán ra một bước nàng đã bị sơn trung tử kéo đến một bên sơn trung tử khó xử nói nghiệm nghiệm cái kia áo choàng ngươi còn ở đi giang nghiệm ở nhà sơn trung tử Nếu không, ngươi đem áo choàng còn cho nhân ra đi, này chỉ điểu quá kiều quý, chúng ta nuôi không nổi à. Chương 68 chỉ thế mà thôi. Sơn Trung Tử móc ra chính mình chống chân túi, thực bất đắc dĩ mà nói, ngươi xem hắn ăn chỉ ăn như vậy tốt linh quả, xuyên như vậy xinh đẹp quần áo, chỉ nhìn chúng quý nhất Mỹ Ngọc truy sức. Hắn nặng nghề thở dài, liếc mắt đứng ở đám người thiếu niên. Người đến người đi, thiếu niên phong tư gọn sóng, di thế độc lập, nhanh nhẹn như hỏa. Sơn Trung Tử nhìn hắn lại cảm thấy thật sự không phải này chỉ chim chóc sai. Tốt nhất Linh Quả, đẹp nhất quần áo, quý nhất Mỹ Ngọc cũng không xứng với thiếu niên. Đây là chỉ cực hảo chim chóc, đáng tiếc bọn họ nuôi không nổi. lão nhân trong lòng lại tức lại bất đắc dĩ, ai làm đồ đệ đem nhân ra đoạt lấy tới, còn lây đi hắn lông chim đâu. Nhưng Sơn Trung Tử từ trước đến nay bất công đến không biên, trước kia Giang Niệm gặp rắc rối, tặc người khác quầy hàng, hắn luôn là sách đuổi tiễn qua đi cho người ta đường bao cắt đánh một đốn niệm niệm như thế nào sẽ phạm sai lầm đâu khẳng định là nàng sư huynh sối rủ đây là lão nhân thiền ngoài miệng hiện tại cũng là như thế Liên tính cảm thấy chính mình đồ đệ không nên tới rồi trong miệng hắn liền biến thành thiếu niên như thế nào tự phụ kiểu khí sơn trung tử che lại lương tâm bắt bẻ kỳ thật ngươi nhìn kỹ xem hắn cũng không như vậy hảo đúng không giang niệm nghiêng đầu ta cảm thấy khá tốt tạ thanh hoan nhận thấy được bọn họ ánh mắt nghiêng đầu trông lại ánh mặt trời sái lạc ở bình tĩnh an hòa đôi mắt sơn đến hắn thanh nhã như trích tiên sơn trung tử đôi mắt tỏa sáng mạnh mẽ nắm sai không xinh đẹp giang niệm này còn không xinh đẹp à sơn trung tử lắc đầu mấy phen đánh giá rốt cuộc tìm ra một chút có thể nói địa phương không xinh đẹp sắc mặt quá kém bệnh ngưỡng ngưỡng vừa thấy liền không phải hảo điều giang niệm lại nhớ tới sơ ngộ thời điểm thiếu niên vẫn là tuyết da môi đỏ hảo dung mạo như vậy hàng năm chiến tổn hại đất phật toàn quái nàng ở độ kiếp thời điểm rối loạn hắn tâm thần thất sát tông có truyền thống độ kiếp sau nàng sẽ đưa đồ đệ giống nhau bà bối. nàng tặng quân triều lộ ngăn cách thần thức vô vi trường, đưa mộ hy nhi kim phong ngọc lộ song kiếm, đưa lục minh quỷ đạo chí bảo hoàng tuyên đồ. nàng đưa cho tiểu đồ đệ một viên tổn hại kim đan. nghĩ đến đây, giang niệm nhẹ giọng thở dài, xoa xoa phát đau giữa mày. kỳ thật hắn trước kia rất mỹ, là ta lộng bị thương hắn. nếu nói nguyên lai dung nhan co thấp phần, hiện tại tổn hại giảm tới rồi tăng phần, nhưng cũng vẫn là rất đẹp. sơn trung tử a một tiếng. Ngươi bắt hắn thời điểm như vậy kịch liệt sao? Có phải hay không dùng cái gì ngự thú tà thuật? Cái này hắn liền tính là lại che lại lương tâm, một chốc một lát cũng nói không nên lời cái gì, ngươi như thế nào, như thế nào một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc đâu. Tạ Thanh Hoan ngoan ngoãn đứng ở kia ra vật liệu may mặc cửa hàng trước, như một tôn tinh điêu tế trác ngọc tượng, tinh xảo mỹ lệ, mặt mày thanh lãnh, không giống người sống. Lão bản ló đầu ra, vài lần nghĩ ra được nên hắn, nhưng bị trên người hắn lạnh băng khí chất sở nhiếp lại trộm đem đầu chui trở về giang niệm xa xa nhìn hắn từ hắn thân ảnh nhìn ra tuyên cổ cùng tịch liêu khí chất giống như bích họa một cái mờ ảo bóng dáng hoặc là sách sử thượng nhẹ nhàng bâng cơ một bút nàng từ trước cảm thấy thiếu niên cao cao tại thượng giống trong miếu tượng đất hiện tại nhìn mỗi người xem hắn lại không dám tiếp cận hắn này mạng lại tưởng có lẽ phía trước chỉ là không có người dám tới gần hắn mà thôi hắn nhìn qua như vậy thanh lãnh giống trên mặt trăng không biết nhân gian pháo hoa tiên nhân mọi người trộm nhìn lên hắn lại không dám tiếp cận hắn, cũng chỉ có Giang Niệm sẽ một phen hắn từ đám mây kéo xuống tới, siêng năng đem này trương giấy trắng nhiễm hồng trần nhan sắc, nàng đối độc tiên làm không biết mệt. Tạ Thanh Hoan ánh mắt xuyên qua đám người, cùng nàng đối diện, một lát hắn lộ ra một cái cực nhẹ cực đạm cười, ánh mắt thoạt nhìn mềm mại cực kỳ, giống như trong nháy mắt có thất tình lục dục, biến thành tươi sống mềm mại người. Giang Niệm tim đập nhanh hai chục, nghiêng đầu nhìn sơn trung tử liếc mắt một cái, khoe môi nhấp ra rất nhỏ góc độ sau đó chiều thiếu niên đi qua đi sơn trung tử xoa xoa cái mũi thầm nghị không ổn đồ đệ lại ở đánh cái gì ý xấu giang niệm chậm rãi xuyên qua đường phố đi đến thiếu niên trước mặt nàng không hiểu vì sao người chung quanh đều đối thiếu niên lại kính lại sợ hắn rõ ràng như vậy ngoan như vậy ôn nhu mà thiện lương còn sẽ biến thành tròn vo chim nhỏ sẽ nhảy lòng bàn tay vũ sẽ dùng non mềm tiểu chảo chảo bắt lấy tay nàng chỉ còn phi thường trung trinh mềm mại giang niệm cong lên đôi mắt cười trộm một chút Sau đó ra vẻ phiền náo trạng tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói, ai, ngươi sư tổ không thích ngươi, muốn đuổi ngươi đi đâu. Tạ thanh hoan thoáng chốc trận to đôi mắt, theo bản năng nhìn phía sơn trung tử. Sơn trung tử còn không biết phát sinh cái gì, chỉ thấy mỹ nhân đôi mắt đỏ lên, sâu kín nhìn hắn. Hắn đột nhiên liền minh bạch cái gì kêu khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, mỹ nhân đôi mắt đỏ lên, hắn cảm thấy chính mình cũng quá không phải người. Cư nhiên đuổi tiểu mỹ điều đi. Tạ thanh hoan nắm chặt lòng bàn tay, nhẹ giọng nói là ta nơi nào không tốt sao sơn trung tử nghe thấy hắn thanh âm lại là một hoàng hốt thiếu chút nữa liền nhào qua đi bắt lấy hắn xin lỗi lao nhân bị sắc đẹp đánh sâu vào đến đầu góc choáng váng nhưng tay đi xuống một sờ sờ đến chống rông tiền bao thoáng chốc liền đã tỉnh không có tiền không có tiền dưỡng cái gì mỹ điểu hắn mạnh mẽ rời đi ánh mắt mặc kệ vẻ mặt bị thương tiểu mỹ điểu nói khụ khụ niệm nghiệm ngươi đem lông chim còn cho nhân ra đi giang niệm nga một tiếng tư túi chữ vật lấy ra thúy vũ áo choàng còn cấp tạ thanh hoan tạ thanh hoan không có tiếp bình tĩnh nhìn nàng hỏi là ta nơi nào làm được không tốt sao sơn trung tử che lại phát đau ngực thở dài một hơi chim nhỏ ngươi nơi nào đều hảo chính là nuôi không nổi thôi đây là nghèo kết hủ lậu tiểu tông môn bi ai rõ ràng có tốt nhất linh thú kết quả thua ở một viên thủy linh quả mặt trên một viên linh quả làm khó anh hùng hảo hán sơn trung tử ánh mắt lập lòe không dám nhìn hắn chỉ sợ chính mình vừa thấy liền mềm lòng cấp trong nhà nên trở về một cái thần tài Niệm niệm mau còn cho hắn giang niệm ai hát một tiếng đối đầu khóc nàng đồ đệ thích thú đem áo choàng nhét vào tạ thanh hoan trong lòng ngực cũng mặc kệ hắn thu không thu liền lạnh tắc sơn trung tử chim nhỏ việc này là niệm niệm không đạo nghĩa không nên ở trên đường đem ngươi cấp về không nên bái đi ngươi mau nếu không thủy linh quả tặng không ngươi cũng không thu tiền ngươi đi tìm cái đại tông môn đợi đi giang niệm trương đại đôi mắt Giật mình hỏi, cái gì? Sư phụ ngươi còn muốn nhận tiền. Này cũng quá tối đi. Sơn Trung tử đau lòng mà tê một hơi. Không thu, không thu. Ta không như vậy tâm hắc. Ai, chim nhỏ, ngươi tốt như vậy. Là chúng ta như vậy tiểu địa phương không xứng với ngươi. Ngươi hẳn là đi cửu hoa sơn. Cái loại này đại tông môn. Bọn họ nhất định sẽ hoan nên ngươi. Thủy Linh quả coi như lộ phí đi. Tạ thanh hoan xem mắt trong lòng ngược thúy vũ áo choàng, Nhỏ giọng nói, nếu ta không nghĩ đi đâu. Giang nghiệm ngươi không phải vẫn luôn muốn đi cửu hoa sơn sao tạ thanh hoan nâng lên hồng hồng đôi mắt không tiếng động vọng nàng liếc mắt một cái sau đó rũ xuống mặt mày nói cái gì đều không có nói bấy lên mềm nhẹ hoa lệ áo choàng cô đơn mà xoay người rời đi hắn xoay người nháy mắt giang niệm giống như nhìn đến hắn đôi mắt có một giọt trong suốt nhỏ giọt nhưng lại hoảng hốt là ảo giác giang niệm ngần ra liền liền như vậy đi lạp vừa nói khởi cửu hoa sơn hắn muốn đi nàng biên cảm thấy chính mình cố ý lộng khóc nhân ra không đạo nghĩa lại một bên cảm thấy mệnh nàng còn tưởng rằng này còn chim nhỏ trung trinh hảo điểu kết quả thật thử bông ra tay hắn liền phải bay đến cửu hòa sơn đi liền có điểm khí nhìn hắn bóng dáng hoàn toàn đi vào hy nhương đám người giang niệm ngược lại có chút không biết theo ai đôi tay rảo ở bên nhau do dự đứng ở vật liệu may mặc cửa tiệm cái kia ngân bạch quần áo còn treo ở bên trong vân sa chế mặt trên dùng xanh xâm tuyến thêu có tung bách chỉ vàng thêu vân văn cùng hạt văn thập phần hoa mỹ chỉ có thần tư cao triệt tiên quân Mới xứng đôi này tập ngân bảo. Giang nghiệp đứng ở cửa tiệm, cao mày, có chút tâm phiền ý loạn. Sơn Trung Tử tiểu tâm hỏi, "Nghiệm Nghiệm?" Giang nghiệp Vũ hoán mà liếc hắn một cái, tiếp tục phát ngốc. Một hồi nghị thầm đồ đệ cũng không nhất định là thật đi rồi, chỉ là đi ảo cảnh bên ngoài thật chờ chính mình mà thôi. Một bên lại tưởng, cửu hoa sơn, lại là cửu hoa sơn. Cửu hoa sơn rốt cuộc có cái gì tốt sao, làm gì như vậy thích cửu hoa sơn. Sơn Trung Tử thở dài, "Nghiệm nghiệp. Nếu không chúng ta đi đem chim chóc truy hồi đến đây đi. Giang niệm hung ba ba mà nói, không được truy. Sơn Trung tử nhịn đau nói, ai, còn không phải là mấy viên thủy linh quả sao, cũng không phải nuôi không nổi, chỉ cần chúng ta mỗi ngày đi ra ngoài chào yêu thú bán tiền, hoặc là đi tiếp một ít thủy thác, hoặc là... Tóm lại, kiếm tiền biện pháp ngàn ngàn vạn, giữa một con chim luôn là có biện pháp. Hắn bắt lấy Giang niệm thủ đoạn, nắm nàng đi phía trước đi, đi thôi đi thôi, khó được gặp người như vậy thích một con chim, ai... Phí tiền liền phí tiền đi, dù sao niệm niệm về sau là yêu cầu đại đạo đăng tiên đồ, so cửu hoa Sơn tiên trưởng còn lợi hại, kia khẳng định là đến phải có chỉ khí phái linh thú, có phải hay không. Giang niệm, ta không cần hắn. Sơn Trung Tử tiếp tục kéo nàng, toái toái niệm, đâu khí làm cái gì đâu. ngươi xem chim chóc thật tốt, đến lúc đó người khác kỵ kiếm, ngươi kỵ điểu, hoắc, nhiều uy phong. Nhưng mà vẫn luôn đi đến đường phố cuối, bọn họ cũng không có tìm được tạ thanh hoan thân ảnh sơn trung tử ngựa đầu xem nơi xa tiên nhân tụ tập đăng tiên tập nôn nóng mà nói chim chóc không phải là bay đến trên cùng tìm khác tông môn đi kia đã có thể khó làm mặt trên cái nào tông môn bọn họ đều không thể trêu vào giang nghiệm rốt cuộc nhớ tới thận thú ở hảo cảnh trung thận thú hẳn là không gì không biết nàng xem thận thú liếc mắt một cái hơi hơi nhúng mày thuộc về ma tôn uy áp làm thanh niên sắc mặt biến đổi thận thú run rẩy mà giơ lên tay chỉ hướng bên cạnh hẻm nhỏ ở bên kia Sơn Trung Tử một cái tát chụp hắn trên đầu, "Ngươi tiểu tử này, sớm biết rằng ngươi như thế nào không nói sớm đâu." Thần thú biếu môi, khuất nhục mà một quay đầu. Giang Niệm đứng ở đầu hẻm, thấy Tạ Thanh Hoan khi, hơi hơi nhíu mày, trong lòng xuất hiện thập phần phức tạp cảm xúc. Hắn đứng ở Hoành Thánh quán trước, túi đầu cùng lão bản nói cái gì, sau đó tiếp nhận lão bản truyền đạt nồi muỗng, vớt lên một chén hoành thánh, đặt ở gà trống trong chén. Điểm điểm linh quang ở hắn trung quanh quanh quẩn, hắn thoạt nhìn y không nhiễm trần, vẫn đứng ở pháo hoa trung. Tạ thanh hoan nâng lên nóng hầm hập hoành thánh, trí tạ về sau, ngón tay xẹt qua màu xanh lá quang, điểm điểm lão bản giữa mày, thu hồi thuật pháp, sau đó chậm rãi xoay người, thấy đứng ở đầu hẻm thiếu nữ. Hán đại khái không nghĩ tới giang niệm sẽ qua tới tìm chính mình, cũng ngơ ngẩn, thần xác trở nên lại hủy khuất vừa vui sướng. Sơn trung tử cao hứng mà chạy tới, chim nhỏ, ngươi là thích ăn hoành thánh sao? Kia không nói sớm. Thích ăn hoành thánh hảo A, hoành thánh lại tiện nghi, lại ăn ngon tạ thanh hoan đem hoành thánh đặt lên bàn đối giang niệm nói này chén có hương vị giang niệm giật mình cái gì tạ thanh hoan vuốt ve bóng loáng di cốt nói chuyện quá khứ ngươi cho rằng chính mình quên mất kỳ thật cũng không có có một loại cổ thuật hắn đột nhiên che miệng khụ khụ lộ ra một cái mỉm cười ngươi nếm thử này chén là có hương vị giang niệm túi đầu ăn một cái hoành thánh hơi mỏng ra mặt bao vây no đủ nhân thịt một ngụm cắn đi xuống tươi ngon hàm hương nước sốt bính khai Này chén mấy trăm năm trước hoành thánh cảnh còn người mất Làm hoành thánh người, ăn hoành thánh người đã sớm không ở trên đời, liền nàng cơ hồ cho rằng chính mình thật sự đã quên, nằm mơ mơ thấy khi cũng nếm không ra khẩu vị. Hiện tại cư nhiên thật sự có tư có vị một lần nữa bại ở nàng trước mắt. Giang Niệm ăn một cái sau, buông chiếc đũa, không có lại ăn xong đi, mà là trầm mặc nhìn mắt tạ thanh hoan. Thiếu niên khẩn trương hỏi, là không thể ăn sao. Giang Niệm có rất nhiều lời nói tưởng nói, mở miệng lại là, ngươi không phải muốn đi cửu hòa sơn sao. Như thế nào lưu tại này làm hoành thánh? Vừa dứt lời, tạ thanh hoan bình tĩnh nhìn nàng, và ánh mắt lại chậm rãi đỏ. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng, cửu hoa sơn. Không có như vậy hoành thánh, ta không nghĩ đi cửu hoa sơn. Tiên này một chữ, nếu mở ra xem, bên trái là người, bên phải là sơn, ở núi cao phía trên nhân tài là tiên. Hắn từ trước chỉ bị người cung ở núi cao đỉnh, lần đầu tiên bị cường kéo đến nhân gian, quần quận Hồng Trần, nơi này có nhiệt đẳng hoành thánh, liệu người phá hoa? cùng đứng ở hầm trần nhất tiên diễm minh mị người tạ thanh hoan trầm dai rũ xuống mặt mày ta sẽ làm hoành thánh đừng đuổi ta đi sơn trung tử trợn mắt há hốc mồm ngoan ngoãn nguyên lai này thật là chỉ đuổi không đi điều a tạ thanh hoan lại nhìn về phía lao nhân ta sẽ nỗ lực làm được càng tốt xứng đôi thất hảo môn cùng nàng sơn trung tử đối với lã trá trực khóc mỹ nhân đều ngượng ngùng nói không phải ngươi không tốt là chúng ta quá nghèo nuôi không nổi nhìn hắn hai tròng mắt thủy quang ẩn ẩn sơn trung tử tâm vừa kéo Bắt lấy hắn tay, chim nhỏ, ngươi không phải muốn mua quần áo sao? Mua mua mua, chúng ta đi đem cái kia cửa hàng mua không, ngươi nhưng đừng khổ sở. Bị đại Mỹ điểu như vậy vẻ mặt thú toán mà nhìn, làm người quả thực tưởng đem núi vàng núi bạc đều đưa lại đây đổi hắn nhuyễn miệng cười. Sau khi lấy lại tinh thần, Sơn Trung Tử sờ sờ chính mình chống dông tiền bao, một phép đầu, cảm khái, sắc đẹp lầm người, sắc đẹp thật tích lầm người. Đại để là sợ hãi bị lại lần nữa bỏ xuống, thiếu niên một đường kề sát sắt giang Mua quần áo thời điểm cũng ngoan ngoãn nghe lời, làm xuyên cái gì liền xuyên cái gì. Hắn bị đẩy vào thay quần áo cách gian, tay bắt lấy môn. Giang Niệm, như thế nào, ngươi còn muốn cho ta nhìn ngươi đổi sao? Thiếu niên mặt đỏ lên, thâm hắc hai tròng mắt lẳng lặng nhìn nàng, tay như cũ khẩn bắt lấy môn. Giang Niệm tựa hồ minh bạch hắn tưởng cái gì, ta không ném xuống ngươi trộm đi. Nói nữa, đây là ở hảo cảnh, ta thật đúng là ném xuống ngươi sao? Nghe thế câu nói, tạ thanh hoan mới buông ra tay nhìn cửa gỗ che khuất giang nghiệm mặt ánh mắt hơi ám giang nghiệm thấy hắn như vậy nghe lời nhân cơ hội đem trong tiệm thấy qua đi xinh đẹp quần áo toàn đóng gói nhét vào đi làm hắn thử xem lão bản vừa thấy tới đại khách hàng vội vàng thò qua tới hỏi giang nghiệm ta bên này còn có vài món lưu tiền váy đại nhân phải cho chính mình mua hai kiện sao giang nghiệm lắc đầu không cần rốt cuộc này chỉ là hảo cảnh mua cũng vô dụng nàng rõ ràng mà biết đây là tùy thời có thể bước ra hảo cảnh chỉ là muốn chơi chơi thuận tiện nhìn xem tạ thanh hoan thay mặt khắc quần áo phong tư sơn trung tử vài lần lay ra không túi ra tử nhắc nhở giang Niệm, nhắc nhở nửa ngày thiếu nữ không dao động còn ở hứng thú bừng bừng mà tuyển quần áo Niệm Niệm sơn trung tử quay đầu lại thấy trưởng quầy nhạc ga mà dựa vào quầy tính sổ cố ý đem giang Niệm kéo đến góc liền tính liền tính muốn đậu điều vui vẻ cũng không cần như vậy chăng kẻ có tiền đi đây là quỳnh ngọc hiên một kiện quần áo liền đủ chúng ta táng ra bại sản vi sư trên người một khối linh thạch đều lấy không ra a Hắn giống như minh bạch cái gì, trừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ ngươi là tưởng đem tiểu Mỹ Điểu lưu lại gán nợ sao? Như vậy không hảo đi, nhân gia còn mới vừa cho ngươi làm một chén hoành thánh đâu. Giang Nghiệm trầm mặc. Nghĩ thầm, không hổ là sư phụ ta, tuy rằng không có nhập ma, nhưng trong bụng ý nghĩ xấu không thể so ma tu thiếu. Sơn Trung Tử tiếp tục nói, vẫn là ngươi tưởng đem quần áo trộm đi. Không được, như thế nào có thể trộm đâu? Hắn giống như nghĩ đến cái gì, vỗ tay một cái, có Giang Niệm tò mò hắn nghĩ đến biện pháp gì, liền hỏi, có cái gì? Sơn Trung Tử cười rộ lên, ta vừa rồi ở trên đường nhìn đến có ra cửa hàng nhận người đường gã sai vặt, ta đi đánh nửa năm công, là có thể mua cái này quần áo lạc. Giang Niệm, sư phụ, ngươi nhìn qua như vậy lão, tay già chân yếu, cái nào cửa hàng dám chiêu ngươi à, đừng ngã ngoa nhân ra. Sơn Trung Tử đem tay háo bao quát, nỗ lực tú ra bản thân cơ bắp, ngươi nhưng đừng xem thường vi sư, hoàn toàn đi vào tiên môn trước, ta cũng đánh quá thiết một thân cơ bắp so lợn rừng đều trắng Giang Niệm cũng không cần nào chính mình cùng lợn rừng so đi Sơn Trung Tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lau lau đôi mắt nữ đại bất trung lưu ngươi cũng chưa nghĩ tới cấp vi sư cùng sư huynh mua quần áo Giang Niệm rộng rãi khoát tay từ trong tay háo lấy ra mấy khối cực phẩm linh thạch ném đến quầy thượng mua đều mua Sơn Trung Tử đôi mắt đăm đăm đoạt ở lão bản phía trước bổ nhào vào quầy đem linh thạch nắm chặt ở lòng bàn tay tả hữu lật xem Nghiệm chứng không phải giả sao, hít ngược một hơi khí lạnh, run giọng nói, Nghiệm nghiệm, ngươi cùng ta nói thật, ngươi có phải hay không đòi hay? Hắn tức giận đến một phách cái bàn, lại nói, Nghiệm nghiệm sao có thể làm chuyện xấu, khẳng định là ngươi sư huynh đoạt, ta đây liền đi đánh hắn một đốn. Thần thú sợ tới mức run lên run lên, tiến lạng hướng cửa di động. Giang nghiệm ngăn lại hắn, sư phụ. Ở cái này hảo cảnh chung, nàng tựa như nằm mơ chúa sáng thế giống nhau, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Này khối linh thạch cũng chỉ là nàng biến lên ra. Bất quá, ngày sau nàng cùng bùi tiễn sắc thật đoạt lấy rất nhiều đồ vật. Cơ hồ đoạt không toàn bộ ma đạo. Nàng nâng lên mắt, lẳng lặng nhìn Sơn Trung Tử. Lao nhân không hề kêu kêu quát quát, lo lắng hỏi, niệm nghiệm, như thế nào là? Giang nghiệm hỏi, nếu có một ngày, ta nhập ma, cả ngày đều phải đoạt người khác đồ vật đâu? Sơn Trung Tử phi phi phi, liền phi mấy tiếng sau, hắn mới nói, ai nói ngươi muốn nhập ma, ai xúi rục ngươi nhập ma, ngươi sư huynh sao Ta đi đánh hắn một đốn. Thần thú tiếp tục hướng cửa súc, nếm thử đem chính mình đoàn thành một cái cầu. Nó yên lặng tưởng, cái này sư huynh rốt cuộc là có cái dạng nào gia đình đệ vị a? Chẳng lẽ bọn họ sư môn, là có việc đánh sư huynh, không có việc gì cũng đánh sư huynh sao? Giang Niệm nhấp nhấp môi, kiên trì hỏi, nếu có như vậy một ngày đâu? Sơn Trung Tử, Phi, ta đồ đệ, căn cốt tốt như vậy, vì cái gì muốn nhập ma? Hắn kiêu ngạo mà nói, Niệm Niệm các ngươi về sau là muốn đăng đỉnh con đường, phi thăng thượng giới, nhập ma làm cái gì? lần trước ta nghe tuân lão nhân nói, nhà hắn có cái biểu hình, ở cửu hoa sơn làm trưởng lão, có thư hắn đi cửu hoa sơn một chuyến, thấy tiên sơn săn sát, tiên hạc ở mây trắng bay tới bay lui, đám kia thiếu niên liền ở múa kiếm bình thường luyện kiếm, sơn trung tử cơ chân múa tay, ý đồ miêu tả kia phó cảnh tượng, hoặc bọn họ một đám đều cùng tiên tử giống nhau, múa kiếm nhưng xinh đẹp, học chính là chúng ta không có lợi hại kiếm pháp tuân lão nhân lần đó ở chúng ta trước mặt trang một lần liền bán hoành thánh lao bản đều nghe được nhập thần kia cửu hoa sơn thật tốt ta còn có một sơn một sơn đào hoa hạnh hoa hoa lê có một đám xinh đẹp thần tiên bay tới bay lui bất quá ta tưởng à bọn họ lại lợi hại nào có nhà ta niệm niệm cùng cục đá nhi lợi hại sơn trung tử thoạt nhìn thực tiêu ngạo bộ dáng nếu cho các ngươi ở cửu hoa sơn nhất định sẽ so với bọn hắn lợi hại nhiều đừng nói cái gì nhập môn thí luyện cái gì thử kiếm thi đấu nếu là có hai người các ngươi ở đệ nhất nào còn có người khác chuyện gì nói hắn đột nhiên thở dài chỉ là đi theo chúng ta thất hảo môn tạm thời không có gì công pháp bất quá đâu hắn lại no đủ hy vọng mà nói như vậy nhiều bí cảnh như vậy nhiều công pháp đánh rơi các ngươi căn cốt lại hảo về sau khẳng định là có thể biến thành lợi hại tu sĩ siêu việt ta siêu việt thất hảo môn sở hữu tiền bối đến lúc đó chính là vi sư cọ các ngươi quang nghiêm nghiệm ngươi về sau sẽ trở thành lợi hại nhất tu sĩ sẽ đứng ở tiên môn đỉnh núi sẽ làm mọi người đều biết thất hảo môn tên, làm thất hảo môn cũng trở thành hắn hảo khí vạn trượng mà nói, trở thành thiên hạ đệ nhị tông môn. Giang niệm, vì cái gì không phải thiên hạ đệ nhất tông môn? Sơn trung tử ho khan hai tiếng, khu khu, điệu thấp điểm, nằm mơ cũng muốn điệu thấp điểm sao? Giang niệm rũ xuống đôi mắt, chính là, nếu ta không có đạt thành sư phụ kỳ vọng, ta nhập ma đâu? Sơn trung tử, vậy làm ma đạo đệ nhất tông môn? Giang niệm cười rộ lên, cái này đảo không khó. Sơn trung tử lại nói bất quá vẫn là không cần nhập ma đi đệ nhị liền khá tốt vì cái gì không cần nhập ma giang Niệm hỏi nhập ma không phải có thể đương đệ nhất có thể trở nên càng cường có thể cho thất hảo môn tên thiên hạ chuyển sướng tất cả mọi người biết không sơn trung tử trầm mặc một lát mới nói chính là quá đau ma đạo đều là chút cái quỷ gì nói a quỷ đạo phải bị vạn quỷ ăn thịt luân hồi đạo muốn chết một lần lại một lần phong nguyệt đạo nhìn qua sung sướng một không cẩn thận đã bị lừa nghiệm nghiệm vẫn là tu tiên đạo đi ngươi xem này ngàn người vạn người đi qua tuy rằng sẽ không nhanh chóng biến cường, nhưng ít ra an ổn yên tâm ít nhất không cần đau ngày sau phi thăng nguy hiểm cũng không lớn vị sư không cần như vậy lo lắng ngươi cùng ngươi sư huynh nhất định phải theo đuổi đại đạo các ngươi là côn bằng muốn bay đến chín vạn dặm phía trên mà làm sư đâu bất quá là cái nho nhỏ tức nhi nhảy ở mái hiên thượng liền cảm thấy mỹ mãn sơn trung tự biết ở cảnh giới thượng hán vĩnh viễn cũng so ra kem chính mình này hai cái đồ đệ bọn họ sẽ trở nên rất mạnh sẽ trưởng thành đến ra ngoài hắn tưởng tượng tựa như sơn tức ngẩng đầu hướng nửa ngày thấy không trung âm trầm xuống dưới tưởng một mảnh vân thổi qua kỳ thật đó là trên bầu trời một con côn bằng bay qua mà thôi bọn họ duyên phận có lẽ chỉ thế mà thôi vốn nên chỉ thế mà thôi phù du suốt cuộc đời cũng chạm đến không đến côn bằng linh vũ hắn chỉ điểm không được bọn họ con đường cũng không hiểu tu ma vẫn là tu tiên rốt cuộc cái nào hảo hắn chỉ có chúc cơ ở to như vậy tiên môn Liền cùng chưa bao giờ có ra quá thôn ít ngồi đáy giếng không sai biệt lắm. Sơn Trung Tử khó xử mà nói, ta cũng không biết tu ma được không. Chính là mọi người đều nói nó không tốt, tiêu đại khái chính là không tốt lắm đâu. Nghe nói còn sẽ đau, còn sẽ co tâm ma, ma tu còn sẽ bị như vậy nhiều người đổi giết, niệm niệm, chúng ta vẫn là tu tiên đạo đi. Liền tính lại chậm, nó cũng là an ổn, sẽ không có như vậy nhiều người tới đánh ngươi, khi dễ ngươi. Hắn chỉ có thể giống cái phụ thân giống nhau đi ái này hai cái đồ đệ. Dùng chính mình thiển đoản kiến thức, nếm thử cấp các đồ đệ chỉ một cái càng thêm an ổn trôi chạy lộ. Nhưng hắn cũng biết, chính mình cả đời này, phảng phất sống ở ở bọn họ cánh chim phía trên một con phụ du, tả hữu không được bọn họ lựa chọn, chỉ có thể đi theo bọn họ phía sau. Hắn chạm đến không được bọn họ con đường, thậm chí liền chạm đến ngạch cửa đều không đặt được. Sơn Trung Tử lau lau đôi mắt, là sư phụ không xứng với các ngươi. Giang Niệm đột nhiên ôm lấy lao nhân, sư phụ, ngươi là trên đời tốt nhất sư phụ ánh nắng sái lạc ở bọn họ bên người mọi nơi yên tĩnh thời gian tựa hồ yên lặng ai sẽ nghĩ đến một cái chúc cơ tu sĩ cư nhiên là ma tôn trong lòng quan trọng nhất người tạ thanh hoan yên lặng nhìn ngày mạc ánh mắt dần dần mềm mại nghĩ thầm liền tính tương phùng một cái trước mắt kém giống như côn bằng cùng phụ du nhưng là ở duyên sinh cái kia nháy mắt phụ du kiệt lực thiêu đốt chính mình đốt sáng lên côn bằng đôi mắt làm nàng bị chân chính chân ái quá quý trọng quá ôm quá ấm áp quá làm nàng biết hồng trần tư vị thế gian trăm thái nhân tình ấm lạnh từ đây vô luận phi đến rất cao rất xa trong lòng cũng vĩnh viễn hoài này một bó ánh sáng nhạt, chỉ hướng này một bó quang mà đi thượng như sơn trung tử chi với giang nghiệm thượng như giang nghiệm chi với chương sáu mươi chín có chút sợ hắc sơn trung tử bị nếu như tới ôm làm cho đột nhiên không kịp phòng ngừa đôi mắt chớp chớp ánh mắt khắp nơi chuyển động bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh nhiều một bộ bóng trắng hắn xoay đầu hít ngược một hơi khí lạnh tạ thanh hoan thay ngân bạch quần áo xanh sống thanh tùng thêu ở giao lãnh và áo to rộng và táo thượng chỉ vàng thêu vân văn hạc văn dạng rỡ đẹp đẽ quý giá lại xuất trần hán vốn là dung nhan thật tốt mặc vào này thân ngân bảo sau có vẻ phong hoa vô song giống cao cao tại thượng thanh lãnh tiên quân giang nghiệm bung ra tay nhìn tạ thanh hoan cười rộ lên nha không tồi sao này phúc trang điểm làm nàng nhớ tới ảo cảnh bên trong thanh loan thần quân thần quân trên người liền tổng ăn mặc hoa mỹ đến cực điểm vũ y hẻ trường bảo có thể nói thiên nhân tuyệt sắc lại không mất uy nghiêm. phượng hoàng dung nhan tự thịnh, thần quân dung sắc càng là thanh diễm vô song, so nàng đồ đệ càng muốn mỹ mạo rất nhiều. chỉ là này trong nháy mắt, giang niệm nhìn tạ thanh hoan, hoàng hốt cảm thấy là thanh loan hạ phàm tới, bay vào nàng trong lòng ngực. sơn trung tử vỗ tay một cái, đâu chỉ là không tồi a, trực tiếp có thể kéo dài tới ngọc nhân lâu đường hòa khôi a. hắn vội vàng bổ sung, chim nhỏ, ta không có đem ngươi bán được ngọc nhân lâu ý tứ, ngươi nhưng đừng lại khóc a. tạ thanh hoan nhếch môi mặt mày buông xuống, ân. sơn trung tử đột phát kỳ tưởng, nếu là chúng ta ở trên phố khai một cái cửa hàng, làm tiểu mỹ điểu mang đấu lạc, ai cấp một khối linh thạch khiến cho người xem một lần, như vậy khách hàng khẳng định sẽ rất nhiều đi. hắn giống như nắm giữ tài phú mật mã, cũng đối này nóng lòng muốn thử. giang niệm nhìn chằm chằm tạ thanh hoan đỏ lên lỗ tai, bất mãn nói, sư phụ, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? sơn trung tử không rời mắt được, đáng tiếc mà nói, hảo đi hảo đi không nên làm người chim nhỏ đi ra ngoài xuất đầu lộ diện giang niệm một phách cái bàn, ít nhất muốn năm khối linh thạch tạ thanh hoan sơn trung tử vỗ tay phụ họa hảo ra năm khối linh thạch mới xứng đôi chim nhỏ mỹ mạo không lâu về sau đang tiên tập góc nguyên lai thất hảo môn bày quán trên mặt đất phóng một trường chân dài ghế tròn thiếu niên ngồi ở ghế thượng ngân bảo hoa mỹ đầu đội mũ có rẻm dung nhan như bị mây mù che đậy thanh phong thổi đến lủa trắng nhẹ nhàng phất động ngẫu nhiên lộ ra một góc tái nhợt da thịt Hắn khẩn trương mà nắm tay, túi đầu chỉ có thể thấy từng đôi giày ngừng ở chính mình trước mặt, lọt vào thai còn có sơn trung tử lừa dối thanh. Tới xem mỹ nhân lạc, xem mỹ nhân lạc, xem một lần năm khối linh thạch, nếu bái nhập ta thất hảo môn, miễn phí xem mỹ nhân. Có người thò qua tới, kỳ quái, này đến có bao nhiêu mỹ, mới thu như vậy quý A. Người lão nhân này nhấm tặc, nghĩ ra kỳ kỳ quái quái phương pháp nhận người đúng không, kỳ thật căn bản không đẹp. Sơn trung tử thập phân khẳng định, thiên nhân chi tư mọi người hì hì cười rộ lên tạ thanh hoan lỗ thai đều đỏ ngón tay giảo ở bên nhau nghe người ta nhóm trêu đùa kỳ quái chính là hắn trong lòng vẫn chưa tức giận chỉ là xấu hổ đến không dám ngẩng đầu hắn nhìn chằm chằm giang niệm lửa đỏ làn váy nghĩ thầm này đỉnh lụa mỏng mũ có rèm chỉ có thể che rất phàm nhân tâm mắt các tu sĩ dùng thần thức nhìn trộm một chút là có thể biết hắn trông như thế nào giang niệm sẽ không không biết cái này hảo cảnh là từ nàng ký ức cấu thành là bởi vì nàng mà thành nàng có phải hay không tưởng trở lại thuộc về thất hảo môn thời gian cùng sư phụ ngồi ở đăng tiên tập góc thu rất nhiều sư đệ sư muội lớn mạnh thất hảo môn tựa như sơn trung tử nói như vậy đăng lâm đỉnh núi trở thành thiên hạ đệ nhị tông môn nàng xác thật làm được dùng mặt khác một loại phương thức tạ thanh hoàn với tiếc nuối đau lòng chung lại phát lên một chút bí ẩn mà khó có thể nói ra vui mừng hắn liền ngừng ở giang niệm chân quý nhất quá khứ trở thành nàng trong trí nhớ tốt đẹp một phần tử hắn giữ dội may mắn đông nhiên mặt đất mãnh liệt mà đong đưa lên chung quanh người thanh âm trở nên rất xa tạ thanh hoan xốc lên mũ có rẻm thấy toàn bộ đăng tiên tập đều giống ánh sáng đom đóm giống nhau tàn ra chung quanh người bộ mặt đều trở nên mơ hồ không rõ phảng phất thấm vào ở hơi nước trung chỉ có sơn trung tử phá lệ sinh động sơn trung tử một chân đem bùi tiễn đá ra đăng tiên tập lại dắt lấy giang niệm cùng tạ thanh hoan một tay dắt một cái mang theo bọn họ chạy ra sụp đổ cao lầu ngự kiếm bay lên tiên thành giữa không trung thiên địa đều giống sáp chảy giống nhau tan rã sơn trung tử trương đại miệng ngoan ngoãn đây là có chuyện gì giang niệm chăm chú nhìn hắn mặt cùng bên mái tóc bạc đốn hạ mới nói sư phụ sơn trung tử hình như có sợ cảm không hề ngự kiếm thoát đi sổ xuống không trung mà là dừng lại lẳng lặng cùng nàng đối diện dưới chân cả tòa tiên thành đều một chút một chút mở tung sụp đảo thi nhương đám người náo nhiệt trợ cùng tạ thanh hoan trên người ngân bạch hoa lệ trường bảo đều biến thành bọt biển hư ảnh dần dần tiêu tán tạ thanh hoan dội tay minh mang nhiên đi bắt Lại bắt một cái không? Thần thú ở dưới kêu, không liên quan chuyện của ta, có cổ lực lượng ở can thiệp ta. Có cái gì lộn rối loạn ta ảo cảnh? Giang Niệm không có quản này đó, nhìn Sơn Trung Tử, nói, Sư Phụ, về sau chúng ta thất hảo môn là thiên hạ đệ nhất tông môn. Sơn Trung Tử chớp chớp mắt, Niệm Niệm, ngươi đang nói cái gì? Giang Niệm tiếp tục nói, rất nhiều người đều cướp tiến bảo, học phí liền phải một tòa khu mỏ. Sơn Trung Tử không nói gì. hắn thân ảnh cũng dần dần trở nên hư hảo giang niệm đống nhiên cười một chút trong mắt có thủy quang lập lòe nguyên lai sư phụ không nghĩ chúng ta nhập ma a ở trong hiện thực sơn trung tử chưa từng có nói qua không muốn làm cho bọn họ nhập ma hắn chỉ biết đi theo bọn họ nếm thử nhập ma phát hiện chính mình tư chất không đủ sau một lòng một dạ chui vào sách cổ trùng phối chế các loại nước thuốc giang niệm cùng bùi tiễn cùng giết chết thúy vân sơn đại năng ngã vào thềm đá thượng khi lão nhân cầm hóa cốt thủy chạy ra một bên xử lý thi thể một bên nói ta đổ đệ thật là lợi hại ngày đó tầm tạ mưa to giang niệm không có nhìn đến hắn đáy mắt lập lòe thủy quang giang niệm chậm dãi nói sư phụ cũng rất lợi hại sơn trung tử thân thể chậm dãi tán loạn thân ảnh dần dần biến thành hư ảo đông nhiên tạ thanh hoan vươn tay tay áo rộng không gió tự động trong tay áo giật tràn ra điểm điểm linh lực mạnh mẽ duy trì được này phương ảo cảnh cùng ảo cảnh người sắc mặt của hắn càng ngày càng bạch khoe miệng tràn ra thơ máu mạnh mẽ vận hành linh lực trong cơ thể kim đan lại có bị hao tổn dấu hiệu một bóng người chiều hắn phát lại đây hắn theo bản năng ôm lấy từ phi kiếm thượng ngã xuống rơi vào vô tận trong đêm đen bốn phía một mảnh hắc ám bọn họ ở không ngừng hạ truy Giang niệm ôm lấy tạ thanh hoan ổn định trên người hắn hỗn loạn linh lực thở dài nói đều biết là giả như thế nào ngươi còn đi không ra đâu còn đi giữ gì nào cảnh giả đồ vật nhìn lại thật đều là giả nàng không biết tạ thanh hoan sinh mệnh tái nhuận cắn cối gặp được một chút sắc thái sau liền không màng tất cả muốn lưu lại giang niệm chỉ có thể phỏng đoán ngươi là luyến tiếp kia kiện quần áo sao tạ thanh hoan nhắm mắt lại tùy ý cùng nàng đồng loạt hạ truy hỏi sư tôn không nghị sư tổ sao tâm trí nhiều kiên định mới có thể làm được như vậy thanh tỉnh bước ra không hề lưu luyến tiếng gió gào thét thiếu niên lạnh băng sợi tóc phất quá giang niệm mặt giang niệm mặt nàng dựa vào ngực hắn nghe thấy trên người hắn thanh thanh đạm đạm hương khí vùi đầu giống hút điểu giống nhau tàn nhẫn hút một ngụm mới nói sao lại ngươi sư tổ số tuổi thọ đủ rồi Ăn lại nhiều đăng ăn dược, cũng không có cách nào. Có chút duyên thọ biện pháp, muốn trộm, đoạt người khác số tuổi thọ. Hắn không được chúng ta cho hắn duyên thọ. Giang Niệm nhìn hát cám, có rất nhiều giải rắc quang từ nàng trước mắt thổi qua, hạ truy do cuốn khởi hai người quần áo cùng sợi tóc, nàng bị gắt gao ôm, bên người là quen thuộc đáng tin cậy hơi thở. Giang Niệm thấp thấp cười một chút, tiếp tục nói, sư phụ nói, hắn tu hành trăm năm, chưa từng có cảm thấy chính mình là cái gì cao cao tại thượng thần tiên. Hắn chỉ là cái người thường, giống người thường như vậy sống, tự nhiên cũng muốn giống người thường như vậy chết. Ở tiên pháp con đường thượng, hắn cái gì cũng dạy không được ta cùng sư minh, nhưng ở như thế nào làm người thượng, ít nhất còn có một việc có thể giáo hạ chúng ta. Tạ thanh hoan thanh âm khẽ run, hỏi, giáo cái gì? Giang nghiệp cười, dạy chúng ta phàm nhân có số tuổi thọ thiên định, tiên nhân có thiên nhân ngũ suy, các loại kiếp nạn, nếu thật là vô pháp vượt qua, kia thản nhiên đối mặt là được. Ngay sau. Hắn lại đầu thai thành độ cố phong thượng một giọt nước mưa, thất hảo môn trước một viên cây nhỏ, tới nhân gian nhìn xem, nhìn xem chúng ta, chính là thực hảo. ảo cảnh quá thật, cũng chỉ là giả đồ vật, đi qua chính là đi qua giang niệm thanh âm nhẹ như một tiếng thở dài, không tu qua đi, không cầu tương lai, không xem tiền sinh, không vì kiếp sau, chúng ta ma tu, chỉ tu trước mắt, chỉ cần lập tức. Tạ thanh hoan không nói gì, chỉ là ôm nàng lực độ khẩn một chút, túi đầu nhìn nàng. Hắn giống như với trong đêm tối, dùng ánh mắt miêu tả ra thiếu nữ sinh động mặt mày cho nên ngươi cũng không cần đắm chìm ở hảo cảnh trung cùng lắm thì đi ra ngoài về sau ta lại cho ngươi mua một kiện tân áo choàng sao chúng ta muốn quý trọng trước mắt người nàng đột nhiên nâng lên mặt trong một mảnh hắc ám khoe môi giống như đụng tới cái gì lạnh lẽo mà mềm mại đồ vật giang niệm muốn nói ra nói đốn ở bên miệng cảm nhận được ôm lấy nàng thiếu niên thân mình cũng hơi hơi nhóng lên nàng tức khắc tim đập thật sự mau mặt cùng thiêu cháy giống nhau cho rằng tạ thanh hoan sẽ đỏ mặt đến buông ra tay rốt cuộc biên nói quý trọng trước mắt người biên thấu đi lên khinh bạc nhân ra một chút nhìn qua xác thật rất giống chủ mưu đã lâu hoàn bao lấy nàng thanh lánh hương khí tựa hồ thiêu lên nàng trên môi có chút tê dại gãi gãi tay háo rõ ràng chỉ là chuẩn chuẩn lướt nước lướt qua liền ngừng một cái đục vào lại làm nàng tim đập thật sự mau nàng tưởng ném ra loại này kỳ quái cảm giác hung hăng cắn môi dưới huyết trâu thoáng chốc từ mềm mại trên môi thấm ra nhưng là tạ thanh hoan không có buông ra nàng trong bóng đêm giang niệm cảm thấy chính mình cái chán bị nhẹ nhàng chạm vào một chút thiếu niên trên người lánh hương cơ hồ tre trời lấp đất gáp lại đây nàng lại nghĩ tới ngày đó sáng sớm tỉnh lại ánh mặt trời chợt phá thấy sáng sớm giọt xương ở cánh hoa thượng lan lộn kia một cái trước mắt nàng trận to hai trong mắt trong mắt chỉ có nảy một đoá cây bìm bìm thật đẹp a nàng trong lòng tưởng tim đập chợt nhanh hơn duỗi tay tưởng vịn cành bẻ hạ này đoá hoa đầu ngón tay phất quá cánh hoa khi nàng lại dừng lại lựa chọn nắm lên một bên kiếm Tiếp tục luyện kiếm. Khi đó quá vội vàng gấp gáp, liền thưởng thức một đoá hoa thời gian đều không có. Hiện tại, nàng đang ở trong một mảnh hát cám, mở mắt ra cái gì đều nhìn không thấy, lại giống như trở lại lúc ấy, trái tim bị một cổ mềm mại cảm xúc nhét đầy. Mà lúc này nàng đã có thời gian, không giống lúc ấy vội vàng chật vật, thấy làm chính mình tâm động hoa, nàng có thời gian bẻ tới, chậm dại thưởng thức. Giang Niệm nâng lên tay, sờ đến hắn vành hai, nguyên lai băng băng lương lương ra thịt, hiện tại hơi hơi nóng lên tựa như ngày đó say giống nhau nàng néo đem thiếu niên vành hai thò lại gần yêu nữ miệng lưỡi mà nói lại dạy ngươi một sự kiện tê hoa khai kham chiết trực tu chiết đừng đợi không hoa bẻ cánh trơn tạ thanh hoan thân mình chấn động túi đầu khắt chế lại thủ lễ mà nhẹ nhàng chạm chạm cái chán của nàng bọn họ bay nhanh truy lọt vào trong bóng đêm giang niệm thấy một cái thẳng lằn cũng đi theo rơi xuống dỗi tay một chảo đem nó véo ở lòng bàn tay than lằn liều mạng dãy giụa móng nuốt căng thẳng Ở Giang Niệm ngu bàn tay phủi đi ra chói thai thanh âm. Nó mở miệng, á á á. Đừng đánh ta. Không quan hệ ta. Không quan hệ ta. Tạ Thanh Hoan ngẩn ra, sư bá, không, thận thú. Giang Niệm tiếp tục dùng sức véo nó, đây là có chuyện gì? Như thế nào liền không quan hệ ngươi? Thanh Lan nói, có cái gì? Ta không biết, ta quá khó, ta quá khó. Tạ Thanh Hoan chớp chớp mắt, hàng mi dài rào rạn, sư tôn, hắn đang nói cái gì? Giang Niệm trầm mặc một lát đôi tay bóp thằn lằn cổ, dùng sức lay động nó, hoàng đến con rắn nhỏ không ngừng phun ra ta quá khó, ta quá khó mấy chữ. hiện tại lại không cần ngươi làm bộ ta sư minh, ngươi còn niệm tam tự kinh làm gì? nói tiếng người. giang niệm quát lớn, thần thú anh ô hai tiếng, thói quen, ngươi sư minh, không là người. giang niệm nhíu mày, vận dụng chân khí ngừng hạ truy chi thế, đối thần thú nói, hảo hảo nói chuyện, ngươi như thế nào còn mắng chửi người đâu? thần thú nghĩ thầm, nó vốn là tưởng nói. Ngươi làm ta nói tiếng người, vậy không phải ám chỉ ngươi sư Minh Nguyên Lai nói không phải tiếng người sao. Nhưng nó bách với giang niệm dâm uy, không dám đem đại lời nói thật nói ra, chỉ phải lược qua cái này để tài, từ nàng bót. Là có một loại lực lượng ở can thiệp ta ảo cảnh, ta không biết là cái gì, này lực lượng xa lạ lại cường đại, ta quá khó khăn. Thân thú mặt ủ mày hê, ta quá khó khăn, ta quá khó khăn. Giang niệm, câm miệng, thân thú khó tự tới rồi bên miệng, lại nỗ lực nuốt trở vào xa lạ lại lực lượng cường đại, giang niệm hơi hí mắt, đại khái đoán được là cái gì, bọn họ nhóm truy, lạc nửa ngày, rốt cuộc dẫm đến thực địa thượng, truy, lạc ngáy mắt, tạ thanh hoan trước rơi xuống đất, đỡ đỡ giang niệm, huy tay háo một đoàn thành quang nổi tại bọn họ trước người, chiếu sáng lên một góc, giang niệm khắp nơi đánh giá, không rõ này đen xì địa phương rốt cuộc là nào, sơn động, nàng nghĩ thầm, có thể ảnh hưởng thận thu ảo cảnh thần bí lực lượng, không phải hệ thống chính là long ngạo thiên nam chủ quang hoàn. Vừa rồi lạc giao Nam cũng ở vây trận, đại để là đồng loạt tiến vào hảo cảnh. Nơi này nếu tồn tại với hảo cảnh chung, đối hắn mà nói, khẳng định là cái rất quan trọng địa phương. Phía trước truyền đến tiếng bước chân, nàng lười đến né tránh, bóp chặt thận thú làm nó lại dệt một cái thận cảnh che giấu trụ bọn họ. Thận thú mở miệng, lộc cục lộc cục phun ra cái thật lớn trong suốt phao phao, che đậy bọn họ. Giang niệm vươn tay tò mò mà chọc chọc, phao phao còn rất có co giãn, chọc không phá. Nàng một quay đầu Thấy thiếu niên sắc mặt tuyết trắng, hơi hơi như mày, đột nhiên cảm giác chính mình bị ghét bỏ, ngượng ngùng bắt tay lùi về tới, dùng rửa sạch quyết rửa rửa, lung tung nói, này cũng không tính nó nước miếng, thận cảnh mà thôi sao, ra cửa bên ngoài, còn như vậy chú ý làm gì. Tạ thanh hoan như mày, sư tôn, ta cảm thấy, giang Niệm, cảm thấy làm sao vậy. Tạ thanh hoan ánh mắt hư hư rừng ở phía trước, trầm rãi nói, nơi này, không tốt lắm. Một cổ xa lạ lại quen thuộc cảm giác gáp để bụng đế. Hắn đột nhiên cảm thấy thân thể mỗi một tấc đều đau lên, giống như trở lại thanh loan tiền bối trong chi nhớ, cùng loại bị địa hỏa nướng trước đau đớn. Hắn túi đầu, cắn cắn môi, không có tả ra tiếng âm. Giang nghiệm muốn nói cái gì, liền thấy cách đó không xa sáng lên một bó quang, lạc dao nam cùng mặt khác mấy cái đệ tử tự trong bóng đêm đi tới. Một đội đệ tử chung, chỉ có lạc dao nam mặt là rõ ràng, những người khác bộ mặt mơ hồ không rõ. Nàng đẩy phao phao đi theo long ngạo thiên mặt sau nghe thấy bọn họ chúc mừng lạc giao nam hoàn thành nhiệm vụ về sau liền có thể trở thành nội môn đệ tử nghi thầm chẳng lẽ đây là long lão thiên tiến vào thiên su phong chính thức trở thành nội môn đệ tử màn này sao giang niệm bái nhập Cựu hoa sơn vốn cũng là vì đi thiên su phong một chuyến biết rõ Cựu hoa sơn đang làm cái gì hiện tại vừa lúc có thể nương lạc giao nam ký ức đi trước thăm dò hạ nội tỉnh nàng lập tức cao hứng mà đẩy phao phao lộc cục lộc cục đi phía trước đi tạ thanh hoan bỗng nhiên vươn tay bắt lấy cổ tay của nàng Nhẹ giọng nói, "Sư tôn." Hắn hơi hơi như mày, sắc mặt tái nhợt như tuyết, hơi thở tiêu điều, bị thanh quang chiếu đến vài phần giống quỷ, sâu kín nhìn Giang Nghiệm. "Giang Nghiệm, như thế nào lạ?" Tạ Thanh Hoan liếc mắt phía trước Hắc Ám, dày đặc như mực hắc, như là cự thú há mồm, chờ đợi bọn họ chui đầu vô lưới. Hắn sợ hãi mà cuộn lại quận ngón tay, bị bị bỏng đau đớn càng sâu, phảng phất có một đoàn vô hình ngọn lửa bao bọc lấy hắn, mỗi một lần phun tức, cổ họng đều dâng lên nhàn nhạt huyết tinh khí. Giang Niệm nâng lên tay, nhẹ nhàng chạm chạm hắn mặt, có chút lo lắng mà nói, ngươi sắc mặt hảo kém, là miệng vết thương lại đau sao? Tạ Thanh Hoan đè nén xuống tưởng xoay người thoát đi bản năng, hơi hơi nghiêng đầu, mặt cọ cọ Giang Niệm lòng bàn tay, thanh âm thoáng nhẹ nào, sư tôn, ta có chút sợ hát. Chương Bảy là nên phạt ngươi. Giang Niệm cười, đều lớn như vậy người, như thế nào sợ hát. Tạ Thanh Hoan rũ mặt mày, nhìn qua có chút ngượng ngùng. Giang Niệm tiếp tục cười, kéo thất ngôn tử tổn hại hắn, sợ cái gì? Ngươi như thế nào như vậy tiểu A? Nàng vốn đang tưởng tổn hại hai câu, đồng nhiên cảm thấy mu bàn tay bị nhẹ nhàng chạm vào một chút. Thiếu niên liền đứng ở bên người nàng, thâm hắc mặt mày rũ, hắn không có làm cái gì, chỉ là vươn tay, tay háo khẽ nhúc đích, nhẹ nhàng chạm vào một chút giang niệm mu bàn tay. Tựa như biến thành tiểu phì đi thời điểm, nghiêm túc lại không muốn xa rời mà bắt lấy tay nàng chỉ. Giang niệm liền có điểm chịu không nổi, chủ động vươn tay, dắt lấy hắn. Sơ đến tạ thanh hoan tay khi Nàng bị đông lạnh đến một cái giật mình, giống như nắm lấy một phùng sương tuyết. Nàng liếc mắt sắc mặt tái nhợt thiếu niên, trong mắt hiện lên lo lắng, dùng sức cầm, cười nói, sợ hắc liền sợ hắc đi, không mất mặt, ai không có một hai kiện sợ đổ vợ. Ta nắm ngươi." Nói, nàng dùng mũi chân đá đá xúc thành một đoàn thần thú, ngươi tới đợi cầu. Thần thú phun ra khẩu khí, bọn khí liền lung lay bay lên tới, truy ở lạc giao nam phía sau. Giang Nghiệm liếc mắt tạ thanh hoan, nhìn hắn băng ngọc dung nhan, nói: Ta xem cửu hoa sơn cũng không có như vậy hảo sao? Thu cái nội môn đệ tử như vậy lén lút, khẳng định không làm chuyện tốt. Trên mặt nàng nóng lên, mạnh mẽ khen nói, vẫn là chúng ta thất sát tông hảo. Quang Minh lỗi lạc, làm chuyện xấu cũng danh chính ngôn thuận, đúng hay không? Tạ Thanh Hoan khỏe miệng hơi câu, sư tôn nói đúng. Giang Niệm túi đầu cười một chút, lại đá một chân thần thú, mau một chút, đừng lười biếng. Thần thú, gờ a gờ. Nó không có tôn nghiêm sao? Lạc Giao Nam đi ở Hắc Ám Sơn Đạo biểu tình khẩn trương mà đánh giá bốn phía hắc ám đá núi thượng có nào đó sáng lên khoáng vật chất điểm điểm như ánh sáng đom đóm lập lòe đi phía trước hành sáng lên khoáng thạch càng nhiều và ánh bạch quang chiếu ra đồng hành người thân ảnh bọn họ trải qua thật dài sơn đạo cuối cùng tiến vào một chỗ hầm ngầm trung đỉnh đầu sáng lên khoáng thạch như lộng lây sao trời giống như đứng ở biển sao dưới một cổ mạc danh cảm giác gác bách nảy lên trong lòng giang niệm tổng cảm thấy này đó khoáng thạch cùng bình thường khoáng thạch có khác nhau chợt mắt thấy qua đi lại nhìn không ra cái gì lúc này lạc dao nam đi đến trong sân động sân động trung ương là thủy màu đen thủy hình thành một cái hình chữ nhật khe rãnh đem chính giữa nhất đại thụ vây ở một chỗ đại thụ lớn lên rất kỳ quái vỏ cây thâm hắc cành lá tốt tươi lại lộ ra làm người bất an hơi thở giang niệm làm thận thú đem bọt khí lên tới giữa không trung trên cao nhìn xuống nhìn nói cái này bố cục thật thú vị thận thú tò mò hỏi như thế nào thú vị giang niệm trong lồng chi mục Còn không phải là một cái vây tự sao. Đại thụ phía dưới có một khối thâm hắc cục đá. Giang niệm cái gì đều không có thấy. Lạc dao nam đột nhiên đối cục đá cung kính hành lễ, trưởng môn. Giang niệm đẩy đem tạ thanh hoan, ngươi nhìn thấy gì sao? Hắn như thế nào đối không khí hành lễ? Tạ thanh hoan thân mình nắng lên, trước mắt đêm đen tới, hoan sẽ, mới chậm rãi lắc đầu, ta cái gì cũng nhìn không thấy. Giang niệm như mày, ánh mắt đều bị phía dưới phát sinh sự hấp dẫn, không có chú ý tới bên người người dị thường đúng vậy, cái gì đều nhìn không tới, hắn đối ai kêu trưởng môn đâu? chẳng lẽ hắn bị thứ gì trúng ở? ảo cảnh ảo cảnh. lạc giao nam bỗng nhiên vui vẻ, đúng vậy, đệ tử nguyện ý trở thành cửu hoa sơn nội môn đệ tử, dùng cả đời bảo hộ cửu hoa sơn. nếu một ngày kia trời sụp đất nước, đệ tử nguyện ý vì thiên hạ trước. ở hắn hứa hẹn xong khoảnh khắc, hát thủy đằng khởi u lam quỷ hỏa, đỉnh đầu khoáng thạch đột nhiên trở nên càng lượng, thanh niên bóng dáng ở hắc giám vách đá thượng không ngừng lay động, lập loe như quỷ. giang niệm nhìn này mạc cảm thấy quỷ dị mà sợ hãi. Khoáng Thạch Chung có cái gì ở dãy rùa. Giang Niệm vốn dĩ tưởng bay lên đi xem, nhưng lập tức lại bị Lạc Giao Nam hấp dẫn đi lực chú ý. Lạc Giao Nam đỉnh đầu xuất hiện ba đốm lửa, tam thốc ngọn lửa nhan sắc kim sán, cùng thường nhân bất đồng. Giang Niệm cùng Tạ Thanh Hoan giải thích, người trên người có tam đem dương hỏa, một phen lên đỉnh đầu, hai thanh ở hai vai. ở nhân gian có đi đêm lộ nghe được người khác kêu người không cần quay đầu lại phong tục, chính là bởi vì đột nhiên quay đầu lại, sẽ làm trên người dương hỏa tắt làm quỷ quái gần người nàng hâm mộ mà nhìn lạc dao nam ngươi xem trên người hắn dương hỏa là kim sắc đây là thiên mệnh chi tử thật là người hâm mộ đột nhiên nàng đồng tử co chặt một đôi trắng bệnh tay từ thân cây trung vương chậm rãi tới gần lạc dao nam đỉnh đầu thanh niên quỷ trên mặt đất túi đầu còn ở niệm trở thành Cửu hoa sơn nội môn đệ tử lợi thể không hề có nhận thấy được dị thường trắng bệnh bàn tay hướng hắn đỉnh đầu nếm thử đem hắn đỉnh đầu kia thốc kim sắc dương hỏa hái được xuống dưới Ngọn lửa bốc lên, nó như là bị năng đến, ngón tay hơi hơi rụt rụt. Chưa từ bỏ ý định lại nếm thử vài lần sau, nó rốt cuộc từ Dương Hỏa từ gỡ xuống một đốm lửa nhỏ, rồi sau đó cho cũ trong thi, đem mặt khác mấy cái bái nhập nội môn đệ tử đỉnh đầu Dương Hỏa đều hái được xuống dưới. Những người khác không có lạc giao nam nam chủ quang hoàn phù hộ, thực thuận lợi đã bị nó tháo xuống Dương Hỏa. Tái nhợt bàn tay phủng tháo xuống ngọn lửa, rút vào cây cối chung. Lá cây sàn sạt vang, hắt thủy chung ngọn lửa càng thêm nóng cháy bốc cháy lên lượng đàng quang giang nghiệm nói nguyên lai trở thành nội môn đệ tử không có bọn họ chờ mong đến như vậy hảo ta không đoán sai nói gỡ xuống dương hỏa để bản hồn thệ là vì tạo thành một cái hung ác đến cực điểm vây trận tồn tại thời điểm bọn họ bảo hộ cửu hoa sơn sau khi chết bọn họ biến thành quỷ cũng muốn lưu lại nơi này trở thành vây trận một bộ phận trấn trụ phía dưới đồ vật nàng trong tay xuất hiện vừa rồi hái xuống một khối khoáng thạch khoáng thạch toàn thân huyền hắc giống như huyền thiết giang niệm hai tròng mắt tràn ra huyết sắc dùng chú thuật lại đi nhìn lên phát hiện này cũng không phải gì đó khoáng thạch mà là tiên môn nhất thường thấy trong suốt linh thạch bất quá linh thạch nội bị hắc khí tràn ngập trung tâm vị trí có một cái đồ vật đang không ngừng sáng lên nang vận khí chân khí nhìn kỹ ánh mắt xuyên thấu qua thâm hắc sương mù bạch quang dần dần trở nên rõ ràng biến thành một cái bị hắc khí bao vây thân ảnh người nọ ăn mặc cửu hoa sơn nội môn đệ tử phúc sức không ngừng ở hắc khí chung giấy rua, bị nhốt ở trong đó vô pháp giải thoát thật tác động. Giang Niệm mắng một câu, so với ta còn tâm hắc. Nàng buông ra tay, nay khối khoáng thạch tự động bay vào trên không, trở thành đầy trời ngân hà một bộ phận. Giang Niệm ngửa đầu nhìn đầy trời đầy sao, giống nàng thân là ma tông tông chủ, nhìn quen tinh phong huyết vũ, nhất thời cũng có chút kinh hãi. Cửu Hoa Sơn nhiều ít ưu tú nội môn đệ tử, sau khi chết đều bị cầm tù ở chỗ này, không được giải thoát, trở thành trận pháp một bộ phận. Rốt cuộc là vì cái gì muốn làm như vậy? Lạc Giao Nam cùng kia mấy cái bộ mặt mơ hồ đệ tử xoay người rời đi, chung quanh ảo cảnh cũng bởi vì bọn họ nơi xa mà trở nên mơ hồ. Phao Phao cũng đi theo chuyển động lên, bay đến bọn họ đỉnh đầu, theo chân bọn họ mà đi. Giang nghiệm nhìn mắt thần thú, còn chưa nói cái gì, thàn lăn liền bốn chảo hướng lên trời, nói, không quan hệ ta. Không quan hệ ta. Giang nghiệm, nói tiếng người. Thần thú, cùng ta không quan hệ, hắn ảnh hưởng cái này ảo cảnh, hiện tại ảo cảnh bị hắn vô ý thức khống chế. Nếu nói Giang Niệm là bởi vì quá cường ý chí kiên định cho nên xuyên qua hảo cảnh, kia lạc giao nam còn lại là vận mệnh chú định có cổ vô hình lực lượng ở chợ giúp hắn. Thân thú mặt thù mày hê, một chọc chọc phải hai cái thai tinh, nó hảo khó. Ánh sáng lại lần nữa trở nên tối tăm. Giang Niệm quay đầu lại xem mắt đi xa huyệt động, ma chơi cùng tinh thạch thoáng chốc cảm đạm, bọn họ một lần nữa lâm vào trong một mảnh hắc ám. Tựa như đang ở hắc ám biển rộng thượng, theo nước gợn phập phập phồng phồng Lúc này nàng mới phát hiện nắm tay lạnh băng đến xương, giống một khối băng, hơn nữa không có gì sức lực, chỉ là hư hư nhậm nàng nắm, nếu là nàng buông lòng tay, liền sẽ rũ xuống đi dường như. Giang Niệm cơ hồ cho rằng đồ đệ ngất đi rồi, nhẹ giọng gọi, thanh hoan. Một lát, nàng nghe được tạ thanh hoan thanh âm, thiếu niên nhẹ nhàng lên tiếng, ngón tay giật mình, một lần nữa hồi nắm lấy nàng. Giang Niệm hỏi, người không sao chứ? Lặng im không tiếng động, không có trở đến đáp lại. Giang Niệm trong lòng lo lắng. Theo bản năng muốn triệu hồi ra một thốc hỏa đến xem, bỗng nhiên tay bị cầm, nghe được thiếu niên nói, sư tôn, ta không có việc gì, ta chỉ là. Hắn tựa hồ thật ngượng ngùng, dối dám sau một lúc lâu mới mở miệng, có chút sợ hãi. Giang niệm nghĩ thầm, sợ hãi cũng không đến mức sợ thành cái dạng này đi. Nàng bắt đầu phát sầu mà liên tưởng, tiểu đồ đệ có phải hay không từng có cái gì chấn thương tâm lý, trước kia bị kẻ bắt cóc bắt cóc, nhốt ở hắc cám trong giường, mới đưa đến hắn như vậy sợ hãi. Liên ở nàng tư duy khuyết tán hết sức. Lại nghe tạ thanh hoan nhẹ giọng nói Sư tôn, ta có thể Giang Niệm, ân. Tạ thanh hoan nói, ta có thể lại giống như vừa mới như vậy sao Giang Niệm muốn hỏi thế nào Đồng nhiên nhớ tới trong bóng đêm lướt qua liền ngừng đụng vào Giảo phá môi giống như lại sinh ra một chút ngứa ý cùng nóng cháy Nàng cảm thấy trên mặt thiêu đến lợi hại Nắm chặt lòng bàn tay Loại sự tình này còn muốn hỏi một chút có thể hay không sao Chẳng lẽ còn muốn nàng chính miệng nói có thể ngươi tùy ý sao Giang Niệm xoa đem đỏ lên mặt trầm mặc một lát nhỏ giọng nói có thể vừa dứt lời nàng đã bị ôm vào trong lòng ngực thiếu niên ôm thực nhẹ động tác quý trọng đem nàng trở thành dễ toái phẩm thật cẩn thận mà ôm cằm nhẹ nhàng để ở nàng đỉnh đầu mặc không lên tiếng mà ôm giang niệm dựa vào hắn ngực cảm khái đồ đệ bất chi bất giác trường cao nhiều như vậy một bên lại cảm thấy lạnh leo thấm quá quần áo chuyển tới nàng trên người nàng nghiêng thai nghe song sau một lúc lâu cơ hồ không có nghe thấy hắn tiếng tim đập tạ thanh hoan không nói gì ôm sau khi Phía trước trong bóng tối lại lần nữa xuất hiện một chút yếu ớt quang, hắn không tha mà buông ra tay, chậm rãi nói, xin lỗi, ta du củ. Giang niệm mở mịt trước trước mắt, không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Đợi nửa ngày, cũng chỉ ôm một chút. Bọn họ ma tu cần thiết như vậy ngây thơ sao? Liên này, liên này, Tạ thanh hoan bên tai phím hồng, ta chỉ là sợ hắc, là ta du củ, sư tôn phạt ta đi. Giang niệm để sắt vào, nhìn chằm chằm hắn tái nhật như tuyết mặt đem hắn nhìn trầm trầm đến ngượng ngùng mà thấp hèn mặt mày. Giang Niệm nghĩ nghĩ là nên phạt ngươi. Tạ Thanh Hoan nhẹ nhàng lên một tiếng, nhắm mắt lại, lông mi rũ ở băng ngọc tái nhợt trên da thịt, giao giạt run rẩy, khẩn trương đến liền hô hấp đều chậm lại. Giang Niệm thò lại gần, nâng lên mặt, đi. mới vừa đi một chút, trước người không còn, thiếu niên hưu mà một chút biến thành một con tiểu phi đi, bay vào nàng trong tay háo, chào chào lê tay háo, ngông hướng tới bên ngoài. Giang Niệm trầm mặc. Rồi tay tưởng đem nó vớt ra tới mắng một đốn, ngón tay sờ đến trong tay háo, vốn dĩ lông xù xù mềm một tiểu đoàn tử, hiện tại sờ lên lạnh lạnh. Nàng trong lòng căng thẳng, lại chậm rãi bắt tay vươn tới. mươi 71 mạng ta xong rồi. Giang niệm cho rằng tạ thanh hoan là thương thế tái phát, cường trống không nói, trong lòng thực hụt hững. Ngón tay mơn trấn hắn lông chim, méo néo rũ ở tay háo bên ngoài lạnh leo linh vũ. Chim nhỏ thân mình khẽ run, chậm rãi quay đầu lại, đầu nhỏ cọ cọ nàng lòng bàn tay. Trung quanh như cũ là tối tăm, giang nghiệp vớt, cảm thấy nó lông chim giống như dài quá rất nhiều, xúc cảm càng thêm mượt mà. Nàng dừng một chút, chậm rãi vớt ra chim nhỏ, phùng ở lòng bàn tay. Bắt đầu còn không có phát hiện cái gì dị thường, chờ càng ngày càng tới gần xuất khẩu, ánh sáng càng lượng, nàng mới phát hiện chim nhỏ lông đuôi cũng toát ra vài sợi thúy sắc, gọn sóng như bích thủy hỗn loạn ở lông chim gian. Nó ghé vào lòng bàn tay, không có tinh thần mà rũ đầu, ánh mặt trời chiếu dọi xuống màu xanh lục lông chim giống phỉ thúy giống nhau thuần túy giang niệm nhẹ nhàng sờ soạng nó đầu nhớ tới cái gì từ trong túi chữ vật lấy ra một viên linh đảo mạnh mẽ đặt ở hắn bên miệng ăn ăn xong thương liền được rồi chim nhỏ méo mó đầu mổ hai khẩu linh đảo lại túi đầu nằm bò giang niệm tưởng giáo dục hắn làm điều muốn yêu quý lương thực không cần cái ăn, nhưng mà vừa ly khai huyệt động nàng liền ngơ ngẩn suối thập bát lạc dao nam đứng ở suối thập bát huyền nhai bên cạnh trên lưng có một cái xuyên áo cưới thiếu nữ Là Thịnh Quỳnh Hoa. Lạc Giao Nam có nàng. theo bản năng nói, ai, ngươi như thế nào như vậy nhẹ. Thiếu nữ cắn môi, tức giận đến ninh cánh tay hắn một chút, ngươi mắng ai trọng đầu. Lạc Giao Nam lẩm bẩm, không đúng a, không nên trọng đến giống sơn giống nhau sao. Thịnh Quỳnh Hoa cả giận nói, ngươi mắng ai trọng đến giống sơn đâu? Lạc Giao Nam trong ốc vang lên một hào thanh âm, ký chủ. Ta tới. Ngươi nhưng đừng tới. Lạc Giao Nam cảm thấy một trận đau đầu, rất muốn đem phía sau Thịnh Quỳnh Hoa buông xuống nhưng lại không dám. Vạn nhất thịnh sư tỷ đột nhiên biến thành một ngọn núi, đem hắn cấp đẻ ở phía dưới, hoặc là từ sau lưng đá hắn một chân, trực tiếp đem hắn đá hạ huyền ngay đầu. Hắn đã co bóng ma, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Một hào nói: ký chủ, vốn dĩ ngươi tiến vào thận thú ảo cảnh trung, bất quá ta dùng một bộ phận năng lượng, đem ảo cảnh sửa lại một chút nha. Lạc Giao Nam suy sụp khởi một khuôn mặt, còn muốn tới một lần a. Liên biết cái này hệ thống không có hảo tâm, giống suối thập bát chảy qua. Là hắn cả đời bóng ma, như thế nào một hào tới chuyên chọn trôi đau làm hắn hồi ức đâu. Một hào, không phải, ta làm ngươi thể nghiệm chính là trong sách nguyên cốt truyện. Lạc giao nam ngẩn ra, nguyên cốt truyện. Một hào nói, ngươi không phải không có ý chí chiến đấu sao, ta làm ngươi nhìn xem long nạo thiên rốt cuộc có bao nhiêu sảng. Lạc giao nam, sảng. Một đôi huyết tay từ dưới vực sâu vương, đem trên người hắn áo cưới thiếu nữ tốn đi xuống. Nhìn đến này xong huyết tay, lạc giao nam giật mình. Ma xui quỷ khiến đi theo nhảy xuống. Một hảo, không sai, chính là như vậy. Ảo cảnh trung, lạc giao nam lại thấy làm chính mình tâm trì thần diêu nhất nhãn vạn năm bóng dáng. Hắn làm lơ ở té xỉu ở bên cạnh áo cưới thiếu nữ, si ngốc nhìn nhỏ dài eo nhỏ, nhẹ giọng nói, hảo tê a. Một hảo, không sai. Không đúng, ngươi làm gì như vậy chú ý quỷ lang quân, hiện tại là ngươi phải bị đuổi theo chạy tìm cơ duyên thời điểm, nhanh lên chạy lên a. Lạc giao nam không có động. Lý trí nói cho hắn muốn chạy xa một chút, nhưng mà tinh huyết lập khế ước tác dụng phụ lại lần nữa nảy lên tới, làm hắn không thể động đậy. Giang Niệm nổi tại trên không, tấm tắc bảo lạ, nguyên lai lập khế ước lợi hại như vậy, ta còn nghe nói dùng ma tu phương pháp lập khế ước về sau, liền tính sờ sờ ra thịt, đối phương cũng mẫn cảm đến cực điểm. Hào đi, bọn họ ma tu biện pháp là rất đơn giản thô bạo, lại còn có rất có nhan sắc. Giang Niệm nghe lạc giao nam nhìn chằm chằm quỷ lang quân một đoạn cổ sống ph Nói cái gì hảo tế a hảo tế a nhịn không được cười rộ lên, nói, thơ chúng nói, nghèo túng giang hồ tái rượu hành, sở eo tinh tế trong tay nhẹ nàng đối với trong tay chim nhỏ, trêu chọc có cái gì mỹ nhân có thể so sánh được với ngươi như vậy nhẹ. Nàng xoa xoa chim nhỏ cánh chim, lại nói, kỳ thật chúng ta là mập giả tạo, đúng không? Chim nhỏ rào rạt run rẩy, xấu hổ đến túi đầu, một bộ không thể tự giữ bộ dáng. Giang Niệm mỉm cười, lực chú ý lại đặt ở nam chủ trên người. Lạc Giao Nam ở cùng đầu một trăm tám mươi độ chuyển qua tới Quỷ Lang Quân Thâm Tình đối diện, cốt truyện căn bản đi không đi xuống. Thời gian liên tục đến một hào không thể nhịn được nữa thực hành điện giật liệu pháp. Theo Nam Chủ hôn mê, ảo cảnh lại một lần lâm vào trong bóng đêm. Minh mang không thấy năm ngón tay trong bóng tối, Giang Niệm đống nhiên cảm thấy ngón tay bị cái gì mềm mại đồ vật cọ cọ. Nàng không tiếng động mà cười một chút, hư hư nắm lấy lòng bàn tay chim nhỏ. Chim nhỏ đem đầu để ở nàng lòng bàn tay, mềm nhẹ mà không muốn xa rời mà cọ cọ. Giang Niệm ngồi ở phao phao chung, đá một chân thần thú, này ngoạn ý khi nào kết thúc. Thần thú, ta không biết ta, kia cổ lực lượng rất kỳ quái hắn cần cần rũ xuống tới, trở thành một cái tám tự, hơi có chút mặt ủ mày hế thận dạng, nói, thực xa lạ, chưa từng có gặp được quá, cảm giác cùng thế giới này không hợp nhau, ta muốn đi hỏi một chút thận ra ra. Giang Niệm ngần ra, nguyên lai ngươi không phải lao thận A. Nàng bừng tỉnh gật đầu, khó trách như vậy không có bước cách. Thần thú chảo chảo đều tức giận đến căng thẳng. Ta là tiểu thận. Giang niệm cười, sờ sờ nó đầu, ngao, tiểu thận, tên này còn rất đáng yêu. Tiểu thận thấy nàng tay để sắt vào, thân mình chật lóe, né tránh nảy một sờ. Giang niệm tay sờ một cái không, còn không có thu hồi, nhà mình chim nhỏ liền tự giác bay qua tới, cọ cọ nàng. Nàng một bên sờ điểu, một bên cảm khái, giã thận không có ra điều hương. Ta nói tiểu thận thọc đối phương nhiều như vậy đau sao? Giang niệm rốt cuộc nhớ tới chính mình có cầu với thần thú, nếm thử cùng hắn nói một chút đạo lý. Ngươi vì cái gì như vậy không thích ta Ta này không còn không có làm cái gì sao Tiểu thận thanh âm run rẩy, Ngươi, ngươi quản cái này kêu không có làm cái gì Đều đem thanh lộ thảo yêu một hoa bắt lại Còn thọc hắn nhiều như vậy đau Cái này kêu không có làm cái gì Nó tức giận mà nói Ngươi chờ, thận ra ra tới sẽ giúp ta hết giận Thận ra ra nói được quả nhiên không tồi Bên ngoài người không có một cái hảo tâm mắt Đem thận mãi mãi bắt đi làm Còn Giang nghiệm, từ từ Người mãi nãi cũng không phải là ta bắt đi. Tiểu thận nước mắt băng kỷ một chút chạy xuống tới, thút tha thút thít nước nở mà nói, may mắn không phải ngươi bắt đi, nếu là ngươi, ta thận mãi nãi còn có đường sống sao. Giang niệm méo mó đầu, một đầu dấu chấm hỏi. Nàng có như vậy đáng sợ sao? Ta này không phải ở cùng ngươi hảo hảo giảng đạo lý sao? Ngay từ đầu cũng là ngươi trực tiếp đem chúng ta kéo vào hảo cảnh, đúng không? Nàng hiên lành mỉm cười. Tiểu thận, là ngươi trước đem tiểu thảo bọn họ bắt lại ta là tới cứu bọn họ. Giang Niệm lại cười, là ngươi tiểu thảo trước thi triển pháp thuật nghi đến hại chúng ta, chúng ta chỉ là tự vệ. Tiểu thận phản bác, tự vệ đến đem chúng nó tận diệt. Giang Niệm, không được sao. Tiểu thận run run, ngươi, ngươi vui vẻ liền hảo. Giang Niệm nhéo nó no cổ, than nhẹ một hơi, xem ra ngươi là không nghĩ hảo hảo giảng đạo lý, ta vốn dĩ tưởng lấy đức thu phục người. Mỗi lần nàng ý đồ cùng người khác giảng đạo lý đều lấy thất bại chấm dứt, quả nhiên sư Minh Thành không khinh nàng đánh thắng được vẫn là không cần giảng đạo lý. Nàng biết bắt lấy chính là tiểu thận. Bên ngoài có đầu pháp lực càng thâm hậu lao thận. nhữ mày suy nghĩ một lát, lặng lẽ cắt qua chính mình đầu ngón tay. Trắng nón đầu ngón tay thấm ra một giọt huyết. Nàng bóp chặt tiểu thận, đem huyết bôi trên tiểu thận phía sau. Tiểu thận chuyển qua đầu, muốn nhìn thanh nàng đang làm cái gì, ngươi lau cái gì đi lên. Giang niệm mỉm cười, độc dược, ngươi muốn lại không nghe lời, liền trực tiếp độc trên ngươi. Tiểu thận lộ ra sợ hãi biểu tình, không dám nói nữa bốn phía cảnh sắc lại lần nữa biến hóa, lạc giao nam ở một mảnh sen ca trung tỉnh lại. Giang Niệm đem tiểu thận ném đến chính mình bên phải trong tay háo, đống nhiên nghe được một tiếng thở dài, tiểu phì đi cầm tay nàng chỉ, biến thành thanh tuấn tú mỹ thiếu niên, tịch ngồi ở nàng bên cạnh người. Giang Niệm thấy hắn sắc mặt so vừa rồi hảo điểm, vung tâm, đem linh đảo tắc qua đi, như thế nào biến trở về tới? Tạ Thanh hoan vọng lại đây, thâm hắc hai tròng mắt sâu thẳm, hắn nhìn nhìn Giang Niệm, ánh mắt đi xuống, dừng ở nàng tay háo thượng. Bên trái tay háo trang một con rắn, bên phải tay háo trang một cái thận. Giang nghiệm lúc này mới nhớ tới bên phải tay háo tiểu phì đi độc chiếm vị, không cấm có chút chỗ dạng, từ trong tay háo đem tiểu thận lấy ra tới. Tiểu thận vượng đầu vượng não bị ném trên mặt đất. Giang nghiệm, tiếp tục đẩy cầu. Tiểu thận, ta hảo khổ, ta hảo khổ. Nhưng tạ thanh hoan không có lại biến thành điều, mà là những lại mi, chăm chú nhìn phía dưới cảnh tượng, lộ ra nghi hoặc chi sắc. Đây là lạc giao nam cưới thịnh Quỳnh Hoa một màn. Ảo cảnh trung dựa theo nguyên cốt truyện phát triển, ở suối Thập Bát Thịnh Quỳnh Hoa bị Quỷ Lang quân phá hủy linh mạch, biến thành phàm nhân, mang theo một cái thịnh gia tích lũy nội tình gả thấp cấp lạc giao nam, trở thành nam chủ chính thê. Tạ Thanh Hoan ánh mắt sai khai một đôi tân nhân, nhìn về phía bóng cây một bóng người. Giang Nghiệm đi theo vọng qua đi, trong lòng một lật lằng, nga khoát, là toái ma cái kia luyến ái náo ma tôn. Nàng chưa từng có cảm thấy toái ma ma tôn là chính mình, nhưng nhìn đỉnh một chương chính mình mặt thiếu nữ, vẫn là cảm thấy có chút kỳ kỳ quái quái, thiếu nữ ngồi ở trên ngọn cây, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây cùng cánh hoa, rơi xuống nàng một thân. Nàng nết lên chân, lẳng lặng đánh giá đường chung một đôi tân nhân, nết lên quay môi, lộ ra xem diễn thần sắc. Thịnh gia tổ chức đại hôn, thanh thế to lớn, trên mặt đất phô giao sa dệt thành thảm, nết lên mái hiên treo đầy hoa lệ thủy tinh đèn. Thiên hạ chân bảo hội tụ, sa hoa tráng lệ bút mực khó miêu. Thủy Nu đứng ở chúc mừng thân hữu chung, đưa lên chuẩn bị tốt hạ lễ. Nàng cúi đầu không dám làm người thấy trong mắt ướt át. Giang Niệm nghĩ thầm, nếu có thể nhìn đến bình luận, nơi này khẳng định một đống lớn trạch nam ngao ngao đeo, nói cái gì lớn nhỏ lao bà tranh giành tình cảm thí lời nói. Nhưng Thủy Nhu cùng Thịnh Quỳnh Hoa bất đồng. Thịnh Quỳnh Hoa bị cốt chuyện chi lực ảnh hưởng, bản thân nhăn khống, hơn nữa nhìn đến Nam Nhân Thiếu, lúc này mới sẽ đối lạc giao nam có hảo cảm. Giang Niệm mang nàng đi vô biên phong nguyện chuyển một vòng, nàng liền rất tự nhiên mà phản chiến. Ngay cả ở Nguyên Thư Trung. Thịnh Quỳnh Hoa cũng là vì linh căn bị hủy hư, không thể không ủy thân với nam chủ, nhìn không ra vài phần thiệt tình. Thùy Nhu vị này tiểu muội muội, lại hình như là mấy cái hậu cung duy nhất một cái từ đầu đến cuối đối nam chủ si tâm không du. Từ lúc bắt đầu nhất kiến trung tình, đến sau lại ở trung tình thâm, vẫn luôn si tình đi theo nam chủ phía sau, lại là thường xuyên bị xem nhẹ một cái. Hoàn toàn là dựa theo nhà bên si tình tiểu muội muội nhân thiết viết. Giang Niệm nghĩ đến chính mình ở như vậy một quyển sách, có chút ghê tởm nhưng nàng méo mó đầu liền thoáng nhìn bên cạnh người thanh ảnh đạp tiên sẽ không nói giai đoạn trước pháo hôi tiểu sư mội có thể trở thành ma tông chi chủ toái ma cũng không có viết trên đời còn có không thích đương người chỉ thích làm điều xinh đẹp thiếu niên thư trung thiên mệnh chi tử liền nhất định là thế giới trung tâm sao những người khác liền không có tồn tại ý nghĩa sao giang niệm hướng tạ thanh hoan trên người nhích lại gần thiếu niên thân mình cứng đờ lại chậm rãi thả lỏng lại nàng hỏi ngươi đang xem cái gì Tạ Thanh hoan khỏe môi hơi nhấp, trong mắt hắc tượi hồ trở nên càng sâu. Hắn giống như gặp được rất khó giải vấn đề, nhíu lại mi, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì sư Tôn sẽ xuất hiện ở bọn họ hôn lễ thượng? Giang Niệm nghĩ thầm, đúng vậy, vì cái gì đâu? Lúc này Ma Tôn hóa thân Giang Nhung cũng không có thích thượng Lạc Giao Nam, càng không có lập khế ước a. Hình ảnh cắt đến Lạc Giao Nam đứng ở dưới tảng cây an uỷ thủy nhưu, thủy nhưu lúc đầu, cự tuyệt Lạc Giao Nam kỳ hảo, xoay người chạy đi. Lạc Giao Nam một mình đứng ở dưới tàng cây biểu tình cô đơn. Một Hảo, ngươi như thế nào không vui? Nay không phải dựa theo nguyên cốt chuyện cưới ngươi thịnh sư tỷ sao? Còn có thịnh ra nhiều như vậy tài nguyên, hiện tại tất cả đều là của ngươi. Ngươi trẻ tuổi, hảo hảo làm, chờ sau khi rời khỏi đây ngươi cũng có thể dựa theo cốt truyện hết thể cái gì cần có đều có. Lạc Giao Nam ăn mặc hỉ phục, chân trờ mà a một tiếng. Hắn đột nhiên nghe được một tiếng quen thuộc thanh âm, sắc tức là không, không tức là sắc thí chủ tỉnh nỗ bãi lạc giao nam khắp nơi nhìn xung quanh tìm nửa ngày, ở cây liễu nền tảng thấy chỉ tiểu chồn chồn hai chỉ tiểu chào chào đáp ở bên nhau ngồi xếp bằng trên mặt đất bày ra niệm phật hào tư thế trường thanh nói a di đà phật đại đại sư nhìn quen tiểu hoàng tiên cơ bắp trắng chồn sóc bộ dáng lạc giao nam đột nhiên thấy này chỉ tiểu chồn còn có chút không thói quen hắn không lưng đem tiểu hoàng tiên bế lên tới ngươi như thế nào cũng đi theo ta vào được tiểu hoàng tiên ta cũng không biết mở mắt liền tới đến nơi đây. lạc giao nam trong lòng căng thẳng, mồ hôi lạnh liền chảy xuống dưới. tiểu hoàng tiên đều vào được, kia ma tôn sẽ không vào đi. mới vừa nghĩ như vậy, hắn liền nghe được đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, ngẩng đầu nhìn lại, váy trắng thiêu nữ ngồi ở trên tây, làn váy đong đưa, tươi cười ôn nhu, nàng nết lên đỏ tươi, Khoe môi, quăng hạ tinh tế vòng eo, để sát vào hỏi, giao nam ca ca, ngươi như thế nào còn không đi vào cùng thịnh sư tỷ bái đường nha? nghe thế thanh giao nam ca ca lạc dao nam thân thể cứng đờ nhắm mắt lại sắc mặt hôi bại mà cảm khái mạng ta xong rồi một hảo ký chủ ngươi đang làm gì a ký chủ ngươi phản ứng như thế nào không đúng a trên cao nhìn xuống vọng qua đi hai người ly đến cực gần thiếu nữ cong lưng giống như hôn lên thanh niên gương mặt giang niệm nhăn chặt mi nay cũng quá xấu hổ nàng lập tức liền tưởng nhảy xuống đi đem cái kia đỉnh chính mình mặt ảo giác dẫm tiến dưới nền đất thuận tiện nhất kiếm đem nam chủ cấp bổ nàng hít sâu một hơi Làm chính mình bình tĩnh lại, cảm thấy bên người thiếu niên ở run nhẹ nhẹ, quay đầu vừa thấy, phát hiện hắn đôi mắt nghiêng nghiêng treo lên một mặt hồng, môi nhấp thật sự khẩn, một bộ tức giận đến không được lại mạnh mẽ duy trì đoan trang bộ dáng, Giang niệm cong cong mặt mày, đống nhiên liền cảm thấy có ý tứ đi lên. Chương 72 chết đi đi ngươi. Lạc dao nam tưởng lui về phía sau, phát hiện chính mình chân mềm. Giang nhung vươn ra ngón tay, ở hắn gương mặt điểm điểm, cong lên mắt, dao nam ca ca, ngươi có phải hay không không nghĩ thành thân nha. Lạc giao nam thanh âm run rẩy, ngươi nói cái gì, chính là cái gì đi. Đồng nhiên, hắn dư quang thoáng nhìn một mặt quen thuộc băng lam. Thế hàng tuyết chấp kiếm, ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn, lạnh lung nói, hôm nay Quỳnh Hoa đại hôn, ngươi không đi bên trong, ở chỗ này cùng nữ nhân khác một khối. Lạc giao nam, ta, ta. Giang nhung sắc mặt trắng bệnh mà kéo kéo thanh niên ống tay áo, tiểu bạch liên bộ giang nói, ta cùng giao nam ca ca không nói gì thêm, tỉ tỉ không cần sinh khí lạp. Giang Niệm một lần nữa nắm chặt nắm tay. Quên đầu cứng. Nàng hỏi tiểu thận, ngươi có thể đem nàng mặt đổi một người sao? Vì cái gì xuất hiện chính là ta mặt. Tiểu thận, không quan hệ ta, ta bất đắc dĩ. Giang Niệm đành phải thở dài, liếc mắt tiểu đồ đệ, vẻ mặt của hắn không hề giống vừa rồi như vậy lãnh túc, túi đầu chuyên tâm mà nhìn phía dưới hảo cảnh. Giang Niệm nâng lên ngón tay ở chính mình mí mắt thượng phất quá, cho chính mình hạ một đạo chú thuật, chờ nàng lại túi đầu xem, Giang Nhung biến thành một con đám người cao tôm một chỗ hậu cung nổi lửa phim thần tượng lập tức liền biến thành kinh tùng kịch nàng lấy ra đồ đệ chuẩn bị gói đồ ăn vặt một bên ăn đồ ăn vặt một bên rửa vào trên người hắn an tâm xem diễn lạc giao nam căn bản không có biện pháp xử lý này ra hậu cung nổi lửa cũng may cái này hảo cảnh này đây hắn vì trung tâm hắn tâm niệm vừa động hình ảnh lại lần nữa chuyển động một hào đáng tiếc mà thở dài như vậy một cái rất tốt thời khắc đã bị ngươi bỏ lỡ lạc giao nam run run một thân nổi da gà hỏi lại hào cái dám a phía trước là bá mà mặt sau là sư tỷ ngươi không nhìn thấy tuế sư tỷ dáng vẻ kia nàng là thật sự muốn giết ta một hào hệ thống sẽ không sẽ không này đoạn chính là người đọc chờ mong giá trị tối cao tình tiết là người nhân sinh cao quang thời khắc chi nhất lạc giao nam hơi giật mình ta cao quang thời khắc là dựa vào một nữ nhân một hào ngươi giả thiết vốn dĩ chính là dựa nữ nhân nhà hậu cung lưu nam chủ không có việc gì không mất mặt lạc giao nam trầm mặc hắn túi đầu nhìn bên hông beo tiên kiếm gắt gao nắm lấy chuôi kiếm lại chậm dãi bung ra trong nháy mắt hắn ánh mắt trở nên phức tạp trước kia ta là cái tán tu thật vất vả được đến một viên linh đan trên đường đã bị người cướp đi bọn họ cướp đi liền tính còn tưởng nhục nhã ta khi đó ta liền thề, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ bái nhập cửu hoa sơn trở thành thiên hạ đệ nhất tu sĩ một hào hệ thống đúng vậy cuối cùng ngươi là thiên hạ đệ nhất tu sĩ nha lạc giao nam chính là này cùng hắn trong dự đoán phân biệt. Hắn cho rằng chính mình sẽ một đường tu luyện đến đỉnh, giống Tuế Hàn Tuyết giống nhau, thiên chi kiêu tử trở thành mọi người nhìn lên tồn tại. Tiểu Hoàng Tiên biến thành một con tinh tế nhỏ xinh trốn sóc, ghé vào lạc giao nam trên lưng, dò ra một cái lông sủ sủ đầu. Nó nghe không được lạc giao nam cùng hệ thống đối thoại, nhưng nhìn thanh niên một bộ khổ tướng, liền nói: "Thí chủ, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ, ngươi tỉnh ngộ mộ bãi." Một hào phần bác, ký chủ Ngươi đừng nghe này yêu quái thí lời nói, này nơi nào khổ. Trở thành long nạo thiên không hảo sao. Ta nhìn xem, dù sao ngươi giả thiết chính là như vậy, cuối cùng cũng có thể trở thành thiên hạ đệ nhất tu sĩ, liền nhận mệnh bái. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tới từ trước như vậy tán tu sinh hoạt sao? Lạc giao nam thân mình chấn động, một lần nữa nắm chặt tiên kiếm. Hắn đương nhiên không nghĩ trở lại quá khứ, không nghĩ từ bỏ thật vất vả được đến địa vị. Dựa nữ nhân liền dựa nữ nhân, dù sao, cuối cùng hắn sẽ trở thành người mạnh nhất chỉ cần đứng ở đỉnh cao nhất, giống thất sát tông kia hai cái giống như sát thần, ai dám phê bình, ai dám nghị luận. lạc giao nam nhìn quanh bốn phía, thấy bị ở trên giường chợp mắt thiếu nữ, ánh mắt hơi hơi phức tạp. từ trước thịnh quỳnh hoa kiêu ngạo lóa mắt, sắc như đào hoa, hiện tại lại yếu đuối tái nhợt, giống như tùy thời sẽ mất đi. hắn nhớ lại nguyên bản cốt truyện, thịnh quỳnh hoa vốn nên bị quỷ lang quân sinh sôi mổ da đan phủ, phá hủy kinh mạch, biến thành một cái phế nhân. thiếu nữ ngủ thật sự trầm, trên người bọc tập áo lông trồn. Liền tính trong phòng phóng đầy hỏa tinh lò, ấm áp giống như đầu hạ, nàng sắc mặt cũng như cũng là tái nhợt. Lạc Giao Nam đi phía trước đi rồi vài bước. Nàng giống như từ trong ngộng bừng tỉnh, thấy thanh niên, lộ ra cái ôn nhu tươi cười, "Phu quân." Nhìn trước mắt Thịnh Quỳnh Hoa, Lạc Giao Nam có loại hoảng hốt cảm giác. Hắn hỏi hệ thống, "Ngươi xác định đây là ta Thịnh sư tỷ, không có bị người đoạt xá?" Một hào, thẳng thắn tới nói, "Đây là trong sách Thịnh Quỳnh Hoa. Thịnh Quỳnh Hoa sơ phụ nhân búi tóc." Chầm chậm đi vào lạc dao nam trước mặt Thái độ ôn nhu mà đoàn trang Giang nghiệm nhìn này mà nghĩ thầm Đại khái thịnh Quỳnh Hoa tự mình ở chỗ này Cũng sẽ không nghĩ vậy chính là nàng chính mình Toái ma hình như là một thế giới khác Bên trong người cùng các nàng có tương đồng tên Khuôn mặt, lại giống như có song vô hình tay Ở thao túng nơi này nhân vật nhất cử nhất động Nàng nhìn không ra cái gì Bất quá nghe nói tu vi đi vào hóa thần sau Có thể tìm hiểu thiên đạo chi lực Khám phá thiên đạo quy tắc Nói không chừng khi đó nàng trong mắt thế giới liền sẽ hoàn toàn bất đồng. Ở hảo cảnh trung, lạc giao nam triển lãm cái gì gọi là long ngạo thiên cả đời. Thông qua ở rể thịnh gia, hắn đạt được thịnh gia khuynh tẫn sở hữu tài nguyên tới duy trì, các loại linh đan linh dược linh thạch, lấy không hết dùng không cạn. Hắn vốn là thiên phú không kém, tu vi càng là nước lên thì thuyền lên, thực mau liền nên đón vài cái đột phá. Một hào hỏi, ký chủ, sẵn không sẵn a Lạc giao nam, sẵn a. Hắn chậm rãi đi ra bế quan đậu phủ, lập tức liền có hạ nhân đưa lên linh thực cùng bộ đồ mới. Thu tiên thế ra, phú quý vô biên. Đây là hắn chưa từng có thể nghiệm qua sinh hoạt, cũng là hắn đã từng khát khao quá, đứng ở đỉnh sẽ không bị người khinh thường nhật tử. Chỉ là, ngẫu nhiên thấy ngày xưa không ai bị nổi đại tiểu thư, thiên tử tiêu nữ thịnh sư tỷ biến thành cái thổi điểm phong liền phải đến phong hàn ma ốm, mở nhạt trong biển người phụ nhân, hắn trong lòng sẽ có chút nói không nên lời cảm giác. Lạc Giao Nam dần dần chầm mê ở cái này Hảo Cảnh Trung, dần dần quên hiện thực việc. Hảo Cảnh Trung, hắn là cửu hoa sơn ngày mai ngôi sao, mọi người ghen ghét hâm mộ sư huynh, không có một cái phượng bá địa tới đoạt hắn nổi bật, cũng không có một cái chương hội tới làm hắn tâm thái. Như vậy thực Hảo, Lạc Giao Nam nghĩ thầm. Chư bỏ thịnh sư tỉ sinh mệnh từ từ điêu tàn. Chư bỏ thủy sư muội thái độ lập loè luôn là trộm rơi lệ. Chư bỏ tuế sư tỉ xem hắn ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng phẫn nộ nhưng liền tính các nàng lại bất đắc dĩ lại phẫn nộ lại thương tâm vận mệnh cũng sẽ đem các nàng cùng hắn buộc chặt ở bên nhau làm các nàng vì hắn cung cấp cũng đủ tài nguyên cùng cơ duyên trở thành hắn thanh vân thẳng thượng đá cây chân còn có giang nhung cái này giang nhung yếu đuối mà mỹ mạo luôn là quân lây hắn kêu giao nam các ca sẽ đương một đoá chi tâm giải ngữ hoa ngay từ đầu nhìn đến nàng thời điểm lạc giao nam còn hiểu ý tóc sợ nhớ lại bị ma tôn chi phối sợ hãi nhưng ở hảo cảnh chung càng ngày càng lâu hắn càng thêm trầm mê ảo cảnh cũng cảm thấy giang nhung vốn nên là như thế này trên người đã có thân là ma nữ giảo hoạt linh động lại sẽ làm lung bán manh nếu như vậy một cái ma nữ tại bên người liền tính biết nàng thân phận không giống tầm thường là ma tông nằm vùng lạc giao nam cũng ngăn cản không được thế công đáng tiếc ở hắn bên người không phải giang nhung mà là bá mạ tưởng tượng đến bá mạ lạc giao nam đột nhiên mường đầu lộ ra vài phần đi vào giấc ngộng sơ tỉnh bộ dáng tiểu trôn sóc từ khô đuổi cỏ chung chui ra cái đầu Hai móng tạo thành chữ thập, hỏi, thí chủ, cái này trong ngộng, ngươi thật sự vui vẻ sao? Lạc dao nam hơi giật mình. Bạch thi thiếu nữ ngồi ở cây hoa hành thượng, chiều hắn nghiêng đầu mỉm cười, giơ tay kêu hắn qua đi. Lạc dao nam một chân đá văng ra trốn sóc, vui vẻ, có cái gì không vui? Mỹ nhân trong ngực, thiên hạ đệ nhất, hắn là thiên mệnh chi tử, này còn không vui sao? Một hào, ký chủ, đương long ngạo thiên sản không sản Hào hào làm, về sau này đó đều là của ngươi ảo cảnh phía trên giang niệm chán đến chết mà xem diễn bọn nước đột nhiên đột nhiên đong đưa nàng trong tay hạt dưa sắc bỗng nhiên liền giải đi chiều long ngạo thiên vào đầu dương đi xuống giang niệm tiểu thận xem ngươi tiểu thận phun ra một cái phao phao hạt dưa sắc biến thành màu hồng phân cánh hoa ở không trung phi dương ở lạc giao nam trong mắt đương hắn tới gần giang nhung thời điểm trên bầu trời bỗng nhiên hạ khởi một hồi ửng đỏ sắc đào hoa vũ hắn lẩm bẩm đây là ảo cảnh sao như vậy duy mỹ mộng ảo còn sẽ hạ màu hồng phấn hoa vũ nhưng mà ở Giang Niệm xem ra Long Nạo Thiên đỉnh một đầu xác đến gần cùng một con tôm tích khanh khanh ta ta hình ảnh này tặc cây đôi mắt nàng nhìn mắt liền che lại đôi mắt này ngoạn ý khi nào có thể kết thúc à tiểu thận cũng muốn sớm một chút đi ra ngoài cần cần di động trốn phun ra cái phao phao phao phao chiếu ra nó mặt nó trợn tròn đôi mắt đột nhiên ơ, a gặp Giang Niệm sao lại thế này tiểu thận nói chúng ta ra không được làm Giang Niệm nhíu mày ân tiểu thận thần sắc hoảng loạn mà giải thích nói cái này hảo cảnh lấy hắn vì trung tâm chỉ cần hắn muốn ra tới hảo cảnh liền sẽ biến mất chính là hiện tại hắn giống như không nghĩ ra tới lạp có đôi khi mộng đẹp so ác mộng càng đáng sợ tiểu thận nói ở mộng đẹp chung người thường thường xa vào trong đó không muốn tỉnh lại đối mặt hiện thực thận ra ra nói qua nhân gian có câu nói tiêu gian nan khổ cực thì sinh tồn an nhàn hưởng lạc lại diệt vong cũng là đạo lý này giang niệm mặt vô biểu tình mà nhìn nó tựa như ngươi ngay từ đầu cho ta dệt cái kia ngộng giống nhau tiểu thận cần cần run rẩy siêu túng mà nói chính là ngươi cũng không có chịu ảnh hưởng sao giang niệm phụt một chút bật cười ta bị nha thật vất vả làm ngộng đẹp ta thực vui vẻ tiểu thận nghĩ thầm nàng ngộng đẹp nhất định là chính mình ngắc ngộng giang niệm vô vô nó về sau nhiều tới vài lần ta xem trọng ngươi tiểu thận mặt ủ mày hê dập đầu nhận sai tỉ tỉ ta không dám lạp ta sai lạp nó sai lầm lớn nhất chính là không nên trêu chọc cái này tổ tông tiếp theo là không nên biến thành bọn họ sư môn trung đệ vị thấp nhất sư huynh bị thọc như vậy đau nó hào khổ nó hào khổ giang niệm cười cười ngón tay chống cằm nhìn chằm chằm phía dưới lạc giao nam xem ra đương long ngạo thiên thật sự thực mau lạc nam chủ đều đã quên hiện thực bất quá cũng may có nàng nàng có thể một giây đem long ngạo thiên mộng đẹp biến thành ác mộng chờ nhìn đến long ngạo thiên cùng giang nhung cùng nhau vượt qua sông trầm thủy mở ra nguyên lai like thư trùng cốt truyệt khi giang niệm trà sắt tay nóng lòng muốn thử lạc Giao nam đi theo giang nhung cùng nhau yêu quốc thôn trang kết bạn đồng hành đối ngoại lấy phu thê tương xứng bồi dưỡng ái mội cảm tình đây là một đoạn thập phần tốt đẹp trải qua một bên dưỡng thương một bên yêu đương hắn bừng tỉnh nguyên lai vốn dĩ hẳn là như vậy a giang niệm cũng bừng tỉnh nguyên lai cốt chuyện là như thế này a hình ảnh lại lần nữa cắt giang nhung cùng lạc Giao nam lầm sấm thập vạn đại sơn bị thương chuẩn bị lập khế ước ở trong nguyên tắc Lạc Giao Nam một bên nói không thể thực xin lỗi Thịnh sư tỷ, một bên ấm ở lựa chọn cùng Giang Nhung lập khế ước. Lập khế ước tác dụng vượt quá Giang Nhung tưởng tượng. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền đối Lạc Giao Nam có hảo cảm, thúc đẩy mặt sau một loạt trò không hành vi. Giang Niệm đem cái này hảo cảnh trở thành một thanh niên nam tử cùng một con tôm tích có một không hai kỳ luyến, cay đến đôi mắt đều đau. Mỗi ngày nhìn đến một người đem tôm tích lớn ở trên tường thân, này ai có thể quá sức? Nàng buông gói đồ ăn vặt, nghiêng đầu xem mắt thiếu niên. Tạ Thanh Hoan đoan đoan chính chính mà ngồi, tự phụ đoan trang, đôi mắt như cũ là hường hồng. Hắn nhíu lại mi, tựa hồ gặp được cái gì nan giải vấn đề, xem đến nhập thần. Giang Niệm che miệng, khú. Thiếu niên nháy mắt hoàn hồn, ngơ ngẩn nhìn qua, trong mắt còn có vài phần mờ mịt. Giang Niệm chỉ vào phía dưới, có như vậy đẹp sao? Tạ Thanh Hoan nhìn chăm chú vào nàng, trầm ngâm một lát, nói: phía dưới người không phải sư tôn. Liên tính đỉnh giống nhau mặt, ảo cảnh trung vị này kêu Giang Nhung ma tôn cũng không phải hắn sở hiểu biết Giang Niệm. Giang Niệm trận trắng mắt, này không vô nghĩa sao. Tạ Thanh Hoan nắm chặt bàn tay, những mày xem nàng, khó hiểu nói, chính là, vì cái gì ta sẽ có một loại kỳ quái cảm giác. Giang Niệm hỏi, cái gì cảm giác? Tạ Thanh Hoan ánh mắt thực phức tạp, cảm giác, hắn ảo cảnh chung này hết thảy, mới là vốn dĩ hẳn là phát sinh sự thật. Hắn lặng lặng cùng Giang Niệm đối diện, lẫn nhau đều không có nói chuyện đánh vỡ trầm mặc. Ngay từ đầu, Hắn vốn là tức giận Lạc Giao Nam thế nhưng có như vậy ý niệm, dám khinh nhử sư tôn, nhưng là cẩn thận quan sát, lại phát hiện Lạc Giao Nam trong ngộng Giang Dung đều không phải là hắn sở quen thuộc ma tôn. Ảo cảnh trung xuất hiện nữ tử trên người luôn có loại không khỏe cảm. Các nàng rõ ràng có chính mình tư tưởng cùng tình cảm, lại bị vận mệnh tốn hướng Lạc Giao Nam, tựa như một đám rối gỗ giật dây, vô số sợi tơ treo ở các nàng trên người, thao túng các nàng hành vi hành động, ảnh hưởng các nàng tư duy tình cảm, mà đương sự lại hồn nhiên bất giác. Tạ Thanh Hoan nhớ tới, ngày ấy suối thập bắc khi, nếu không phải giang niệm thay thế Thịnh Quỳnh Hoa, chỉ sợ Thịnh Quỳnh Hoa cũng sớm giấu ảo cảnh chung như vậy, bị quỷ lang quân phá hủy tiền đồ, biến thành vô pháp tu luyện hàng năm ốm yếu phụ nhân. Hắn cùng Thịnh Quỳnh Hoa giao thoa không nhiều lắm, lại cũng rõ ràng nhớ rõ, thiếu nữ tư chất thượng giai, kiêu ngạo lóa mắt, vốn nên có trói lọi rực rỡ cả đời. Mà không phải giấu ảo cảnh chung như vậy, hủy thân với một người nam nhân. Ở triều Lạc Giao Nam mang theo Giang nhung cùng liên can tiểu đệ tử bị ma tu đổi giết, bọn họ hai người nhảy qua sông Trầm Thủy sống sót, còn lại tiểu đệ tử đều bị ma tu giết hại. Nhưng ở hiện thực bên trong, Lạc Giao Nam một người chịu khổ, chương hội bọn họ còn hảo hảo tồn tại. Tạ Thanh Hoan ánh mắt hơi ám, nghĩ thầm, chẳng lẽ Sư Tôn đã sớm biết bọn họ vận mệnh, cho nên khi đó mới có thể cố ý xuất hiện sao. Nếu hiện thực vốn nên giống ảo cảnh như vậy phát triển, chỉ có Lạc Giao Nam tánh mạng là chân quý. Những người khác đều là không quan hệ quan trọng bài phụ, là hắn thanh vân thẳng thượng đá cây chân. Hắn nhìn Giang Niệm, cười khổ một chút, tại sao lại như vậy hoang đường? Nhưng mà, nếu vận mệnh thật sự như thế hoang đường đâu? Giang Niệm kỳ quái hắn nhạy bén trực giác, người bình thường nhìn đến cái này hảo cảnh, chỉ biết cho là lạc giao nam không có việc gì làm mộng tưởng háo huyền. Nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng đem trong lòng nói nghẹn lại, vô vô thiếu niên bả vai, nói bữa cái gì đâu, đừng loạn tưởng. Nàng là không để bụng chính mình vị trí thế giới có phải hay không một bộ thư Bất quá thư trung nguyên chủ dân có lẽ sẽ để ý nàng tin tưởng tạ thanh hoan Nhưng loại này lung tung rối loạn lại liên quan đến chính mình mạng nhỏ sự Vẫn là nàng một người biết tương đối hảo Lập tức liền phải đến lập khế ước có chuyện Giang Niệm xoa tay tay, thập phần chớ mong Nàng làm tiểu thận thổi bay một trận sương mù Bố khởi mê trướng, nhưng mà nhảy xuống Rút ra chính mình đại gậy sắt hướng Giang Nhung trên đầu một tạp Luyên ái náo chết đi đi ngươi Giang nhung ảo ảnh hóa thành lưu quang biến mất, Giang Niệm thay thế nàng, chảo một cái đã bắt được lạc dao nam tay, suy yếu mà hướng trên người hắn một dựa, dao nam ca ca, chúng ta tới lập khế ước đi. mươi 73 năm xưa lao huyết, xương mù nổi lên bốn phía. Lạc dao nam bị Giang Niệm bắt lấy tay, hắn theo bản năng phản nắm lấy Giang Niệm. Lòng bàn tay tay nhỏ ra thịt tinh tế, mềm mại không xương, vẫn là quen thuộc xúc cảm, lạc dao nam nắm, lại cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn vội vàng hỏi, Nhung nhung nhung nhung là người sao giang niệm tốt xấu vây xem bọn họ một ngàn tập phim thần tượng bóp giọng nói giống mô giống dạng lên tiếng lạc dao nam thở phào nhẹ nhõm đánh mất về điểm này rất nhỏ nghi ngờ nếu là bá mà ở chỗ này khẳng định sẽ không như vậy kiều nhu mà cùng hắn nói chuyện bá mà sẽ từ trên trời giáng xuống đem hắn mặt đạp lên dưới nền đất sau đó khiêng lên hắn đương bánh bao thịt giống nhau ném cho đám kia như lang tựa hổ ma tu bá mà như thế nào sẽ đối hắn như vậy ôn nhu Lạc Giao Nam thở phào nhẹ nhõm, chờ đến sương mù tan hết, hắn đỡ lấy bị thương thiếu nữ, lo lắng nói: Trên người của ngươi thương hảo chút sao? Giang Niệm suy yếu mà ho khan, khu khu khụ, khu khu cụ. Lạc Giao Nam lộ ra vẻ khó xử, kia chỉ Hồ Ly tinh nói: Có loại biện pháp có thể trua khỏi chúng ta, chính là ta không thể thực xin lỗi Thịnh sư tỷ. Giang Niệm nghĩ thầm, hảo gia hỏa, ta cũng chưa mở miệng, hắn liền trước để ra chuyện này. Nàng cúi đầu ấp ủ cảm xúc, học chính mình đồ đệ, lại nâng lên mặt khi. Hai tròng mắt hơi nước mê ngông, ập lên tầng ngông lung lại động lòng người quang. Nàng chấp chớp mắt, nước mắt liền dứt xuống dưới, nhìn thấy mả thương. Lạc dao nam thái độ lập tức mềm hóa, hảo đi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Lúc này, một con trồn sóc từ lạc dao nam và tao phía dưới thấu ra tới, vươn móng đuốt ngăn lại nàng, thí chủ, không được, vị này lạc thí chủ đã có ra thất à. Giang nghiệm một bên rơi lệ, một bên không chút do dự nhấc chân đem nó đá văng ra. Trồn sóc trên mặt đất lăn mấy cái lăn Lăn đến chân núi một cục đá thượng. Nó kiên cường không thôi mà bỏ dậy, chạy như bay đến lạc dao nam trước mặt, lại tới ngăn lại hắn, thí chủ, ngươi trầm mê hồng trần, thật sự vui vẻ sao. Lạc dao nam, vì cái gì không vui? Trồn sóc thở dài, nhất thiết hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, ảo ảnh trong mơ a thí chủ, sắp tức là không. Lạc dao nam một chân đá văng ra nó, trồn sóc lộc cộc lộc cộc lăn đi xuống, lại lần nữa kiên cường mà bỏ dậy, kéo lấy lạc dao nam ống quần, thí chủ. Ngươi bị hảo cảnh mê hoặc đôi mắt, hú mù, liền tính ở hảo cảnh trung, cũng nên thủ vững bản tâm, không cần bị mỹ. Hoặc, thí chủ, A, ta nhất định sẽ trở về. Lạc dao nam nhặt lên nó, đem nó trở thành một cái cầu ném đi ra ngoài. Giang niệm chống mặt, khét lời, nâng lên tay, dao nam ca ca, chúng ta tới lập khế ước đi. Lạc dao nam rỗi tay nắm lấy nàng, hảo. Hai dọn tinh huyết lập tức liền phải giao hòa, tiểu trồn sóc thanh âm từ nơi xa vang lên. Nó hô to. Thí chủ, để tay lên ngực tự hỏi, ở chỗ này ngươi thật sự quá đến vui vẻ sao? Lạc giao nam nghĩ thầm, này không phải vô nghĩa sao? Hết thảy cái gì cần có đều có, lại có tu vi, lại có mỹ nhân, lại có địa vị, trở thành tiên môn đệ nhất nhân, này còn không cho người vui vẻ sao? Chờ cùng ma tôn lập khế đức sau, hắn là có thể đạt được ma tôn thưởng thức, được đến thất sát tông trăm năm tích lũy, toàn bộ ma đạo tích chứa. Hiện thực bị bá mà chỉnh, ảo cảnh hắn còn không thể sảng một phen hai giọt huyết nổi tại không trung, chậm rãi giao hòa. Lạc Giao Nam nhíu mày, nhận thấy được một tia không đúng. Nhung Nhung, ngươi này huyết, nhan sắc có điểm âm a. Giang Nhược cười, đúng vậy, đều năm xưa láo huyết. Lạc Giao Nam ngẩn ra, hỏi, cái gì là năm xưa láo huyết? Không đợi đến đáp án, hắn đột nhiên trước mắt gãm xuống dưới, thân mình hơi hoảng, muốn đỡ trụ bên cạnh thiếu nữ. Sau đó thiếu nữ một cái nghiêng người né tránh, hắn nghiêng ngả lảo đảo dựa vào trên cây, trung quanh phát lên mê mang sương đen. Hắn ngẩng đầu, ở cách đó không xa nhìn đến một cái bóng dáng. Một cái đã từng làm hắn nhất nhãn vạn năm, lại lại lần nữa làm hắn nhất nhãn vạn năm bóng dáng. Lạc giao nam trong lòng một trận tuyệt vọng, này đều hai vạn năm, như thế nào vòng đi vòng lại, lại về tới nguyên lai khởi điểm. Người nọ thân hình cao gầy đỉnh bản, vòng eo doanh doanh bất kham nắm chặt, có một đầu rũ lòng bản chân khô thảo đầu tóc, thân khoác rách nát dơ bẩn áo đen. Như có như không thi xú vị theo thanh phong phiêu lại đây, chen vào mũi hắn. Lạc dao nam một bàn tay méo lên cái mũi, một bàn tay phủ ngực, trong mắt nháy mắt chảy ra hai hàng nước mắt. Vì cái gì, vì cái gì? Ngực hắn truyền đến một trận tê tâm liệt phế đau đớn, nhịn không được cao giọng la hét, "A! Đều do này mệnh. Này không công bằng mệnh, làm ngươi ta âm dương lưỡng cách. Một hào hệ thống, ký chủ, ngươi có khỏe không? Lạc dao nam lòng tràn đầy bi phẫn, cảm giác chính mình giống như một cái thủ tiết nhiều năm trinh tiết liệt phu mà hệ thống chính là chia rẽ hắn cùng hai vạn năm chân ái đầu sỏ gây tội không cần cùng ta nói chuyện hệ thống ngươi không hiểu ái một hảo từ từ ngươi nhìn thấy gì lạc dao nam phùng ngực ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quỷ lang quân bóng dáng mỗi khi hắn về phía trước một bước sắp đuổi theo bóng dáng khi bóng dáng liền phiêu nhiên mà đi tới rồi xa hơn địa phương người luôn mong nhớ ở bên kia bờ xôi dòng mà theo người như ở giữa sông lạc dao nam đuổi theo hắn chạy tới chạy lui từ chân núi chạy đến trên núi lại từ trên núi thẳng tắp vọt đi xuống hắn trong lòng ở diễn vừa ra khổ tình diễn đuổi theo bóng dáng hò hét người kia người kia lưu lại a mà ở ở đây người trong mắt hắn liền cùng bị quỷ ám giống nhau đuổi theo không khí chạy tới chạy lui một hào hệ thống lo lắng hỏi ký chủ ký chủ lạc dao nam lớn tiếng đánh gây nó câm miệng hệ thống ngươi không hiểu ái một hào nó lâm vào mờ mịt cái gọi là năm xưa lao huyết tác dụng chậm có lớn như vậy sao? Vì cái gì nó ký chủ liền cùng uống lên rượu lâu năm giống nhau đâu? Thật làm thống sở không được đầu óc. Ký chủ, ta còn là điện một chút ngươi làm ngươi bình tĩnh một chút đi. Tự hỏi vài phút không có kết quả sau, hệ thống làm ra nó quen thuộc nhất thao tác. Lạc Dao nam thân mình run lên, cả người run rẩy ngã trên mặt đất, sương mù cùng người kia thoáng chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn miễn cưỡng mở to mắt, thấy thiếu nữ đôi tay ôm cánh tay, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, mỉm cười hỏi Ngươi nói, năm xưa lao huyết là cái gì huyết? Lạc Giao Nam trừng lớn đôi mắt, nhất thời cái gì đều minh bạch, ngươi, các ngươi ám toán ta. Hắn tuyệt vọng đến cực điểm mà phát ra thanh phẫn nộ giết gào, ngay sau đó thấy thiếu nữ nâng lên tỷ bà, trực tiếp tạm xuống dưới. Ở mất đi ý thức trước một cái chớp mắt, Lạc Giao Nam gào giống, ngươi liền không thể đứng đắn dùng một lần tỷ bà sao? Chứ bỏ tạp người, vẫn là tạp người, đây là tỷ bà đứng đắn cách dùng sao? Trên đầu truyền đến đau nhức, hắn hai mắt tối sầm. Hoàn toàn mất đi ý thức, ảo cảnh như thủy triều rút đi. Giang niệm a nha một tiếng, thu hồi tỷ bà, biểu tình thuần lương vô tội, chẳng lẽ tỷ bà không phải như vậy dùng sao? Nàng chân sừng là một đoàn run bần bật thanh lộ thảo yêu, bên cạnh tiểu hoàng tiên như cũng ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm cầu Phật hiệu. Tiểu hoàng tiên thở dài, liếc ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thanh niên, cảm khái, lạc thí chủ bị ma quỷ ám ảnh, lâm vào tham niệm bên trong, hại người hại mình, cứ thế hiện giờ nỗ nỗi thật sự là chẳng trách người khác. Tiểu thận từ giang niệm trong tay háo bay ra tới, chiều thanh lộ thảo yêu nhào qua đi. Tiểu yêu quái nhóm tức khắc sôi chảo, ngai thanh mãi khí kêu to. Tiểu thận, tiểu thận, ngươi tới cứu chúng ta sao? Tiểu thận lộ ra hổ thẹn thân sắc, cùng chúng nó ngồi xổm ngồi ở cùng nhau. Không, ta, ta cũng bị chảo tiến bảo làm. Thanh lộ thảo yêu thoáng chốc khóc sướt mướt ôm thành một đoàn, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Tiểu thận đều bị chảo tiến bảo làm, cái này chúng ta chết chắc rồi. Đều do tiểu tam thập lục nghịch ngợm, chọc phải nhân loại tu sĩ, ô oh, ô, oh, nhân loại thật là quá đáng sợ lạc. Tiểu thận an ủi này đàn nãi hoa hoa, các ngươi đừng sợ, thận ra ra còn ở bên ngoài, nó sẽ qua tới cứu chúng ta. Giang Niệm đống nhiên một phen bóp chặt đoạn chân xà, nhìn về phía vây ngoài trận. Kim sắc ánh mặt trời trong suốt, rừng trúc sàn sạt rung động, bích thủy chạm chạm như một khối tốt nhất phỉ thúy. Nàng nheo lại mắt, lao thận, đừng trốn rồi, mau ra đây đi, bằng không này đàn tiểu ra hỏa đã có thể tao đương. Trong không khí mạn khởi trong suốt sóng vợn, giây lát về sau, một con giả nua thận thú xuất hiện ở vây trận ở ngoài. Nó hình thể so tiểu thận lớn hơn mấy lần, nhìn qua cùng loại với cổ nhân vẽ long đồ đằng, chỉ là dài quá một chương giả nua người mặt. Lao thận ánh mắt xuyên thấu qua Giang Niệm, dừng ở nàng phía sau thiếu niên trên người, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Nó hơi hơi gật gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía Giang Niệm, thông thả hỏi, Ngươi muốn làm cái gì? Giang Niệm nghĩ thầm, nô, no, nàng muốn làm sự tình còn rất nhiều lao thận nhìn nàng nói ta biết ngươi muốn làm cái gì trên người của ngươi sát khí quá nặng nếu lại tu luyện tất sinh tâm ma hóa thần khi hẳn phải chết không thể nghi ngờ trước kia rất nhiều tu sĩ tu luyện gặp được mọi việc như thế chướng ngại khi cũng tới cầu chúng ta bố dẹn thận cảnh áp chế tâm ma giang niệm hơi hơi nhún mày chờ nó tiếp tục nói tạ thanh hoan dẫn đầu kìm nén không được hỏi vậy ngươi lao thận đánh gây hắn ta không có cách nào tạ thanh hoan hơi hơi trợn to hai trong mắt vì cái gì giang niệm lầm bẩm, lại nói ta không phải người tốt bái.